Tâm hắn đều tại máu, trong này mỗi một gốc linh dược đều chút xuống lấy tâm huyết của hắn, chỉ cần tô vũ không cho cái giao phó, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Lâm thiên nhất thì là một mặt đắng chát, xong, cái này xong. Liền xem như hái linh dược cũng không thể nhổ tận gốc, lưu lại căn còn có thể để linh dược tiếp tục sinh trưởng tô vũ làm lại như vậy không cho đường xuống A. Đối mặt thịnh nổ ngô lão tô vũ lại là không chút nào hoảng, bình tĩnh buông bung tay, nô lão ngươi lại nhìn kỹ một chút, linh dược này thật không có bệnh sao. Ta nhìn có bệnh là ngươi tiểu tử này, ta trồng linh dược sao lại thế? Nô lão nộ khí dâng lên, một thanh theo tô vũ trong tay đem linh dược cấp lại, đau lòng xử lý, chỉ là động tác trên tay của hắn đống nhiên dừng lại, ngự khí cũng là trí trệ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt hắn trừng đến to lớn, khó có thể tin gầm nhẹ đi ra, trong mắt lóe lên lo lắng, sợ hai chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp, liên đối lấy hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nô lão làm sao? Trương Tổng Quản lập tức chào đón, ánh mắt nhìn về phía gốc cây kia linh dược, tiếp lấy cả người cũng là chấn động, xương sở tại nguyên chỗ. Ở đâu gốc linh dược dễ thân chỗ, thình lình có vô số điểm đen nhỏ, sắp bao trùm ở toàn bộ dễ cây. Cái này điểm đen vô cùng quen thuộc, cùng huyết vụ hoa trên thân điểm đen không có sai biệt. Cái này, điều đó không có khả năng. Nô lão như là như điên, bắt đầu nhìn về phía mỗi một gốc linh dược. hắn bóng người hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, xuyên qua tại dược viên các d Mỗi đến khắp ngóng ách, sắc mặt hắn thì tái nhật mấy phần. Ta Linh Dược. Nương theo lấy ngô lão một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, cả người hắn đều biến đến đổi phế vô cùng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, trong mắt thậm chí còn mang theo tuyệt vọng nước mắt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình dốc lòng chăm sóc nhiều như vậy Linh Dược thế mà đều biến thành cái dạng này, mà lại cái này điểm đèn cùng huyết vụ hoa phía trên một dạng, hắn căn bản không chỉ được. Chẳng lẽ muốn chơ mắt nhìn lấy nhiều như vậy Linh Dược tử vong? Chương tổng quản trên trán cũng trong nháy mắt phủ đầy tinh mịn mồ hôi, dược viên này nhưng là lĩnh dược các căn bản, tuyệt đối không thể có sai lầm a. Mắt thấy Ngô lão như thế một cái tóc trắng tròm dâu bạc phơ trưởng bối sắp ở trước mặt mình khóc lên, Tô Vũ tâm nhịn không được một nắm chặt, vội vàng đi ra phía trước, "Ngô lão, ngài cũng đừng quá lo lắng, bệnh này ta có thể trị." Tô Vũ lời nói không thể nghi ngờ là gần như tan vỡ Ngô lão sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn ánh mắt sáng lên, chữ câu câu nhìn lấy Tô Vũ. Hai tay Khẩn Trương nắm chặt Tô Vũ bàn tay, "Tiểu Hữu, ngươi nhưng là nhất định muốn giúp ta à? Dược viên này hao phí ta hơn nửa cuộc đời tâm huyết, nó như xảy ra chuyện, ta cũng không muốn sống." Mắt thấy Ngô lão giả nuốt mặt nắm chặt thành một đoàn, sắp than thở khóc lóc khóc lóc kể lệ, Tô Vũ không dám thất lễ, lập tức bảo đảm nói, "Ngô lão yên tâm, bệnh này bao tại vãn bối trấn thân." "Tô Tiểu Hữu, xin nhờ." Trương tổng quản cũng là đầy dây nước mắt, cực tốc chạy tới, một phát bắt được Tô Vũ tay. Tựa như nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng cố nhân, ngài là ta linh dược các gân nhân a về sau ngài chính là ta linh dược các vĩnh viên bằng hữu cảm ơn, cảm ơn. Trương Tổng Quản, vậy ta có hay không có thể tiến cấp 4 linh dược dự viên? Tô Vũ nhìn về phía Trương Tổng Quản, hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Trương Tổng Quản còn chưa mở miệng, nô lão vội vàng nói, tiểu Hữu dược viên này sau này sẽ là nhà ngươi tuyệt đối đừng khách khí, tùy tiện vào. Lâm thiên nhất trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái này đột nhiên chuyển biến phong cách, sương sờ tại nguyên chỗ, đầu hốc trong lúc nhất thời còn quá tải tới. Hàn đại bằng còn đối đây hết thẻ đã không cảm thấy kinh ngạc, mình đại vương cũng là một cái như thế giỏi về sáng tạo kỳ tích người, đỉnh đỉnh ngực, ngẩng cao lên cổ chăm chú theo sau lương Tô vũ. Đinh! Kiểm tra đến trong xương mù hoa trạng thái không tốt, cấp 4 linh dược, giải tỏa trong xương mù hạt giống hoa tử. Chúc mừng ký chủ thu thập một hạt cấp 4 linh dược hạt giống, thiên phú 1 Lại lần nữa thu thập 10 điểm thể chất, 11 giờ ngộ tính cùng 5 điểm thiên phú, Tô Vũ lúc này mới dừng tay. miết nếp, nếp miệng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, cả người từ trong ra ngoài đều rất giống thoát thai hoàn cốt. Một chữ, thoải mái. Tiểu hữu, không biết ngươi tính toán như thế nào trị liệu những linh dược này. Nô lão gặp Tô Vũ rốt cục dừng lại, lập tức góp tới hỏi. Rất đơn giản. Tô Vũ đem cấp 2, cấp 3 cùng cấp 4 phân hóa học từng cái lấy ra, đặt ở ngô lao trước mặt. Cấp 2 linh dược thì dùng cấp 2 phân hóa học, linh dược cấp 3 thì dùng cấp 3 phân hóa học, cấp 4 linh dược thì dùng cấp 4 phân hóa học, thấy hiệu quả nhanh, cam đoan giả trẻ không gạt. Phân hóa học. lô lão thần sắc ngẩn ngơ, nhìn về phía trương tổng quản, loại này danh từ hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nô lão huyết vụ hoa cũng là dùng cái này phân hóa học chữa lành. Trương tổng quản gật gật đầu giải thích nói, tiếp lấy nhìn về phía tô vũ, không biết những thứ này phân hóa học cần bao nhiêu linh thạch. Cái này Trương tổng quản ngược lại là thẳng thức thời Tô Vũ khỏe miệng hơi về rỗ ra hai ngón tay Trương tổng quản cũng là ta khách quen ta lại bất cho ngươi. hết thể chỉ cần 200 mai thượng phẩm linh thạch Tô Tiểu Hữu Ngươi chịu đem bực này linh vật lấy ra cứu ta linh dược các ở trong cơn nguy khốn ta trương ngỗ người ghi nhớ trong lòng Trương tổng quản một mặt ngưng trọng đối với Tô Vũ mang ơn nói ra dễ nói dễ nói Tô Vũ trên mặt cười nở hoa cái này chuyển tay thì lật gần 4 lần lợi nhuận Đối phương còn muốn cảm tại chính mình. Theo phân hóa học rơi xuống đất, những linh dược kia sinh cơ rõ ràng tăng cường rất nhiều, liên đối lấy bên trong vườn thuốc linh lực đều nồng đậm mấy phần. Thần, thần. Nô lão nhìn xem trong tay không chút nào thu hút phân hóa học, lại nhìn xem dược viên bên trong không ngừng cải thiện cảnh tượng, con mắt đều biến đến trong suốt, bên trong miệng không được nỉ non. Nghĩ không ra cái này phân hóa học lại có như thế linh hiệu, thần vật, cái này phân hóa học tuyệt đối là thần vật ta. Tiếp theo, ánh mắt hướng về hai bên chỉ m Xong co tay một cái, không để lại dấu vết đem dư thừa xuống tới phân hóa học thu đến chính mình túi dưới. Vướt bướt riêng mép, trên mặt lấy mỉm cười, nhìn về phía tô vũ, tiểu Hữu lần này nhờ có có người, không phải vậy ta dược viên này chắc muốn biến thành một mảnh hoang địa Nô lao khách khí, đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi, lại nói nhiều như vậy linh dược bị hao tổn, ta cũng không đành lòng. Tô vũ khiêm tốn khoát khoát tay, khách khí nói, lần này tới linh dược các hắn kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Là hắn muốn cảm tạ linh dược các người đúng, hắn chỉ muốn nói, về sau loại này bận bịu càng nhiều càng tốt. Tô tiểu Hữu ta nói lời giữ lời, ngươi tùy ý chọn lựa 6 cây linh dược đi. lô lão gật gật đầu, nói ra. Không cần. Tô vũ khoát khoát tay, tùy ý nói, các người giúp ta đem cái này 6 cây linh dược quy ra thành linh thạch cho ta đi. Cái gì? Linh. Linh thạch. Lâm thiên nhất thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ. Chương 73 Vê hoa. 4. Tiểu Hữu, tuyệt đối không thể à, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, linh thạch làm sao so ra mà vượt linh dược. Lâm Thiên Nhất cơ hội là than thở khóc lóc nói ra, thanh âm khẩn thiết, ánh mắt bên trong đều mang cầu khẩn. Linh dược này với ta mà nói cũng không có tác dụng, người muốn. Tô Vũ nhìn lấy Lâm Thiên Nhất, chậm rãi nói ra. Hắn hiện tại có những linh dược này hạt giống, sớm muộn đều có thể đem những linh dược này trồng ra đến, căn bản chướng mắt những thứ này. Lâm Thiên Nhất sắc mặt đỏ lên, lung tung nói, ta, ta đứng ở nhị phẩm luyện đan sư đã có 10 năm gần đây, nếu là có vài cọng linh dược cấp cao, nói không chừng thì có thể đột phá đến tam phẩm luyện đan sư. Đã ngươi muốn, vậy liền đưa ngươi, chính ngươi đi chọn lửa đi. Tô Vũ không quan trọng nói ra, đưa, đưa cho ta. Lâm Thiên Nhất trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin nhìn lấy Tô Vũ, còn không thể tin được đây là thật, lê lưới, cái này, ta, nói tặng cho ngươi cũng là tặng cho ngươi. Bút tích cái gì? Nhanh đi chọn lựa đi. Hàn đại bằng đột nhiên nói ra, ánh mắt bên trong mang theo tự ngạo, mình đại vương sẽ quan tâm những vật này sao? Ta nói cho ngươi, có thể chúng ta đại vương Sơn là người tám đời đã tu luyện phức khí. Chúng ta đại vương Sơn nhưng là có thần nhân bao bọc, đại vương Sơn bên trong đồ vật bên nào là phản phẩm. Tuy tiện một vật liền có thể gọi người quy liếm. Hàn đại bằng đối đại vương Sơn đã sinh ra mẹ nó sùng bái. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Thiên Nhất đã bị cảm động khóc. Nước mắt tuân đầy mặt, 6 cây linh dược, đây chính là chỉnh một chút 6 cây linh dược A, đảm nhiệm chính mình cho lựa, cả đời mình đều không nhất định có thể được đến loại này vinh hạnh đặc biệt. Linh dược cấp cao rất khó thu hoạch được, toàn bộ linh dược các cũng mới không đủ 30 gốc cấp 4 linh dược, có thể thấy được cấp 4 linh dược chân quý. Đại vương, thuộc hạ Lâm Thiên Nhất, mời Đại vương để cho ta Đại vương Sơn, vì Đại vương hiệu lực. Lâm Thiên Nhất thần sắc nghiêm lại, đối với Tô Vũ Cúc không ngời, ngựa khí ngưng chọng nói ra. Muốn trước khi nói đánh cực thua cho Tô Vũ, nội tâm của hắn còn có chút không tình nguyện, hiện tại hắn lại là cam tâm tình nguyện làm Tô Vũ thuộc hạ. Đinh! Chúc mừng ký chủ, Lâm Thiên nhất Đại Vương Sơn, Đại Vương Sơn nhân viên thêm một. Tô Vũ mỉm cười, như thế niềm vui ngoài ý muốn, khoát tay một cái nói, được, ngươi nhanh đi chọn lựa linh dự đi. Tốt, thuộc hạ cái này đi. Lâm Thiên nhất ứng một tiếng, lập tức hứng thú bừng bừng đi. Thu hồi ánh mắt, đã thấy ngô láo nhíu chặt lông mày ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Hả? Cái này là thế nào? Không bao lâu, lô lão liếc nhìn một vòng dược viên, tham thảm thở dài, thanh âm khản khản từ trong miệng hắn truyền ra, Trương Tổng Quản, những thứ này đất đai ngươi còn nhớ đến là từ nơi nào lấy được. Là Đông Châu quận bên ngoài Tây Nam phương hướng một cái bên hồ đọc được. Trương Tổng Quản biết việc này rất quan trọng, lập tức nói nói, ta gặp cái này đất đai ở trong chứa có linh khí xa xa cao hơn đồng dạng đất đai, liền muốn lấy chuyển qua ta linh dược các dùng đến trồng trọt linh dược các linh vật, nghĩ không ra. Nghĩ không ra huyết vụ hoa cùng toàn bộ dược viên kem chút bị cái này đất đai làm hại. lô lão lắt đầu, thanh âm có chút chấm thấp, ánh mắt nhìn về phía đất đai, giống như tại suy nghĩ sâu xa. Trương tổng quản mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, là ta sơ sẩy, lần này cũng may có tô tiểu hữu tương trợ, nếu không ta thật muốn đủ thành đại họa Tiếp theo, hắn mang trên mặt do dự, nhìn xem nô lão tấm chép miệng hỏi, chỉ là ta không biết. Tại sao cái này đất ngai sẽ đối với linh dược có chỗ hại? Hẳn là mê viễn hoa. Nô láo ánh mắt không có tiêu cự, thanh âm tựa như đến từ thiên ngoại. Trưng tổng quản sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không có một tiêu huyết sắc, đồng tử co rút lại thành châm thân thể cũng bắt đầu run dậy. Cái này, cái này, làm sao có thể? Rất hiển nhiên, hắn bị hù dọa. Mê viễn hoa. Đó là cái gì? Riêng là tên thế mà liền để đường đường linh dược các tổng quản sợ đến như vậy, không khỏi cũng quá hiếm lạ Trương tổng quản không biết cái này Mê Uyển Hoa là cái gì. Ngăn không được trong lòng hiếu kỷ, Tô Vũ tiến lên hỏi. "Đúng, đúng." Trương tổng quản bờ môi đều đang run rẩy, chập một hồi lâu mới dần dần khôi phục. Tô tiểu hữu có chỗ không biết, Mê Uyển Hoa đã biến mất gần 1000 năm. "1000 năm?" Tô Vũ giật mình, thời gian này có hơi lâu a. Hiện tại biết Mê Uyển Hoa người đã càng ngày càng ít, cũng chỉ có các đại thế lực sách cổ phía trên mới có chỗ ghi chép. Trương tổng quản trên mặt vẻ sợ hãi vẫn không có biến mất. Nói tiếp, Mê Huấn Hoa hoa hiện lên 5 màu, tác dụng duy nhất chính là mê huyễn. Mê huyễn. Cái này tác dụng nói lợi hại cũng lợi hại, nói không lợi hại cũng không lợi hại. Ngang tay trùng tộc, ngang tay thực lực, chỉ cần tiếp xúc nó phấn hoa, tất nhiên sẽ bị nó ảnh hưởng. Trương tổng quản thanh âm đều mang run rẩy, liên quan tới Mê Huấn Hoa, sách cổ phía trên ghi chép cực kỳ kỹ càng, có thể xương tận thế. Mê Huấn Hoa phấn hoa có thể để người ta nghiện, càng là chậm rãi làm hao mòn ý người trí dần dần khiến người ta sinh ra ảo giác, trở nên điên cuồng. Trương Tổng Quản tiếp tục nói, thanh âm gấp rút, nếu là người bình thường còn tốt, bất quá, một khi võ giả hoặc là ma thú chịu ảnh hưởng, ngươi có thể tưởng tượng, nổi điên võ giả cùng ma thú, cái kia phải là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Tại trong ghi chép, thậm chí tồn tại qua vũ thánh phát quần ghi chép. T. Tô vũ không không chế được hít sâu một hơi, vũ thánh đều lại nhận nó ảnh hưởng, hoa này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, phát quần vũ Thánh cái kia lực phá hoại căn bản khó có thể tưởng tượng. Loại này hoa đặc tính để hắn không không chế được nghĩ đến kiếp trước một loại hoa, hoa anh túc. Hoa anh túc còn có một cái tên khác, độc, phẩm, cũng là khiến người ta nghiện, không biết hại bao nhiêu người. Chỉ là loại này mê viễn hoa rõ ràng so anh lật hoa còn kinh khủng hơn, liền võ giả cùng ma thú đều có thể ảnh hưởng, càng là sẽ cho người điên cùng. Chủ yếu nhất là, loại này mê viễn hoa là thông qua phấn hoa thì có thể khiến người ta nghiện, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần điều kiện cho phép, hoa này phấn nói không chừng có thể vây khắp toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục, bực này lực phá hoại ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, khó trách Trương tổng quản như thế sợ hãi. Mê Viễn Hoa trồng trọt điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải sinh trưởng tại linh lực rồi rào đất đai bên trên, hơn nữa còn cần phải có chuyên môn người chăm sóc, nếu như không phải là bởi vì dạng này, Ngũ Châu Đại Lục tại 1000 năm trước thì không còn tồn tại. Lô lão lúc này sắc mặt âm trầm nói nói, loại này hoa chỉ có thể nhân tạo, không thể nào là tự nhiên mà mọc. Đây là do người trồng ra. Tô Vũ cùng trương tổng quản sắc mặt đều là biến đổi. Phạm là loại mê huyễn hoa đất này tuyệt đối không thể lấy dùng đến trồng trọ hắn thực vật, cho nên bên trong vườn thuốc linh dược mới có thể như vậy. Nô lão gật gật đầu, nhìn về phía trương tổng quản, ngươi đạt được cái này đất đai địa phương, có phải hay không trúng quanh không có một cái nào thực vật? Trương tổng quản sắc mặt đại biến, mang trên mặt thật sâu tự trách, hắn lúc ấy chỉ lo mang về đất đai, thế mà coi nhẹ điểm này. Có linh khí đất đai khẳng định thích hợp thực vật sinh trưởng nhưng là ở đó lại không có thực vật, chính mình thế mà không có gây nên coi trọng. Nô láo đôi mắt trở nên thâm thúy, lầm bầm, ngũ Châu đại lục, lại phải loạn A. chương 74, Mai Phủ. 4. Ngũ Châu đại lục loạn hay không, đó cũng không phải Tô Vũ nên quan tâm vấn đề, lúc này bọn họ đã ra linh dược các chuẩn bị trở về Đại Vương Sơn. So với trương tổng quản cùng nô lão lo lắng, Tô Vũ ngược lại là hài lòng vô cùng, trời sập có người gánh. Hắn không chút nào cảm thấy không tốt. Xử lý một ngày sự việc, lúc này trời đã hoàn toàn đen xuống tới, hiện tại mặt trăng treo giữa không trùng, soi trên mặt đất như ngân sương, có lẽ nhanh đến dạng sáng đi. Tuy nhiên bị chậm trễ như vậy, Tô Vũ lại không có một chút mệt mỏi, ngược lại hưng phấn mà con mắt tỏa ánh sáng. Không thể không nói, lần này linh dược các quả nhiên là đến đúng. Chẳng những đề cao thật lớn chính mình ba loại thổ tính, càng là kiếm lợi hơn 600 mai thượng phẩm linh thạch, chính mình kim tệ tổng số lượng nhảy lên lại đạt tới hơn 7 triệu. Miên Cương đầy đủ chính mình tiêu xài một hồi. Nương tựa theo chính mình siêu cường thể chất, phối hợp nắm giữ Đại Vương Sơn vũ khí, nếu như lần nữa đối mặt Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Dương vây công cũng căn bản sẽ không hư. Đang âm thầm cao hứng, đột nhiên lộ thai nhất động, bước chân có chút dừng lại. Nhập Vi khác biệt ngũ giác để chung quanh gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Tô Vũ thai mắt, mi đầu không tự giác nhíu một cái, chung quanh có người. Bước chân nhoáng một cái, dừng lại, quanh ẩn dấu bằng hữu, ra đi. Hàng đại bằng cùng lâm thiên nhất sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía tô vũ, bọn họ căn bản không có cái gì cảm giác được. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất cảnh giác. Cảnh giác có cái cái dám dùng. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Hào hào hào. Nương theo vài tiếng âm trầm thanh âm, bốn đạo nhân ảnh từ trong bóng tối xuống tới, chậm rãi đem tô vũ ba người bao vây vào giữa, lạnh lùng nhìn về phía tô vũ, giống như là nhìn lấy một người chết. Lúc này đã ra quần thành. Chính là đi hướng Đại Vương Sơn vùng ngoại ô, người ở thưa thớt, xem ra bốn người này là chuyên môn mai phục ở chỗ này chờ đợi chính mình. a là ngươi. Tô Vũ ánh mắt dừng lại tại một người mặc nữ nhân áo đỏ trên thân. Chính là tại nạp lan ra nữ nhân kia, lâm nhã, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập ác độc, gương mặt hai bên còn có lưu rõ ràng hai cái dấu bàn tay. Người lâm ra. Tô Vũ nhất thời giật mình, bọn họ đến báo thủ chính mình cũng không kỳ quái. Chính mình chẳng những để lâm nhã không làm được nạp lan ra nàng dâu, càng là cứu sống nạp lan lão gia tử, để lâm ra tất cả mưu đồ đều thất bại trong găng tấc. Nếu như không có tô vũ, chờ nạp lan nhược thủy được đưa đến hợp hoàn tông, như vậy lâm ra rất nhanh liền có thể chiếm đoạt nạp lan ra, ngảy lên trở thành tại Đông Châu quận số một đại gia tộc. Tiểu súc sinh, rốt cục để cho ta bắt đến cơ hội. Đêm nay ngươi chết chắc. Lâm nhã cao giọng thét chói thai văng lên, mang trên mặt điên cuồng hương phấn cùng giữ Các người muốn giết ta Tô vũ lông mày níu lại, nhìn về phía trung quanh. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi sen vào việc của người khác, lâm ra chúng ta sự việc cũng dám nhúng tay, thật sự là không biết sống chết. Đời sau đầu thai nhớ kỹ quản tốt chính ngươi. Bên trong một cái người lạnh cười nói, âm thanh khác như là phá nổi, đang khi nói chuyện mang theo xảo xạ cầm thanh, cực kỳ khó nghe trói thai. Không có ý tứ, ta người này không có gì có khác yêu thích, thì là ưa thích xen vào chuyện bao đồng, mà lại loại này yêu thích ta nghĩ ta tính toán một mực bảo lưu lấy. Tô Vũ mây trôi nước chảy nói ra, tựa như căn bản không đem mấy người này để ở trong lòng. Ha ha, xem ra ngươi còn không có thấy rõ tình thế. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, trên người hắn linh khí đột nhiên bạo phát, ngưng tụ thành một cái linh khí khải rác, băng lành ánh mắt bên trong tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. Thật vất vả có như thế một cái chiếm đoạt nạp lan ra cơ hội, thế mà bị Tô Vũ làm hỏng. Không chỉ như thế, lâm nhã tu vi đều bị phế, nạp lan ra cùng lâm ra cũng triệt để vạch mặt. Lâm gia lần này tổn thất tuyệt đối là thảm trọng, trong lòng đối Tô Vũ Cừu hận có thể nghĩ. "Vũ sư." Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, chậm rãi lắc đầu, còn chưa đáng kể. "Thật can rỡ tiểu tử, cái kia tăng thêm ta đây." Lại là một thanh âm vang lên, nương theo lấy bốn phía linh lực, cũng ngưng tụ thành một đạo linh lực khải giáp. Lại là một vị vũ sư, Lâm ra đây là hận thấu chính mình a, thế mà trực tiếp xuất động hai tên vũ sư. Lâm gia chỉ có thể coi là đại gia tộc, luận thực lực căn bản so ra kém tứ đại gia tộc. Vũ sư tuyệt đối là trùng kiên lực lượng, vì chính mình thế mà trực tiếp xuất động hai vị. Theo tiểu tử này nói nhảm cái gì? Lâm nhã nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt mang theo hận ý ngập trời, bộ dáng kia, hận không thể đem Tô Vũ ăn sống nuốt đời, tranh thủ thời gian giết hắn, ta muốn đem hắn băm cho cho ăn. Uống. Hai người đều là phát ra một tiếng hương phấn mà hứ lạnh đồng thời đối với Tô Vũ công tới. Đại vương, người đi trước. Thời khắc mấu chốt, hàn đại bằng lập tức biết là đến chính mình biểu hiện trung tâm thời khắc Đối với Tô Vũ nói một tiếng, không chút do dự sông đi lên, bộ ráng kia, rất có tráng sĩ qua đi này không quay lại phong khoáng. Lâm Thiên Nhất gặp Hàn Đại Bằng như thế, khẽ cắn ngôi, cũng trống đi tới. Phan, không chút huyền niệm hai người cơ hội là cùng một thời gian bị oanh trở về, tê liệt trên mặt đất, nghiêm chỉnh đều mất đi chiến đấu lực. Hàn Đại Bằng chỉ là vũ đồ thực lực, Lâm Thiên Nhất mặc dù là võ sĩ, nhưng là chỉ là luyện đan sư, cũng không quen chiến đấu, đối mặt vũ sư cứng giả. Căn bản không phải đối phương đối thủ. Ha ha ha, hai cái con kiến hôi, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hư lạnh một tiếng, bao hàm niệm ai, âm u ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, tiểu tử, đến phía ngươi. Vẫn như cũ không đáng chú ý. Tô vũ vô cùng lạnh nhạt với tay, tùy ý nói. Đừng lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Hai người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy sắc mặt thay đổi đến vô cùng tái nhận, hảo tiểu tử, ngươi muốn chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, hai người đồng thời hướng về Tô Vũ vào tới, bọn họ lòng bàn tay trở nên đỏ thấm vô cùng, giống như lung đỏ bàn ủi chiếu đỏ toàn bộ đêm tối, còn không có tới gần, Tô Vũ liền cảm thấy một cô nóng rực khí lãng đập vào mặt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng lên hai tay phân biệt rút đi qua. Nếu là lúc trước, hắn chắc còn muốn tránh mũi nhọn, dùng võ ký đến lượn vòng, hiện tại hắn thể chất mạnh đáng sợ, cứng đôi cứng không chút nào sợ. Không biết sống chết. Quả thực là muốn chết. Ha ha ha. Sú tiểu tử, chúng ta đây là hóa thiết trường, hơi chút đụng vào liền sắt thép đều có thể hòa tan, hai tướng đập ra, uy lực càng là tăng lên gấp bội, ngươi lại dám đồng thời cứng rán. Gặp Tô Vũ hảo không tránh nẻ trực tiếp nên tới, hai trên mặt người đều là lộ ra cuồng hỉ, nghĩ không ra tiểu tử này hoàn toàn là cái làm càn làm bậy, ánh mắt bên trong lẻ ra khát màu ánh sáng, như thế giải quyết hắn cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Tô Vũ! Chết! Lâm nhã con mắt biến đỏ bừng, gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ. Tràn đầy vẻ hương phấn, trả thù khoái cảm nước vọt khắp toàn thân. Tô vũ trắng non non miệng song trường, đụng tới hóa thiết trường, kết quả căn bản không cần nói cũng biết. Để tiểu tử này như thế dứt khoát chết, ngược lại là tiện nghi hắn. Frank. Nương theo lấy một tiếng tiếng va chạm, tô vũ chân như là mọc dễ, không chút nào động Kéo kẹt. Cốt cách nứt ra thanh âm từ cái này cái gọi là hóa thiết trường bên trong truyền ra. Sắc mặt hai người trong nháy mắt thay đổi thống khổ không chịu nổi, tại mọi người sợ hai giới ánh mắt Liền tới đều không ngăn trở, như là diều đất dây, thẳng tắp bay rất ra ngoài. chương 75, như bức hông hống. 4. Phù phù. Theo hai người rơi xuống đất, mọi người vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, như là giống như gặp quỷ nhìn lấy tô vũ. Thật giả tiểu tử này tuổi còn trẻ, căn bản cũng không đến 20 tuổi bộ ráng, thế mà có thể treo lên đánh hai vị vũ sư, cái này mẹ nó cũng quá nghịch thiên đi. Lâm nhã điên cuồng gọi tiếng cũng im bặt mà dừng, nhìn lấy ngã trên mặt đất hai người. Ánh mắt tăng dã, như đang mơ Đại Đại vương Hàn đại băng nằm tại tô vũ bên người Liền thân phía trên thương tổn đều quên Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía tô vũ Hắn rung động trong lòng tuyệt đối là trong mọi người lớn nhất Mới vừa quen tô vũ thời điểm Chính mình tốt xấu còn có thể nhìn ra hắn sâu cạn Nghĩ không ra ngắn ngủi hơn một tháng Đại vương thực lực đã đạt tới một bước này Một tháng này hắn cũng không thấy được đại vương tu luyện thế nào à Thì liền cái đất cũng đều là mình cài Không tự giác nuốt ngụm nước bọn, đại vương bình thường liền tựa như một vùng biển mênh ngông, mặt ngoài sóng nước không sợ hãi, nhưng thực thâm bất khả chắc, nếu là nổi giận đây tuyệt đối là thiên địa biến sát, biển động bốc lên. Đại! Đại ca! Ngã trên mặt đất hai người, sướng sờ nhìn lấy còn chưa xuất thủ đại ca, thanh âm bên trong tràn ngập đắng chát. Vẹn vẹn nhất kích, hai bọn họ tay đã phế, toàn thân cao thấp như là hòa tiêu, như là cái này hóa thiết trưởng đánh trên người mình. Hào tiểu tử, khó trách dám như thế cản rỡ Quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn thấy chính mình nhị đệ cùng tam đệ bị một bàn tay quất bay, vị tia đại ca đầu tiên là sức sở, lập tức khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, vung tay lên, mang theo trưởng khống toàn cục khí thế, bất quá, ngươi hết thể đều dừng ở đây. Giám phế ta nhị đệ cùng tam đệ cánh tay, ta muốn trước cắt ngang ngươi tứ chi, mới hảo hảo tra tấn ngươi. Ấm ẩm. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức thì đột nhiên bạo phát đi ra, như núi tựa như biển, cẩn trọng khí tức đập vào mặt Lâm Thiên Nhất cùng Hàn Đại bằng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bị cô uy áp này ép không thở nổi, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Linh lực bị áp, đại vũ sư. Ha ha ha, giết hắn. Giết hắn. Lâm nhã lại lần nữa thở ra hơi, sắc mặt bởi vì giữ tận mà vận thành một đoàn, trong mắt hưng phấn tựa như yếu giật xuất lai, tựa như đã thấy Tô Vũ chết thảm hình ảnh. Đại vũ sư, tại Đông Châu quận đã coi như là đỉnh phong thực lực, trừ có hạn mấy cái gia tộc tộc trưởng, đại vũ sư cũng là chiến lực mạnh nhất. Lâm ra thật đúng là để mắt ta, liền đại vũ sư đều xuất động. Tô vũ có chút hoảng hốt nói ra, đại vũ sư, đối với lâm gia loại gia tộc này tới nói tuyệt đối là chân quý dị thường. Sợ hãi đi, sợ hãi thì tự đoạn một tay, lập tức quỳ xuống hướng ta nhị đệ cùng tam đệ xin lỗi, đồng thời đem đại vương sơn đổ vật đều giao ra, nếu không, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy tô vũ hoảng hốt, đại ca càng thêm đắc ý, còn tưởng rằng hắn là sợ hãi chính mình thực lực, hướng phía trước bước ra một bộ, giống như chết thần hàng lâm Khi thế nhất thời có 102 Quỳ xuống xin lỗi. Đem đại vương sơn đổ vật giao ra. Tô vũ càng thêm hoảng hốt, đại vũ sư rất nhiều bề sao. Cái này dị giới người làm sao một cái so một cái tự đại. Đại vương, ngài đi trước, chúng ta giúp ngài định lấy. Đúng lúc này, hàn đại bằng run dậy đứng lên, đối với tô vũ nói ra. Nani, ta đi trước. Đúng vậy a đại vương, chúng ta cho ngài chống đỡ, ngài đi nhanh lên. Lâm thiên nhất lúc này cũng là nói nói. Trong mắt bọn họ nghiêm chỉnh có liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Ngoa Cao, ngươi cũng xem thường ta, ta nhìn có yếu như vậy sao? Tô Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bị thất bại, chính mình cái này đại vương làm đến thật đúng là thất bại a. Ha ha ha, muốn đi. Vị kia đại ca ngửa mặt lên trời cười to, giễu cợt nhìn lấy Tô Vũ ba người, chỉ bằng hai người các ngươi liền muốn cả ta. Ta giết các ngươi so giết gà còn muốn dễ dàng, ở trước mặt ta, các ngươi ai cũng đi không nổi. Tô Vũ lắc đầu, Vỗ vô hàn đại bằng cùng lâm thiên nhất bả vai, chậm rãi đi đến phía trước, nhìn lấy cái kia không ai bị nổi đại ca, âm vũ nói, như vậy đi, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cũng có thể cho ta quỳ xuống, sau đó đền bù ngày hôm nay đánh lén đối với ta cùng ta dưới tay tạo thành tinh thần tổn thất phí, dạng này, ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi nhất mệnh. Tô vũ lời này để nguyên bản khẩn trương tràng diện nhất thời xuất hiện thể ngắt, mọi người đều là sức sở, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tinh thần tổn thất phí. Đây là cái thứ gì? Tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ lại là cái kẻ ngu? Nhất định là bị hoảng sợ điên đi. Sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất cùng ngôn làm sao chết cũng không biết. Nhị đệ, tam đệ cùng lâm nhã đều là cười lạnh liên tục. Vị tiêu đại ca cũng là khó có thể tin nhìn về phía tô vũ, ánh mắt giống như đang nhìn một cái ngốc, bức, tiếp lấy đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng. Nguyên lai là cái thiểu năng trí tuệ, ha ha ha, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lượng tại ngươi hôm nay đùa ta cởi phân thượng, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái. Đại vương, đừng giả bộ bức, nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian chạy đi. Hàn đại bằng lúc này tiến đến tô vũ bên hai, gấp rút nói ra, tô vũ lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải đại vũ sư đối thủ a Trang bức. Ta. Tô vũ một tay lấy hàn đại bằng theo về đến mặt đất, mẹ, ngươi nằm liền hảo hảo nằm, trứng to mắt cho bản đại vương xem trọng. Cái kia người nào, tranh thủ thời gian tới đi. Ta tốt tốc chiến tốc thắng, đem ngươi mau chóng xử lý sạch, cũng tốt để cho ta ra làm náo động. A, xem ra tiểu tử này bệnh cũng không nhẹ, vị kia đại ca sắc mặt trở nên âm trầm xuống, "Đã ngươi tiểu tử vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói xong cũng không nói nhảm nữa, bàn chân mạnh mẽ giẫm mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, năm ngón tay mở ra, đối Tô Vũ thì nhào tới. "Vô vụ, ngươi còn không có tới gần, tin ổn thì gào thét mà đến, phản phất đại bàng vô thỏ." Cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống, không cách nào tới to lớn cảm giác các bác Là đại ca vũ ký ưng kích trường không? Xem ra đại ca lúc này là động chân nộ, vũ ký này trong cùng cấp bậc đều ít có địch thủ, tiểu tử này chết chắc. Muốn ta nói, dùng vũ ký này tới đối phó cái này tiểu tử ngốc, ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng, đại ca tùy tiện phất phất tay, liền đem tiểu tử này cho diệt. Hai vị kia nhị đệ cùng tam đệ gặp đến đại ca vũ ký đều là kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào trong mắt lóe ra sủng bái ánh sáng. giết hắn. giết hắn. Lâm nhã hai tay đều nắm thành quả đấm, toàn thân bởi vì kích động mà bắt đầu run dậy. Theo ưng kích trường không thi triển, vị kia đại ca bóng người thật giống như bị vô hạn kéo dài, đen nhánh hình chiếu bao phủ tại tô vũ ba trên thân người, riêng là khí thế thì ép tới người không thở nổi, giống như thương ưng vô thỏ, cho người ta một loại khí thôn sân hà, không thể nào phản kích cảm giác. Ha ha ha, hãy cho xem, tiểu tử này đã bị doa sợ. Động cũng không dám động. Tại đại ca ương kích trường không trước mặt, tiểu tử này như là thỏ trắng nhỏ, tránh đều tránh không. Gần, gần. Mọi người con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như phải chứng kiến cái này thời khắc huy hoàng. chương 76, huyết dịch sôi trào. 4. Trong nháy mắt, cái kia đại ca đã đi tới tô vũ trước mặt. Tiểu tử, ngươi tử bỏ chống lại là đúng, tại ta ưng kích trường không trước mặt, ngươi làm ra hết thảy đều là phí công, dạng này cũng có thể chết thống khoái Hắn ánh mắt bên trong mang theo vô cùng ánh sáng hương phấn, tựa như đã thấy chính mình móng vuốt xuyên thấu tô vũ đầu chẳng cảnh. Đại vương! Hàn đại bằng vô cùng sợ hãi nhìn lấy tô vũ, thanh âm thê lương. Bảo ngươi đi ngươi không đi, phải chăng bước, được rồi, hiện tại thế mà dọa đến liền tránh cũng không biết. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, đã thấy một mực bất động tô vũ lấy một cái xảo trá góc độ đem tay phải nâng lên. Động tác này hắn rất quen thuộc, chính là cày đất một loại thủ pháp. trong lòng hơi động Chẳng lẽ, Tô Vũ nâng tay phải lên vừa đúng bắt lấy cái kia chính hăng hái, bay tới đại ca cổ tay, tay trái lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc đuổi theo, chính như cùng cái đất, hai tay lôi kéo cái kia đại ca mãnh liệt hướng phía dưới một đầu. Ẩm, bùi đất tung bay, cái kia chính đang phi thiên đại ca trực tiếp từ trên trời ngã xuống khỏi đến, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Tô Vũ nâng lên một chân đá hướng hắn rơi xuống đất lồng ngực, nương theo lấy rên lên một tiếng, giống như đa bóng. Vậy lại ca trực tiếp xuôi theo trên mặt đất trượt trở về, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Rãy rùa nửa ngày, hắn mới từ dưới đất gian nan bỏ lên, lúc này hắn tóc trở nên lộn xộn vô cùng, trên quần áo dính đầy bụi đất, càng là có không ít địa phương đã bị mặt đất mài ra không ít động cậu. Đường đường đại vũ sư nghiêm chỉnh thành một bộ khất cái bộ dáng. Từ trên trời tới, từ dưới đất trở về, áo mũ chỉnh tề tới, quần áo tà tơi trở về, to lớn tương phản khoảng chừng ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền hoàn thành. Cái này Cái này. Tất cả mọi người là xoa xoa con mắt, vẫn không thể tin được trước mắt sự thật, nhìn lên trước mặt đại thay đổi đại ca, kém chút đều nhận không ra. "Được. Thật mạnh." Hàn Đại Bằng cùng Lâm Thiên nhất nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt thả ra ánh sáng, như tại nhìn thần linh. "Đại... Đại ca." Nhị đệ cùng tam đệ khó có thể tin nhìn trước mắt đại ca, lại nhìn xem vẫn đứng tại chỗ Tô Vũ, nuốt ngụm nước bọn, trong giọng nói đã bắt đầu sinh thái ý. "Không sao cả." "Vậy đại ca khệ miệng chảy máu tươi." khoát qua tay, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. "Tiểu tử, vừa mới ta chỉ là nhất thời chủ quan, ngươi lần này là triệt để trọc giận ta." "Bao lâu? Bao lâu đều không có gặp được một cái ra dáng đối thủ." Khí thế của hắn lại lần nữa cất cao, trong giọng nói lộ ra tầng thường, có một loại độc cô cầu bại khí phách, nóng rực ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua thiên tài nhất người, triệt để để dòng máu của ta lại lần nữa sôi trào. Hàn đại bằng cùng lâm thiên nhất đều là bị khí thế của hắn chỗ chấn, lo lắng nhìn lấy tô vũ. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng đừng nương tay, ba người chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Vâng, đại ca. Ba người dần dần hiện ra tam giác trạng thái đem tô vũ vây lại. Đi chết đi. Cái kia đại ca đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm, tại đây giã ngoại lăn lộn quanh quần. Nương theo lấy tiếng quát to này, hắn lại là nhấc lên bên cạnh lầm nhã hướng tô vũ bên này hất lên. Chia nhau chạy. Ba người này không hổ là huynh đệ, cơ hổ là cùng một thời gian cũng không quay đầu hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy như điên. Lâm nhã, ngươi thân là trong lâm gia người, sẽ vì lâm gia có chỗ hy sinh, yên tâm, chúng ta trở về Việt Bình, chẳng mấy chốc sẽ trở lại cứu ngươi. Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta hội trở về. Ba người chạy cái mông mạo Yên cũng coi như, thế mà vẫn không quên còn vừa để đó ngoan thoại. Tô Vũ tiếp được lâm nhã, đã thấy nàng ánh mắt ngốc trệ, toàn thân đều đang rút rẩy. Từ trên người nàng còn truyền đến một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai, thế mà trực tiếp sợ kẹ ra quần, bờ môi run dày lầm bẩm đừng có giết ta. Mùi vị kia thật sự là khó ngửi, tô vũ trực tiếp hơi vung tay, đem nàng ném ở một bên, nhìn lấy vẫn phi nước đại ba người, khỏe miệng mỉm cười, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Nâng lên một chân, đem bên chân sáu cục đá đá ra. Gieo hạt kỹ năng. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy tiếng xe gió. Cái này sáu cái cục đá trực tiếp đánh vào ba người kia sáu đầu trên đùi. a Nương theo lấy thê tiếng kêu thẳng thiết, cái kêu ba đạo phi nước đại bóng người rất là dứt khoát một đầu cắm tới đất bên trên, bỏ đều không đứng dậy được. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái kêu đại ca hai mắt trừng đến như là đồng linh, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, cả người đều có chút điên cuồng. Người tuổi còn nhỏ có sâu như vậy võ đạo tu vi cũng coi như, làm sao có thể còn tinh thông ám khí liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới loại tình trạng này, ngươi đến cùng là ai? Tài nghệ không bằng người coi như, nhưng là Tô Vũ loại tu luyện này tốc độ, đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, liền xem như thiên tài cũng không có khả năng như thế nghịch thiên a. Tại Đại Vương Sơn, không có cái gì không có khả năng. Tô Vũ trầm rãi nói ra, nhìn về phía mặt lộ vẻ tuyệt vọng bốn người, đã muốn đối phó Đại Vương Sơn, còn muốn chúng ta mệnh, các ngươi là không thể lưu. Đừng, đừng, Đại Vương có chuyện thật tốt nói, ta sai, ta thật sai, đừng giết ta. Lâm nhã lập tức cao giọng thét to, bị hoảng sợ cất đáy cùng lưu, cả người tóc thai bù sụ, hoàn toàn là một bộ bà điên bộ ráng, dưới thân đã ướt một mảnh, chất lỏng màu vàng không ngừng chạy ra. Đại vương, đều là cái nữ nhân điên này tới tìm chúng ta đối phó các người, thực đó cũng không phải chúng ta bản ý, tha cho chúng ta đi, chúng ta thể, vĩnh viễn sẽ không đối phó đại vương Sơn. Đúng vậy à, đại vương... Ba huynh đệ chúng ta hoàn toàn là bị cái này bà điên cho sử dụng, ngài cần phải minh giám A. Đánh rắm Rõ ràng là các ngươi ham đại vương sơn đổ vật mới đến, đại vương, ngài ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói bậy. Lâm nhã trực tiếp đối với cái kia tam huynh đệ giận mắng không thôi. Tô vũ còn chưa mở miệng, bọn họ liền đã lẫn lộn cùng nhau. Đại vương sơn uy nghiêm không cho khiêu khích. Tô vũ ngữ khí đầu tiên là ngưng tụ, tiếp lấy mỉm cười, mở miệng nói ra. Bất quá, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức sinh Ta đại vương Sơn cũng không phải ưa thích giết hại hàng người, các người mệnh ta có thể giữ lấy, cũng không biết các ngươi mệnh năng giá trị bao nhiêu tiền. Tiền? Có, ta có tiền. Lâm nhã lập tức kêu lớn, trở nên hưng phấn vô cùng, không có chút nào do dự móc ra một trường tử tinh thẻ, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Đại vương, trong tấm thẻ này là ta suốt đời tích xuốc, bên trong có 500 mai thượng phẩm linh thạch. 500 mai? Tô Vũ trong lòng giật mình, cái này mẹ nó lại là cái phú bà. Xem ra cái này Lâm Nhã tại Nạp Lan ra cùng Lâm ra cũng không thiếu vơ vét chỗ tốt, liền xem như gia tộc cũng rất ít có có thể một hơi xuất ra 500 mai thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ hài lòng tiếp nhận từ tinh thể, gật gật đầu, "Có thể, người đi đi." "Đi." "Đi." Lâm Nhã chấn động toàn thân, không lo được lao toàn thân ố huế, lộn nhào lăn lộn trên mặt đất, chỉ hận chính mình chỉ có hai cái chân chạy quá chậm. Nàng thật bị sợ mất mật, cũng không dám nhìn Tô Vũ liếc một chút. Lâm Nhã con đường võ đạo đã huỷ Đối Tô Vũ tạo thành không cái uy hiếp gì, nếu là lại tìm người đến gây sự, Tô Vũ cũng vui vẻ đến hoan nghênh, đây chính là khó được kiếm tiền cơ hội. chương 77, trẻ tuổi đau pháp. 4. Tốt, đến các ngươi, các ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu tiền đến mua các ngươi mệnh. Tô Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, cười tủm tỉm nhìn lấy cái này chạy trốn tổ ba người. Hắn nhìn lấy giống như là đang cười, nhưng là, mâu nhãn chỗ sâu, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đại vương. Ba người chúng ta tất cả ra sản cộng lại cũng chỉ có 500 mai thượng phẩm linh thạch, ngài có thể hay không dàn xếp một chút. Vị kia đại ca không còn vừa rồi hăng hái, rụt rẹ nhìn về phía Tô Vũ. Vừa rồi cảnh tượng, quả thực trong lòng hắn tạo thành to lớn bóng mở. Hắn biết, người này, nhất định không phải cái gì lương thiện. 500 mai. Tô Vũ kinh ngạc nhìn lấy ba người này, bọn họ dù sao cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật, ba người cộng lại mới so ra mà vượt một cái lâm nhã. Đại vương. Đây là chúng ta ca ba mười mấy năm qua để giành được đến, thật đã là toàn bộ gia sản. Đại ca vẻ mặt đau khổ nói ra, hắn gặp Tô Vũ dạng này, còn tưởng rằng Tô Vũ không hài lòng, trong lòng xuất ruột. Đại ca, chúng ta còn có bí tịch nhị để ở một bên đột nhiên nhắc nhở, hắn là thật bị Tô Vũ thực lực hù đến. Vậy đại ca lập tức như ở trong ngọng mới tỉnh, tựa như nghĩ đến sau cùng một cọn cỏ cứu mạng, từ trong lực móc ra hai quyển sổ, chúng ta còn có vũ ký. Cái này theo thứ tự là Phạm Giai Thượng Phẩm Vũ Kỳ Hóa Thiết Trưởng cùng Linh Giai Hạ Phẩm Vũ Kỳ Ưng Kích Trường Không, là huynh đệ chúng ta ba người thành danh tuyệt kỹ, còn mời đại vương không muốn ghét bỏ. Vũ Kỳ Tô Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị giới Vũ Kỳ, cái này hai quyển sách toàn thư đều là dùng giấy da châu chế thành, trang địa là màu xanh lam, nhìn qua phong cách cổ xưa vô cùng, vừa nhìn liền biết trải qua không ít năm tháng. Vũ Kỳ chia làm cấp 4, Phạm Giai, Linh Giai, thiên Giai, Thánh Giai. Mọi giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, trung thập nhị phẩm. Đinh. Kiểm tra đến dị giới vũ ký, đề nghị ký chủ thu thập. Hai tay vừa mới chạm đến bí tịch này, trong thần thức hệ thống cái kia tuyên cổ bất biến thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Thu thập bí tịch. Cũng không biết có thể hay không giống linh dược hạt giống, có che giấu khen thưởng. Có thể. Ánh mắt nhẹ chìm, Tô Vũ lạnh nhạt nói lấy, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm biểu lộ. Ba người nghe tiếng, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Nhưng là còn không có cao hứng bao lâu, sắc mặt đều là biến đổi, chỉ cảm thấy đan điền đau xót, nương theo lấy tiếng oanh minh, linh lực từ trên người bọn họ tản mát bốn phía, chỉnh thân thể đều sủi lơ xuống tới, nhiều năm tu luyện lực lượng đều hóa thành nước chảy Người phê chúng ta tu vi, cảm thụ được chính mình tu vi biến mất, ba trên mặt người đều là vẻ không căm lòng, trong lòng tràn ngập hận ý, lại lại không dám có chút phế. Bất kể là ai, dám đối với ta đại vương Sơn xuất thủ, đều phải trả giá thật lớn. Phế bỏ các ngươi tu vi, dạng này về sau các ngươi cũng liền trung thực, sẽ không lại gây sự. Tô Vũ nụ cười trong mắt bọn hắn tựa như ma quỷ mỉm cười, tiếp xuống các ngươi trở về an tâm dưỡng lão chẳng phải sung sướng. Thật lâu, Tô Vũ mỏng khinh động, không tình cảm chút nào địa phun ra hai chữ. Cút đi. Người lâm ra chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, phế bọn họ tu vi, tương đương với đoạn lâm ra cánh tay, nhìn lâm ra còn dám hay không làm loạn. Có vẻ như chiếm cái đỉnh núi làm cường đạo cũng không tệ à. Thời gian ngắn như vậy bên trong thì có 1.000 mai thượng phẩm linh thạch doanh thu, tiền này đến không khỏi cũng rất dễ dàng, húng chi còn bổ sung hai bản bí tịch. Tô Vũ mỉm cười, bắt chuyện phía trên hàn đại bằng cùng Lâm Thiên Nhất, ba người hướng Đại Vương Sơn mà đi. Về đến Đại Vương Sơn lúc, đêm đã khuya, người khác đều đã chìm vào giấc ngủ, tùy ý an bài Lâm Thiên Nhất một gian phòng trống, liền mỗi người tiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chơi tơ mờ sáng, Tô Vũ cũng đã rời giường. Nhìn chăm chú chân trời phát ra một màn kia ngân mạch sắc, ánh mắt thâm thúy. Đại Vương Sơn sáng sớm, là như vậy yên tĩnh, thuần khiết như vậy, xinh đẹp như vậy, bình minh ánh dạng đông vạch trần đi màn đêm lộ mỏng, phun ra rực rỡ ánh bình minh. Hít sâu một cái sáng sớm không khí, hương thơm cuốn quanh, thấm vào ruột gan, không khỏi khiến người ta sảng khoái tinh thần, một đêm mỏi mệt quét sạch sạch xanh. Dạng này sinh hoạt, thật tốt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia phang khoáng. Chờ ta đem Đại Vương Sơn chế tạo thành thánh, Nơi này liền nên là bực nào đông như chảy hội, một mảnh cảnh tượng phôn hoa. Tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào Đại Vương Sơn Thượng Điển, mặt lộ vẻ trầm tư. Gặp qua Linh Dược các dự viên, Tô Vũ trong lòng đã có một chút suy nghĩ. Linh Dược cùng dụng đất cây ăn quả khác biệt, chính mình sao không tại Đại Vương Sơn cũng làm cái dự viên. Bất quá dự viên này nhất định muốn lớn, muốn biểu dương Đại Vương Sơn khí thế mới được. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn hướng sau núi, trong núi cây cối xanh ung tươi tốt. Hiện ra lấy khác biệt tầng thứ xanh, trồng trước đang lượn lờ ở giữa lưng núi trong mây mù như ẩn như hiện, chập trần tại gió trong hải dương, thật giống như nhân gian tiến cảnh. Đến hậu sơn nhìn xem, Tô Vũ đột nhiên đến hào hứng, nương theo lấy len ken tiếng nước chảy dẫm lên ánh bình minh, hướng về hậu sơn mà đi. Đại vương sơn đường núi cũng không dốc đứng, ven đường sinh trưởng đều là cỏ dại cùng một loại phổ thông cây nhãn thụ, ven đường không có linh dược, cũng không có ma thú. Loại cảm giác này thật tốt giống như kiếp trước. Một người dạo bước trong núi, dù Sơn Ngần Thủy. Tô Vũ đột nhiên sinh ra một loại thế sự vô thường, tăng thương biến hóa cảm giác, thật không biết kiếp trước thế giới kia là như thế nào. Tâm tình khó động phía dưới, cổ tay rung lên, đao trẻ tuổi đã xuất hiện tại hắn trong tay. Chiêm chiếp. Tiện tay đem đao trẻ tuổi trên tay xoay chuyển vài vòng, thọc sâu nhảy lên, liền tại nguyên chỗ múa lên đao pháp. Đao trẻ tuổi ngắn nhỏ, trọng lượng lại là không nhẹ, tại Tô Vũ trên tay linh hoạt không thôi, theo hắn múa tựa như hóa thành con bướm tung bay tại Tô Vũ chúng quanh. Đao trẻ tuổi vốn chỉ là dùng tới chém tuổi thô bị vũ khí, lại tại Tô Vũ trong tay lại tựa như trở nên cao quý, như là thượng thừa vũ khí, thân đao tại mới nổi lên dưới ánh mặt trời lóe ra dị dạng lục lẫy. "Veng." Một gốc cây sụp đổ tựa như thổi lên tín hiệu. "Rầm rầm dầm! Tất cả cây cối xếp thành đội, cơ hồ cùng một thời gian hướng về cùng một phương hướng đổ tới. "Uống." Đao trẻ tuổi tại trên tay hắn càng múa càng nhanh, hóa thành nói đạo tàn ảnh. Đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, toàn bộ đao dần dần bị một trận bạch quang bao trùm, linh lực bốn phía, đao trẻ tuổi cùng Tô Vũ Đại Vương Sơn tâm pháp kết hợp hòa Mỹ. Vông vông vông! Mau mau không biết lúc nào đứng ở đằng xa, chính đối Tô Vũ kêu nhỏ lấy, sau lưng nó theo Đại Vương Sơn mọi người. Tốt hảo lợi hại! Bọn họ đều nhìn ốc, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia không ngừng vùng vẩy đao pháp bóng người, đồng loạt phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Loại đao pháp này có lẽ đã đạt tới đến linh phẩm Lâm Thiên Nhất trong mắt mang theo sợ hãi cùng sùng bái, mình rốt cuộc là cùng một cái như thế nào thiếu niên, mỗi lần đều bị người trở tay không kịp. Nạp lan nhược thủy sóng nước không sợ hai ánh mắt cũng rốt cuộc xuất hiện biến hóa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm tô vũ, thế gian thế mà sinh ra như thế kỳ dị thiếu niên, chưa bao giờ từng nghĩ, một người nam nhân hội để cho mình nhịn không được tự ti mà cảm. Đại vương Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng mặt mùi tràn đầy đều là cung bái chi tình, còn kém quy xuống. chương 78 Đại vương Sơn Tổng Cương. 4. Dầm dầm dầm. Đao trẻ tuổi rời khỏi tay, thật giống như bị một loại nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt, vây quanh tô vũ xung quanh, cái kia vòng càng chuyển càng lớn, lấy tô vũ làm tâm điểm, chung quanh cây cối hết thể ngã xuống đất. Thu đao mà đứng, tô vũ trên chán đã có không ít mồ hôi. Đinh. Chúc mừng ký chủ ngộ ra trẻ tuổi đao pháp, đốn tuổi ký có thể tiến dai, nộ tính năm. Nghĩ không ra kỹ năng còn có thể tiến dai. Cái này ngộ tính thêm năm khen thưởng ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn. Ngộ tính tác dụng không thể nghi ngờ, nếu như không phải thu thập linh dược gia tăng ngộ tính, cái này trẻ tuổi đao pháp Tô Vũ là vạn vạn ngộ không ra. Đại vương, quá lợi hại. Mọi người nhao nhao vây quanh, Hàn Đại Bằng cùng Bạch Tiểu Long càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nóng rực vô cùng. Lúc này, Thái Dương đã theo trong núi hoàn toàn thò đầu ra, sắc trời đã sáng rõ, bất chi bất giác thế mà luyện đến luyện lâu như vậy. Nhìn lên trước mặt ngã xuống cây Tô Vũ tâm tình thật tốt, cái này một vùng săn tiện có thể dùng đến trồng trọt linh dược. Đại bằng, tiểu long, các ngươi chờ một chút đem những này cây đều chuyển rơi, đem cái này một mảnh đất này để trống Tô Vũ vừa cười vừa nói, tuân đại vương mệnh. Hàn đại bằng cùng bạch tiểu long lập tức đáp. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, chờ qua một thời gian ngắn ta liền đem đốn tuổi kỹ năng truyền thụ cho các ngươi, về sau các ngươi thì phụ trách đem chung quanh nơi này cây cối hết thẻ thanh lý mất. Đại vương Sơn trước mắt cũng liền hai cái này là nam võ giả, đốn thủi kỹ năng giao cho bọn hắn không thể thích hợp hơn. Vâng. Đại vương. Hai người liếc nhau, sắc mặt hương phấn đỏ bừng, thanh âm gọi vang đậu trời. Nhìn qua Tô Vũ vừa mới luyện đao khí thế, tự nhiên biết đao pháp này lợi hại, hận không thể lập tức học tập. Về đến biệt thự, Tô Vũ lập tức triệu tập mọi người, hiện tại đại vương Sơn nhân thủ đã không ít, là thời điểm phân công. Tiểu tiểu, người lão sư còn chưa có trở lại sao? Tô Vũ nhìn về phía Mộ Tiểu Tiểu. "Không, lão sư nói là ra ngoài gặp bạn, nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy tháng." Mộ Tiểu Tiểu lắc đầu, đối Tô Vũ không có một tia dấu diếm. Tô Vũ gật gật đầu, theo Đại Vương Sơn sơn môn xây xong lên, Triệu lão như có cảm ngộ, liền ra ngoài gặp bạn, có thể là cộng đồng nghiên cứu thảo luận võ đạo đi. Ánh mắt quét về phía mọi người, ngự khí ngưng tụ, mở miệng nói, "Làm Đại Vương Sơn người, các người đầu tiên muốn nhớ kỹ một điểm, cũng chính là chúng ta Đại Vương Sơn tổng cương." Mọi người sắc mặt đều là nghiêm lại, nhìn về phía Tô Vũ, yên tính nghe, bọn họ đối Tô Vũ đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Cho tới bây giờ chỉ có Đại Vương Sơn khi dễ người khác, không có người có thể khi dễ Đại Vương Sơn. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sương sở, nhất thời quá tài tới. Vốn cho rằng Tô Vũ sẽ nói các loại như chung với Đại Vương Sơn, nghĩ không ra tổng cương lại là cái này. Bất kể là ai, liền xem như người thánh địa, cũng chỉ có chúng ta Đại Vương Sơn khi dễ hắn phần. Các ngươi làm bất cứ chuyện gì, đừng sợ, có đại vương Sơn che lấy. Bởi vì, chúng ta đại vương Sơn cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành siêu việt thánh điệu tồn tại. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đỏ lên, trong lòng nóng lên, không khống chế được huyết dịch sôi trào lên. Nếu là người khác nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là lời này từ Tô Vũ nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng vô cùng tín phục Đại vương Sơn sẽ là bọn họ cả đời vinh dự. Nạp lan nhược thủy cùng lâm thiên nhất cũng là song quyền nắm chặt, bọn họ thấy là qua Tô Vũ đủ loại thần kỳ, cũng không cảm thấy Tô Vũ là một cái người chỉ biết nói mạnh miệng. Tốt, trước mắt đại vương Sơn chỉ chúng ta mấy người, kiến tạo đại vương Sơn trách nhiệm rơi vào trên đầu chúng ta, ta muốn nói một chút phân công. Tô Vũ châm rãi, nói tiếp, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng về sau thì phụ trách hậu Sơn cái kia một mảnh cánh rừng, dùng đốn tuổi kỹ năng diệt đi, Tiểu Tiểu Ngươi liền dạy nạp lan nhược thủy cùng lâm thiên nhất cày đất cùng gieo hạt kỹ năng Bên ngoài ruộng đất thì giao cho các ngươi ba người. Vâng. Đại vương. Mọi người đồng luật đáp. Có điều lâm thiên nhất cùng nạp lan nhược thủy lại là trong ý nghĩ không hiểu ra sao, vừa mới hiện lên nhiệt huyết thoáng rút đi. Đốn tuổi kỹ năng. cái đất cùng gieo hạt kỹ năng. Đây đều là cái gì? Vừa mới khẩu hiệu kêu như thế vang dội nói muốn trở thành siêu việt thánh địa tồn tại, làm sao trong nháy mắt liền đến cày trên mặt đất. Cái này trông hoặc chuyển thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói cho cùng không phải liền là chồng trọng ta, thế mà còn nói như vậy thật trọng. Bất quá bọn họ nhìn về phía người khác, đã thấy người khác là hào hứng đắt đỏ, một bộ chuẩn bị làm một vô lớn bộ dáng cũng không muốn quét mọi người hào hứng, đem nghi vấn hết thảy nuốt xuống, để ở trong lòng. Nghĩ một lát, Tô Vũ nói tiếp, còn có, ta quyết định về sau Đại Vương Sơn thêm đồ ăn. Câu nói này rơi xuống đất, trừ lâm thiên nhất, mọi người hô hấp đều biến đến dồn dập lên, trong phòng lâm vào ngắn ngủi tinh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Thêm thêm đồ ăn. Mộ Tiểu Tiểu khẽ miệng đã chảy ra trong suốt nước bọn, hai mắt lóe ra ngồi sao nhỏ. Hàn Đại bằng theo Bạch Tiểu Long càng là ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử bộ dáng, nếu như không phải là bởi vì Tô Vũ ở chỗ này, bọn họ khẳng định đã nhảy dựng lên. Nạp Lan Nhược Thủy biết Đại Vương Sơn thực vật thần kỳ, trong lòng cũng có chút chờ mong. Không sai, thêm đồ ăn. Tô Vũ khỏe môi vị lên, cười nói. Chính mình trồng những cái kia đều đã thành thục, là đến thu hoạch thời điểm. Mà lại nếu là đại vương sân người, tự nhiên không thể bạc đãi, thức ăn sao có thể kém. Được, các ngươi ra ngoài chọn đồ ăn đi, ngày hôm nay ta tự mình vào bếp, cho các ngươi nấu phần tiệc. Và, cảm ơn tô đại ca. Mộ tiểu tiểu gieo hò một tiếng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể thì tan làm một làn khói xanh, trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người. Tiểu tiểu, ngươi chờ một chút hàn đại ca bạch đại ca. Bạch tiểu long cùng hàn đại bằng nhất thời giật mình, vội vàng đuổi theo. Bọn họ nhìn chầm chầm Đại Vương Sơn đồ ăn cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên muốn chọn chính mình trông mà thèm đồ ăn. Nạp Lan Nhược Thủy cũng là theo ra ngoài, có điều tới gần cửa lúc, lại là đột nhiên quay đầu, con mắt chính đối Tô Vũ, trên khỏe miệng nghiêng, sóng mắt lưu chuyển, đối với Tô Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Hồi cố thiên vạn, nhất tiếu thiên kim. Tô Vũ nhịp tim đập lập tức chầm nửa nhịp, lại nhìn lúc, Nạp Lan Nhược Thủy đã đi ra cửa, trong lòng ngược lại có chút thất vọng mất mát. chơi Nhà đầu này không phải là muốn câu dẫn bản đại vương đi. Câu dẫn thì nói rõ nha, sắp đẹp trước mắt, bản đại vương là sẽ không khách khí. Hiện tại cái này có nghĩa là gì, làm cho bản đại vương trên không ra trên dưới không ra dưới, trong đầu ngứa. Lâm thiên nhất là cái cuối cùng đi ra ngoài, so với người khác, hắn tính tích cực là thấp nhất. Chọn đồ ăn. Đây là cái gì tình huống, làm đến cả đám đều giống không có thấy qua việc đời một dạo. Nửa tin nửa ngờ đi ra cửa, đã thấy tất cả mọi người là hào hứng tăng vọn. Tại to như vậy trong ruộng đi dạo, cái kia nghiêm túc bộ ráng, không biết còn tưởng rằng đang chọn chọn thiên địa kỳ vật đây này. Ánh mắt của hắn quét qua, được rồi, đều là chút lại phổ thông bất quá rau xanh, cái gọi là thêm đồ ăn cũng là chỉ cái này. Cái này đại vương Sơn đại vương không khỏi cũng quá keo kia đi, liền thịt đều không có, đại vương Sơn những đệ tử này cũng làng đốc, những thứ này thì để cho các ngươi vui vẻ thành dạng này. Không khỏi lắp đầu, hướng về khí thế tăng vọt nhất hàn đại bằng cùng bạch tiểu long đi đến. chương 79 ta mời khách. Ăn thịt. 4. A. Đi vào vườn rau, Lâm Thiên Nhất không khống chế được phát ra một tiếng kinh hô, có chút kinh ngạc tại vườn rau bên trong rau xanh mọc. Liếc nhìn lại, là một mảnh màu xanh biết dạt dào thế giới, tất cả rau xanh dưới ánh mặt trời đều tản ra chính mình sắc thái, phản xạ ánh sáng, tại gió nhẹ phía dưới những thứ này, rau xanh còn tại hơi hơi đong đưa, tựa như ngoan bỉ hải tử, có sinh mệnh. Lâm Thiên Nhất hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mùi đồ ăn thấm vào ruột gan. Tại đây vườn rau bên trong, khiến người ta thể xác tinh thần đều không tự dắt trầm tĩnh lại, thậm chí trong lòng của hắn hiện lên một loại suy nghĩ, thức ăn này vườn so lên linh dược các dược viên còn cao lớn hơn phía trên nhiều. Không khống chế được vây vây đầu, vườn rau dù sao chỉ là vườn rau. Làm sao có thể xem như cao đại thượng đồ vật. Đại bằng ca, cái này dây mướp không tệ, ta thì chọn nó. Bạch Tiểu Long hứng thú bừng bừng bưng lấy một cái dây mướp đi đến hàn đại bằng trước mặt, đã thấy cái kia dây mướp có chừng dài hơn 1 mét Vốn lượn như trường xà, quấn quanh ở bạch tiểu Long trên thân, đắc ý khoe khoan nói, thế nào, cái này dây mướp đầy đủ bá khí đi. Đối mặt cái này mọc khoa trương dây mướp, hàn đại bằng lại là cười khẩy, phát ra một tiếng xì khẽ. Ngươi cái này dây mướp tính là gì, đến xem ta cái này bí đao. Hàn đại bằng chỉ chỉ cách đó không xa một cái to lớn bí đao. Nóa, lớn như vậy bí đao. Bạch tiểu lòng than phục một tiếng, lập tức chạy tới, không lưng thì nhấc. Cái này bí đao khoảng chừng 1.5 m dài. Bạch Tiểu Long hai tay miễn cưỡng mới có thể ôm lấy, thật có thể nói là là cự hình bí đao. Lợi hại, ta bí đao. Ha ha, quả nhiên là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, rau xanh mà thôi, lại lớn lại có cái gì tốt hiếm lạ. Lâm Thiên nhất đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhất thời cảm thấy mình cao độ xa xa áp đảo người khác phía trên, ngẩn đầu đưỡng ngực đi qua. Khu khu. Lâm Thiên nhất tiếng ho khan lập tức gây nên Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng chú ý. Lâm Hình, ngươi cũng tới chọn lựa đồ ăn sao. Lâm Thiên Nhất dù sao cũng là nhị phẩm luyện đan sư, biết nhau về sau, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng đối hắn vẫn còn có chút tôn kính. Lâm Hình, chọn lựa rau xanh tìm ta thì đúng, biết nơi này là người nào loại hạ, chính thị bản nhân ta. Hàn Đại Bằng lập tức khoe khoang nói, tựa như làm thành một kiện không so sự việc không tưởng tượng được. Nhìn xem cái này cà chua, như thế nào? Hàn Đại Bằng chỉ một cái trái bưởi đại cà chua nhìn về phía Lâm Thiên Nhất. Bạch Tiểu Long cũng là không cam lòng yếu thế, Lâm Hình, đừng nghe hắn nói bậy. Mảnh này ruộng đất ta loại nhiều nhất, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chọn lửa rau xanh bên trong vương giả. Bạch huynh, hàn huynh, không biết các ngươi bình thường đều là ăn cái gì? Lâm thiên nhất lắp đầu, đứng tại nguyên chỗ, hiếu kỳ hỏi, thêm đồ ăn cũng chỉ là ăn rau xanh, cái kia không thêm bữa ăn trước đó chẳng phải là rất thảm. Hút cháo a ngẫu nhiên còn có thể ăn một cái quả táo. Bạch tiểu long mang trên mặt nhớ lại, liếm liếm đầu lưỡi tựa như dư vị, mùi vị đó, trực trực trực. Hút cháo. An táo. Lâm Thiên nhắc nhìn về phía Hàn Đại bằng cùng Bạch Tiểu Long ánh mắt bắt đầu trở nên đồng tình. Cực kỳ tanaka Đại vương Sơn thật sự là quá keo kiệt. Chiều thu đệ tử, để đệ, đệ tử trồng trọn cũng coi như, thế mà liền cơm đều không còn mà ăn. Hắn nhưng là biết, Tô Vũ hôm qua kiếm lời bao nhiêu linh thạch, nhiều tiền như vậy, thế mà còn cắt xén đệ tử thức ăn, quả thực là suốt sinh à. Xem bọn hắn bộ dáng, uống cay cháo liền có thể thỏa mãn, có lẽ liền vị thịt cũng không biết. Lắc đầu. Trên mặt lộ ra trách trời thương dân thần sắc, khỏe miệng thấu cười nói: "Hàn huynh, Bạch huynh, ta lâm mỗi người cũng coi là hơi có của cải, không nếu như để cho ta mời các ngươi xuống núi ăn một bữa tiệc lớn như thế nào?" "Xuống núi?" Tức Hàn Đại Bằng cùng Bạch Tiểu Long liếc nhau, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên nhất trên thân, như là nhìn giống như kẻ ngu, đều là lắc đầu, không tiếp tục để ý, lần nữa đem chú ý lực phóng tới trong rượu. "Hàn huynh, Bạch huynh, chỉ sợ các ngươi còn không biết, thế gian có một loại mỹ vị Gọi là thịt. Lâm Thiên Nhất biết bọn họ là đồ nhà quê, không biết dưới núi có mỹ vị, lập tức khoe khoảng nói, không dối gạt các ngươi nói, thịt này mới là nhân gian mỹ vị, mùi vị căn bản không phải trái cây rau xanh nhưng so sánh, các ngươi chỉ cần ăn một lần, cam đoàn không quên. Gặp Hàn Đại Bằng cùng Bạch Tiểu Long vẫn như cũ không có người để ý chính mình, Lâm Thiên Nhất cũng không giận nỗi, tiếp tục nói, đã từng có người đặc biệt vì thịt làm qua một bài thơ, không chúc làm cho người tụ, không thịt khiến người gầy, không tầm thường lại không gầy. Mang chúc muộn thịt heo. Cái này mang chúc muộn thịt heo cũng chính là ta yêu nhất, thế nào, cùng ta xuống núi nếm thử, yên tâm, ta mời khách. Lâm Thiên Nhất đem bộ ngực đập ba ba vang, chỉ cảm thấy mình toàn thân rào rạt cái này thanh khiết ánh sáng, tựa như cứu khổ cứu nạn bồ Tát sống, tràn ngập cảm giác thành kiểu. Lâm Hình, cái này cái gì thịt ngươi thì giữ lấy tự mình ăn đi, chúng ta ăn những thứ này rau xanh là được. Hàn Đại Bằng nói thẳng. Lâm Thiên Nhất hơi đỏ mặt, không khống chế được có chút phẫn nộ. Hảo tâm đối hắn lại bị xem như lòng lang dạ thu a há mùm hỏi, các ngươi có phải hay không không tin được ta lâm mẫu người? Mẹ thiểu năng trí tuệ. Hàn đại bằng không muốn lại nói nhiều một câu, trực tiếp rời đi nơi này, quay đầu đi một khối khác ruộng đất. Hừ, không tin ta, có người hối hận. Lâm thiên nhất nhìn lấy hàn đại bằng bóng lưng lạnh hừ một tiếng, lại đem ánh mắt rơi vào bạch tiểu lòng trên thân. Lâm hình, ngươi không cần phải nói, ta tuyệt đối không hạ sơn. Bạch tiểu Long lập tức kiên định nói. Nói xong cũng là trực tiếp chạy đùa đùa giỡn, bữa này nhưng là đại vương tự mình động thủ a, xuống núi bỏ lỡ một trận này mỹ vị, ta sẽ khóc chết. Đồ nhà quê. Đồ nhà quê a. Không có một cái biết hàng. Lâm Thiên Nhất khí toàn thân đều đang run rẩy, tốt, các ngươi không nghe ta, chính ta xuống núi. Chờ ta đem dưới núi mỹ thực đều mua lấy đến, ngồi chờ các ngươi đi cầu ta. Nghĩ đến Hàn Đại bằng cùng Bạch Tiểu Long cầu chính mình yêu cầu thực vật tràn diện, Lâm Thiên Nhất tâm tình không khống chế được chuyển biến tốt đẹp. Khẽ hắt liền xuống núi. Tiểu tiểu, những thứ này rau xanh đều là thế nào lớn lên. Cũng quá nghịch thiên đi. Một bên khác, mộ tiểu tiểu cùng nạp lan nhược thủy cũng đang chọn lấy rau xanh. Nhìn thấy những thứ này hiện ra linh quang rau xanh, nạp lan nhược thủy không khống chế được sợ hãi than nói. Nhược thủy tỷ tỷ đây đều là tô đại ca dùng hạt giống trồng ra đến, chỉ có tại đại vương sơn mới có thể trồng ra. Chỉ có đại vương sơn mới có thể loại. Nạp lan nhược thủy ngạc nhiên nói. Đúng vậy à. Trừ phi Tô Đại ca chọn lựa địa phương, nếu không những thứ này hạt giống liền như là thạch đầu, toàn là một lũ vô dụ. Mộ tiểu tiểu tiếp tục nói, nghĩ đến lần trước các đại gia tộc mua hạt giống trở về lại loại không ra đồ vật, không khống chế được cảm thấy có chút buồn cười. Thần kỳ như vậy, nạp lan nhược thủy càng phát giác đại vương sơn bất phàm. Ta cảm giác trên đời này liền không có Tô Đại ca không làm được sự tình. Nghĩ đến Tô Vũ đủ loại, mộ tiểu tiểu không khống chế được cảm thắn nói, nghĩ một lát, có thần bí nói, mà lại. Tô Đại ca còn có một vị thần cấp sư phụ đây này. Thần cấp sư phụ. Hai vị thiếu nữ một bên trò chuyện, một bên chọn rau xanh, điểm tĩnh thanh nhã, cùng Đại vương Sơn cảnh sắc cấu thành một bộ hoàn mỹ nông thôn cung nữ đồ, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. chương 80, không nên khách khí bao ăn no. 4. Đại vương, chọn tốt. Chọn vẹn chọn chọn một cách giờ, mọi người mới đem rau xanh hết thẻ phóng tới Tô Vũ trước mặt, một mặt hưng phấn cùng chờ mong. Quét mắt một vòng, Tô Vũ trong lòng đã nắm chắc Gật gật đầu, được, các ngươi trước hết đi làm việc đi, chờ ta làm tốt cơm sẽ gọi ngươi nhóm. Được rồi, đại vương, chúng ta tin tưởng ngái tay nghề, ngày hôm nay có có lẩu can đi. Mọi người cười cười nói nói ở giữa, hạ điền địa bận rộn đi. Đem rau xanh phân loại cất kỹ, tô vũ lại đi đồng ruộng, hái chút hành, tỏi cùng gừng chờ gia vị. Bọn họ dù sao đều không có làm qua đồ ăn, căn bản không biết còn cần gia vị. Nhìn lấy trong phòng bếp bẩy đặt các loại rau xanh, tô vũ rằng giặc chậm rãi một hơi. Hắn kiếp trước nhưng là làm đồ ăn người điên, nương tựa theo chiêu này, không ít trêu chọc muội. Chỉ là gặp lại làm đồ ăn thì có ích lợi gì, muội tử lựa chọn cuối cùng vẫn tiền. Thì lại để cho ta thể hội một chút kiếp trước làm đồ ăn cảm giác đi. Lắc đầu, Tô Vũ hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào làm đồ ăn bên trong. Hắn đầu tiên là đem rau xanh thả vào trong nước thánh tẩy, sau đó vơ vét ra rửa sạch cà rốt, đặt ở cái thất gỗ bên trên, dơ tay chém xuống. Binh binh bang bang. Trong trước mắt, một cái cả rốt liền bị cắt thành lớn nhỏ gần hình ông Luôn luôn dùng thóc gạo nấu cháo, thật sự là đơn điệu, lựa chọn khác là cả rốt cơm chiên. Cắt xong cà rốt, lại đưa tay vươn hướng hắn rau xanh, một người bận rộn ra. Nương tựa theo tự thân trước mắt võ đạo, tô vũ làm đồ ăn trở nên càng thêm thuận buồn xôi gió. Trong chốc nhoáng này tựa như chủ thần chiếm hữu, tất cả động tác mây bay nước chảy, thái thịt, nấu nước, rau xào, mỗi cái động tác đều không có dư thừa sức tưởng tượng trên mặt lóng lánh nghiêm túc nam nhân độc hữu mị lực, nếu là có nữ nhân nhìn thấy, tuyệt đối là hai mắt hiện hoa đảo, đều nói làm đồ ăn nam nhân là đẹp trai nhất, lời này tuyệt đối không giả. Thái dương dần dần ngã về tây, ánh sáng mặt trời thẳng đứng rơi xuống, đã đến giữa trưa. Lâm Thiên nhất mang theo một đống lớn nhỏ không đều bao quả, vui tươi hớn hở theo dưới núi bước nhanh mà đến, hắn đã đợi không kịp nghĩ nhìn xem Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng nhìn thấy những thứ này mỹ thực thời điểm biểu lộ. Lần này hắn thậm chí mua một số phong lang độ Phong lang, nhị cấp ma thú, tốc độ cực nhanh, yêu thích quần cư, bình thường đều là thành đàn xuất hiện, liền xem như tam cấp ma thú đều muốn nhượng bộ lui bình, có điều phong lang nhục chất cực ngon, là khó được mỹ vị. Cái này cũng bồi dưỡng phong lang nhục giá cả, Lâm Thiên Nhất lần này là tiếp theo phiên vô liếng. Nha, vội vàng đây này. Mới vừa lên núi, Lâm Thiên Nhất liền nhìn thấy chính đang bận việc 4 người, trong lòng càng là đắc ý, một bên khoa trường trong tay vùng vây thực vật, vừa nói. Lâm ba bá. Trong tay ngươi sách là cái gì? Mộ tiểu tiểu hiếu kỳ hỏi. Lâm Thiên Nhất cười ha ha một tiếng. Tiểu tiểu, cái này nhưng đều là ta dưới chân núi mua mỹ thực. Lần này các ngươi có có lục ăn, ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Mỹ thực. Mộ tiểu tiểu đầu tiên là sướng sở, nói tiếp, nhưng là tô đại ca chính đang nấu cơm, cũng nhanh tốt. Ai, cái kia một đống rau xanh có cái gì tốt ăn, ta nơi này chính là thuần một sắc thịt. Lâm Thiên Nhất đem bao khỏa một vừa mở ra, tiên tĩnh chờ đợi mọi người cùng bái. Mộ tiểu tiểu lệch ra cái đầu, nhìn lấy bao quả bên trong cái kia nhiều mặt đồ ăn, nhịn không được há hốc mồm nhưng là, những thứ này đồ ăn căn bản so ra kém. Tiểu tiểu, đã lâm huynh thích ăn dưới núi đồ ăn liền để hắn ăn đi, xem ra hắn là đói chết. Hàn đại bằng lập tức cắt ngang mộ tiểu tiểu lời nói, chờ hắn ăn no, liền thiếu đi một người cùng ta đoạt ăn. Đúng vậy a tiểu tiểu, lâm huynh yêu thích cùng chúng ta khác biệt, hắn muốn trước ăn thì ăn đi. Bạch tiểu long cũng là vội vàng nói ra, cùng hàn đại bằng liếp nhau. Cười thầm không thôi. Há, tốt. Mộ tiểu tiểu ứng thanh. Các ngươi không nếm thử. Lâm thiên nhất cái kia xuất ra một miếng thịt, nhìn về phía mọi người. Cái kia thịt còn phả ra khói xanh, hướng ra phía ngoài chảy màu vàng nóng dầu trơn, hương khí bốn phía. Đây chính là phiêu hương lầu bảng hiệu đồ ăn một trong, túy hương gà. Cái này gà đều là dùng danh quý dược thảo cho ăn lớn, chờ gà lớn lên, lại dùng hảo tiểu đem gà qua chén, giết nó lúc căn bản không có bất luận cái gì dãy rua. Lại thêm uống rượu còn chưa bay hơi, chất thịt ngon không nói, bên trong là có mùi rượu, cam đoan các ngươi ăn thì không quên. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Nhất trực tiếp xé một khối thịt gà nhét vào chính mình bên trong miệng. Tiếp theo, nhắm mắt lại, một bộ vô cùng say mê bộ dáng ăn ngon, ăn ngon A. Các ngươi xác định không đến một khối. Một lát sau, nhìn lấy không phản ứng chút nào mọi người, Lâm Thiên Nhất mi đầu không khỏi nhữ một cái. Không có đạo lý A, đồ nhà quê nhìn thấy loại thức ăn này không phải cần phải nhào lên mới đúng không? Xem ra lực đạo còn chưa đủ, Lâm Thiên Nhất cầm lấy khác một cái bao. Ha ha ha, trứng mắt không quan hệ, nhìn nhìn lại cái này. Lâm Thiên Nhất dùng cười to để che giấu chính mình cứng ngắc tiếp tục nói, món ăn này thì lợi hại, tam tiên phì áp. Cái này tam tiên phỉ áp không những ở chọn vị phương diện có chú trọng, đối ra vị lựa chọn cũng cực hà khắc, đem cả hai chưa ở một cái bình xứ bên trong, hoàn toàn phong bế, lại dùng lửa nhỏ liền chưng ba ngày, cái này vị liền hoàn toàn xốp giòn mục không cần dùng đam mổ. Nhẹ nhàng đụng một cái thịt vịt liền sẽ chất xuống, bất quá, cái này vịt ra mới là tam tiên phì áp đẹp nhất vị bộ phận, kẹp vịt ra cùng một chỗ ăn, mùi vị kia tuyệt đối là thế gian chỉ có. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Nhất còn ngại sức thuyết phục không đủ, lại là kéo xuống một khối lớn, nhét vào chính mình bên trong miệng, bẹp hai tiếng trực tiếp nuốt vào trong bụng, thỏa mãn vô cùng. Lâm bà bá, ngươi đừng ăn. Mộ tiểu tiểu có chút không đành lòng, khuyên đủ. Không sao, ta mua nhiều món ăn như vậy, các ngươi tùy tiện ăn. Bao no. Lâm Thiên Nhất còn tưởng rằng mộ tiểu tiểu là trông mà thèm, đại khí nói nói, coi như không đủ, ta lâm hố người chút tiền ấy vẫn là có, chúng ta nếu là đồng môn, muốn ăn cái gì thì ăn, bao ăn no. Không phải, lâm bà bá. Lâm Hinh, đạo này là món gì, nhìn rất không bình thường a Hàn đại bằng mắt thấy không ổn, lần nữa cắt ngang mộ tiểu tiểu lời nói, lãnh đạm trông mà thèm vấn đáp. Ha ha ha, có nhãn lực. Lâm Thiên Nhất vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, những thứ này mị thực trước mặt. Với các ngươi cũng vô pháp bình tĩnh, đây chính là đồng châu quận món ăn nổi tiếng, quế hoa cá sạo. Đang khi nói chuyện lại là một ngụm thịt cá vào trong bụng. Lâm huynh, đây là cái gì, xem xét cũng không phải là phàm phẩm a. Bạch Tiểu Long cũng chỉ một món ăn hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là ước mơ. Nói lên món ăn này, liền càng thêm mất phàm, Bạch Bảo Phật khiêu tưởng, đây chính là đại bổ a. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên nhất lại cầm nhất đại muống uống hết, một bên uống còn không ngừng tán thưởng. Hoa, Lâm huynh Món ăn này thế mà mang theo bà quang. Ha ha ha, đây là hổ bì đầy bàng. Không biết món ăn này lại là. Đây là bát bảo hải tham. ngấc Lâm thiên nhất đánh cái ôm nấc, thỏa mãn vô vô cái bụng. Các người cũng đừng chỉ nhìn a ăn, ăn hết mình, đều là đồng môn. Cùng ta còn khách khí cái gì. Tiếp lấy thần thần bí bì nói, thực, ta còn có một đạo áp trục đồ ăn, phong lang nụ. Lâm thiên nhất một mặt thận trọng, tra nghiêm từ trong ngực móc ra một cái bao. Bất quá, ngay sau đó. Mấy người động tác đột nhiên chậm lại, ngửi người cái múi, a Hương vị gì thơm như vậy? chương 81, Lâm Hình, tranh thủ thời gian an đừng khách khí. 4. Hoa, mùi vị kia thơm quá. Làm sao thơm như vậy? Đại vương đồ ăn làm tốt, chúng ta mau chóng tới. Mọi người không nói lời gì, đồng loạt hướng về biệt thự chạy đi. Lâm Thiên Nhất cầm phong lang đủ, cổ họng động động, ngồi một mình ở trong gió cả người cũng không tốt. Hừ, thương lại như thế nào, ta cũng không tin. Rau xanh còn có thể thượng thiên không thành. Hoàng Hốt ngậm mị đứng lên, cũng theo tiến vào biệt thự. Lúc này, Hàn Đại bằng đám người đã hết thể ngồi tại trước bàn, chính đầy mắt khát vọng nhìn lấy trên bàn đồ ăn, thỉnh thoảng co rút lấy cái mũi, tựa như có thể thấy nhiều biết rộng điểm mùi vị cũng là hạnh phúc. Cách cái bàn gần, mùi đồ ăn nồng đậm hơn, một cỗ mùi thơm giống như là có sinh mệnh, theo lô mũi chui vào trong miệng mình, quấn quanh cái này đầu lưỡi mình, gã chính mình vị trí hiểu yếu. Làm sao có thể thơm như vậy? Lâm thiên nhất không khống chế được cuồng nuốt mấy ngụm nước bọn, nhìn lấy trên bàn tiểu diễm muốn đồ ăn, trong lòng la hét, không khống chế được hiện ra mánh liệt hối hận, rõ ràng chống đỡ cái bụng, nhưng bởi vì những thứ này đồ ăn có đói cảm giác, loại này tương phản để hắn khó chịu không thôi, không được vào đầu bức ai, hận không thể đem trong bụng đồ vật trò keo kiệt đi ra. Và, cái này cơm chiên giống như biết phát sáng. Mộ tiểu tiểu kinh hô một tiếng, sáng lóng lánh con mắt chăm chú nhìn trước mặt cả rốt cơm chiên. cả rốt hồng nhuận phân ph Nội bật màu vàng nóng thóc gạo, không khỏi khiến người ta muốn ăn đại trấn, thóc gạo vốn là màu trắng, nhưng là ở chỗ này, lại bị in nhuộm thành kim sắc, mỗi một hạt thóc gạo nhan sắc đều cực kỳ đều đều, tựa như trời sinh cũng là kim sắc, thóc gạo cùng cả rốt kê gọi kết nối với nhau, thật như là phát sáng. Không ngừng cái này cơm chiên, thì liền rau xảo cũng đều phát ra ánh sáng. Lạc Lan Nhược Thủy giằng nói ra, nàng thấy được rõ ràng, những thứ này đồ ăn thức cũng không phải là phát sáng, mà chính là quá trong suốt sáng long lanh dẫn đến Tất cả đồ ăn đều rất giống chạm ngọc, giống như hàng mỹ nghệ, khiến người ta không nhịn xuống miệng. Mau nhìn cái này bí đao canh, bí đao hoàn toàn theo trong suốt, tựa như theo bên trong nước hỏa là một thể. Bạch Tiểu Long cũng là nói nói, cùng nuốt nước bọn. Lâm Thiên Nhất dứt khoát nhắm mắt lại, đối tất cả cho lời bình đều ngoảnh mặt làm ngơ, đến cái nhắm mắt làm ngơ, có điều theo cái kia không ngừng run dày khỏe mắt đó có thể thấy được, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đúng lúc này, Tô Vũ đem sau cùng một món ăn bưng lên bàn. Nhìn lấy nỗ lực khắc chế mọi người, cười nói, có thể, mọi người ăn cơm đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người là đồng loạt động lên búa. Cái này cơm chiên, quá, ăn quá ngon. Cơm chiên mới vừa vào miệng, bạch tiểu long liền nhịn không được kinh hô lên. Mệnh bên trong mang cứng rắn cơm phối hợp cà rốt giòn, non, tươi, thóc gạo mùi thơm ngát mang theo cà rốt chua ngọt. Hai loại nhìn như mâu thuẫn lại lại hoàn mỹ phù hợp mùi vị tương hợp, mang theo một loại chưa bao giờ có thể nghiệm tại đầu lưới bạo phát kích thích hắn mỗi một tấc thần kinh, tựa như có thể khiến người ta trực tiếp thượng tiên, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Một bên khác, Hàn Đại bằng kẹp một cái cải trắng thả vào bên trong miệng, rõ ràng là cải trắng, nhưng lại phát ra lộ cộp một tiếng văng giòn, nương theo mà đến lại là nội bộ nồng đậm, cải trắng mùi thơm ngát, cái này mùi thơm ngát vừa mới vào miệng, hắn nước bọt liền cấp tốc bài tiết, như muốn tràn ra. Lộp cộp, lộp cộp. Hàn Đại bằng lập tức quên hết mọi thứ, đầy trong đầu đều là ăn nó, miệng không được cổ động không ngừng nhai nuốt lấy cả trắng, căn bản không dừng được. Nạp Lan Nhược Thủy còn rụt rẻ rất nhiều, đối mặt mỹ thực, vẫn như cũ không quên bảo trì nữ thần hình tượng, lấy trước lên cái muỗng, cầm một muỗng bí đao canh, thả ở trước mắt nhìn kỹ. Đã thấy cái kia một muỗng bí đao trong canh tựa như bao hàm vô tận tinh không, phối hợp với cái muỗng phía trên khắc hoa, hiện ra nhiều màu lộng lẫy. Như anh đào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chậm rãi uống vào bên trong miệng. Nạp Lan Nhược Thủy kiều nộn ra thịt lập tức phun lên một vòng đỏ ứng, nương theo lấy bí canh vào bụng. Một cỗ sóng nhiệt lập tức theo bụng tuân hướng toàn thân, cả người tựa như tại lò sưởi bên trong, cái này sóng nhiệt tựa như có thể xua tan một thân mỏi mệt, nói không nên lời dễ chịu. a thật! Uống ngon thật! Nàng không khống chế được phát ra một trận yêu tiểu, đại vương sơn thực vật so với trong truyền thuyết còn tốt hơn ăn vô số lần. Về sau, tất cả nữ thần hình tượng tất cả đều ném sau, so, lập tức cùng mọi người tranh đoạt đồ ăn trong hàng ngũ, bộ dáng kia, so với hàn đại bằng cùng bạch tiểu long đến cũng không thua kém bao nhiêu. hoa Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Đại vương, có thể nhận biết ngươi, ta hàn đại bằng đời này giá trị. Hàn đại bằng một bên ăn một bên mồm miệng không do nói ra. Ừm ơn, đúng vậy à, đại vương, về sau đại vương Sơn chính là ta nhà, chúng ta đều là người một nhà. Tô đại ca, tay nghề của ngươi cũng quá tốt, tiểu tiểu cảm giác thật hạnh phúc. Đại vương, cảm ơn ngươi. Nạp lan nhược thủy cũng là thì thầm nói, vô luận là ăn cơm cũng hoặc là đồng bạn những thứ này hữu tình. Đều là nàng trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua đến, đây cũng là hạnh phúc à, lúc này mới giá trị được bản thân dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Có thơm như vậy sao? Lâm Thiên nhất trận mắt hốc mồm nhìn lấy điên cuồng mọi người, cổ họng không trô ở nhấp nô, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, tựa như tại nhận thụ lấy không phải người trả tấn. À, Lâm Hình, ngươi làm sao không ăn à, mau ăn đi, đều là đại vương Sơn một phần tử, tuyệt đối đừng khách khí. Hàng đại bằng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thiên Nhất, miệng đầy mỡ đông hỏi. Đúng vậy à, Lâm Hinh, đại vương tay nghề tuyệt đối là thế gian chỉ có, cái này không ăn một bữa không biết lúc nào mới có thể ăn được đi, đều là người một nhà, vông ra ăn. Bạch Tiểu Long nói, còn kẹp một miệng lớn đồ ăn nhai nuốt lấy. Ta, ta. Lâm Thiên Nhất nhìn lấy hai người này, khi toàn thân run rẩy, hai người này rõ ràng là cổ ý. Chật đứng lên, các ngươi chờ đó cho ta. Tiếp lấy không nói hai lời. Đi ra bên ngoài cửa, rũa ra ngón tay keo kiệt hướng cổ họng mình, một cái tay khắc càng là chậm rãi đập hướng mình cái bụng. Vận dụng linh lực thôi động đến đem thực vật bức bách đi ra, cái này cũng là không sợ ai. Thức ăn này thật sự là quá thơm, không ăn có lỗi với chính mình. Một lát sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lâm Thiên nhất khoan thai về đến chỗ ngồi, giống như đói bụng hổ vồ mồi, điên cùng đem trên bàn đồ ăn nhét vào trong miệng mình. Oa, ngon, ăn quá ngon. Đồ ăn vừa vào miệng, Lâm Thiên Nhất chỉ cảm thấy mình muốn cất cánh, trong mắt thậm chí bắt đầu phát ra nước mắt, bực này mỹ vị, thật sự là thật là làm cho người ta cảm động. Khó mà tin được, trên thế giới lại có mỹ vị như vậy đồ vật, cái này sóng chẳng những không lỗ, ngược lại kiếm lớn à, cũng không ngủng công ta keo kiệt thực vật, đập nồi dìm thuyền. Ngoa tào. Người hắn mẹ chầm một chút. Đừng có dùng tay. Người có ác tâm hay không? Người khác cũng rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, ăn một bữa cơm như là chiến đấu. Cơm nước non e. Tất cả mọi người sảng khoái ôm bụng, thỏa mãn vô cùng. Hả? Bạch Tiểu Long đầu tiên là sướng sở, nhăn nhó thân thể, nhìn về phía Hàn Đại Bằng, Đại Bằng ca, ngươi có hay không cảm thấy trong thân thể có một đạo khí đang lưu động? Một đạo khí? Hàn Đại Bằng nhắm mắt lại, tiếp lấy đột nhiên mở ra, hoảng sợ nói, ngoà tạo. Ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao nhiều nhiều như vậy linh khí? chương 82, trật vật nạp lan ra. 4. Mọi người sắc mặt đều biến đến cổ quái vô cùng. Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan Nhược Thủy cũng còn dừng lại tại ngoại công cảnh giới, cảm giác là khắc sâu nhất, sắc mặt trong nháy mắt đỏ như ánh tà dương. Nấc! Một tiếng ở một cái văng lên, Bạch Tiểu Long trên mặt màu đỏ thoáng rút đi, tu vi thế mà trực tiếp theo ngoại công 5 tầng lui ra ngoại công tầng 6, mà lại bên trong thân thể vẫn như cũ có linh khí tại xuyên qua. Nạp Lan Nhược Thủy còn đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, nàng vốn là ngoại công điên phong cảnh giới, khống chế bên trong thân thể du tẩu linh khí trực tiếp hướng về vũ đồ xông vào. Đại vương, ngày bữa cơm này thật sự là quá mạnh, không được, ta cũng muốn tiêu hóa một chút. Hàn đại bằng nói xong cũng là trực tiếp thì địa khoanh chân ngồi tĩnh tỏa lên. Lâm thiên nhất cũng là nhắm hai mắt, nội tâm la hét, trong hưng phấn mang theo chói trang, sao có thể ăn cơm à, đan dược đều không như như vậy hiệu quả đi. Đã ăn ngon, lại có thể để bạt linh lực, hắn thế giới quan đã hoàn toàn bị phá vỡ. Quả nhiên có hiệu quả, tô vũ mỉm cười, hắn lần này làm đồ ăn dùng nhưng là cấp 2 linh tuyển. Tại tăng thêm đại vương Sơn trồng trọt những thứ này đồ ăn, bên trong ẩn chứa linh lực có thể xương cùng bố, xa xỉ như vậy, liền xem như thánh địa cũng so ra kém đi. Cấp 2 linh tuyển nhưng là 5 vạn kim tệ một bình, hắn kiếm một món hời, có hơn 17 triệu tiền tiết kiệm, đương nhiên sẽ không bạc đái mọi người. Mắt thấy mọi người đều tại điều tức tiêu hóa, Tô Vũ liền đứng dậy hướng về đại vương Sơn Hậu Sơn mà đi, lúc này, sáng sớm bị chặt phía dưới những cây cối kia đã bị thu thập không khác gì nhiều, lưu lại một mảnh đất trong lớn. hệ thống Mua sắm 3 mẫu cấp 2 đất đai. Đinh. 3 mẫu cấp 2 đất đai, khấu trừ 6 triệu kim tệ. Nương theo lấy một tiếng này nhắc nhở, Tô Vũ tài sản trong nháy mắt rút lại 1 phần 3. Mặc kệ là đất đai, linh truyền hay là hạt giống, mỗi cái cấp bậc ở giữa trên lệch giá đều là gấp 10 lần, nhất cấp đất đai là 20 vạn kim tệ một mẫu, cấp 2 đất đai là 2 triệu một mẫu, còn về cấp 3 đất đai, chính là 20 triệu một mẫu, Tô Vũ trước mắt căn bản mua không nổi. Lúc này Hắn nắm giữ cấp 2 linh dược hạt giống đã không ít, là thời điểm loại chút cấp 2 linh dược, cũng không biết những thứ này cấp 2 linh dược có nào khác biệt. Chọn vị trí tốt, đem 3 mẫu cấp 2 đất đai an trí xuống tới, lại mua sắm mười mấy loại so sánh thực dụng cấp 2 linh dược hạt giống. Kỹ năng, gieo hạt. Theo hạt giống rơi xuống đất, cái này ba mẫu cấp 2 đất đai lập tức liền bắt đầu có trồi non chui ra mặt đất, bởi vì là linh dược duyên cớ, cái này một vùng linh khí đều biến đến sung dụ. Lúc này sắc trời còn sớm Tôi vô tiếp tục hướng về hậu sơn mà đi. Đại Vương Sơn cực lớn, liếc một chút đều khó mà nhìn tới đầu. Theo đường nhỏ chậm rãi tiến lên, tiến lên nửa canh giờ, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Phía trước lại là một tòa núi cao, cái này cao sơn so với Đại Vương Sơn còn phải cao hơn không ít, giống như một đạo tường cao, đột ngột vắt ngang tại trước mặt. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, cái này tòa núi cao ngay tại chính mình dưới mí mắt, chính mình thế mà một mực không có phát hiện. Vượt qua cao sơn, Tô Vũ con mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, trước mắt là một mảnh nhìn không thấy giới hạn hồ nước, cái kia hồ nước tựa như treo ở trên trời, trừ Tô Vũ dưới chân, căn bản nhìn không thấy bên ngoài lục địa. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hồ? Tô Vũ tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hồ này tựa như kết nối lấy xa xôi chân trời, kết hợp thành một thể với đất trời, toàn bộ trên núi, thế mà chỉ là một đầu hồ. Đầu này hồ hồ nước hiện ra màu xanh thâm thẳm, mặt nước vô cùng bình tĩnh, không có mảy may ba động. Mà lại, Tô Vũ chú ý tới, hồ nước này dưới ánh mặt trời thế mà không có phản xạ mảy may ánh sáng, giống như đem ánh sáng mặt trời hấp thu, riêng là nhìn về phía mặt hồ, Tô Vũ trong lòng thì không khỏi sinh ra một tia tìm đập nhanh. Hồ này, căn bản là không có cơ sở. Không biết vì cái gì, Tô Vũ trong lòng, hiện lên một cái ý niệm như vậy. Hán chỗ đứng địa phương cực nhỏ, bên cạnh chỉ có một cái nô lên cái bản, là bình thường điếu ngư đài tiểu giáng. Cái này điếu ngư đài mới kết nối lấy đại vương sơn lục địa Mà hồ này, căn bản là không có nguồn gốc, vô biên không đấy. Xây cái này điếu ngư đài, chẳng lẽ lại là dùng đến tại đây trên hồ câu cá? Đinh! Vãng sinh hồ còn chưa mở ra, ký chủ không được đi vào. Vừa định muốn vượt đến điếu ngư đài bên trên, Tô Vũ thân thể cũng là bị một loại không khỏi lực cản ngăn lại cản, trong đầu hiện lên hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai hồ này gọi Vãng sinh hồ. Tuy nhiên còn không biết tác dụng, nhưng là hồ này tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, Tô Vũ nội tâm một trận run dậy Trong lòng bành trướng, thậm chí sinh ra lập tức đánh bạc, rút ra vãng sinh hồ xúc động. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng xúc động. Không khỏi nhìn hướng bốn phía, xem ra Đại Vương Sơn căn bản không có mình muốn đơn giản như vậy, bên này là vãng sinh hồ, cái kia Đại Vương Sơn chỗ khác có phải hay không còn có khác đồ vật chính mình cần phải tìm một cơ hội, thật tốt dò xét một phen. Đúng lúc này, tô vũ thần sắc nhất động, Đại Vương Sơn, người tới. Từ Đại Vương Sơn Sơn môn xây xong. Bình thường là có người tiến vào đại Vương Sơn Tô Vũ liền hội có cảm ứng lần nữa thật sâu nhìn một chút vãng sinh hồ Tô Vũ liền xoay người lại đại vương Sơn hạ nạp lan hùng một mặt đắng chát hắn tóc tản mát khoác lên người trên người có to to nhỏ nhỏ mười mấy đạo vết thương miệng vết thương còn có bỏng dấu vết khỏe miệng càng là không ngừng mà giữ lấy máu tươi vô cùng chật vật. đi theo hắn còn có nạp lan ra mười mấy người từng cái đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương Cha, đi mau nạp Lan Kiệt cùng nạp Lan Dương, một người một bên, vị nạp Lan hùng chính cắm đầu đi tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau, trong mắt mang theo sợ hãi, tràn đầy bất an. Các ngươi hồ đổ. Nạp Lan hùng lúc này đã là không có chút nào khí lực, chỉ có thể mặc cho nạp Lan Kiệt cùng nạp Lan Dương giơ lên, bên trong miệng nổi giận mắng. Hắn vốn liền trọng thương chưa lành, vừa mới lại đi qua một trận đại chiến, vết thương nhẹ vết thương cũ tăng theo cấp số cộng, còn sót lại nửa cái mạng. Cha, ngài đừng nói. Nếu như không đến, nạp lan ra coi như xoa ông. Nạp lan kiệt vẻ mặt đau khổ nói ra. Nạp lan ra. Ta nhìn ngươi là tham sống sợ chết mới đúng. Nạp lan hùng bạo giống một tiếng, khi đến sắc mặt đỏ lên, không khống chế được hò khan. Nạp lan kiệt sắc mặt cứng đở, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Vẫn như cũ nói ra, ngài coi như không vì gia tộc cân nhắc, cũng phải vì nạp lan ra người cân nhắc a chúng ta đều là ngài con cháu à. Con cháu. Nạp lan hùng tâm tình càng là kích động. Ngươi xem một chút đông châu quận gia tộc, cái nào hậu bối so với các ngươi kém, tập võ thiên phú kém cũng coi như từng cái càng là thứ hiền nhát, gặp chuyện không có đầu góc, sẽ chỉ tránh. Thật vất vả có một cái tốt cháu gái, hiện tại các ngươi tham sống sợ chết, cũng muốn đem nàng kéo xuống nước. Nạp Lan Dương ở một bên vội vàng trấn ăn nói, "Cha, cái này họa là nhược thủy sông, lẽ ra đi tìm nàng, huống chi thì coi như chúng ta không cần hắn đến, hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua nhược thủy." Đúng vậy à, cha? Cái này Đại Vương Sơn không thể tầm thường so sánh, có thể đối phó Tiếu Tiểu Viêm cũng khó nói. Ta nổ vào. Nạp Lan hùng mặt tâm trầm, Tiếu Tiểu Viêm rõ ràng đến coi chuẩn bị, hắn thực lực so với lần trước còn phải mạnh hơn quá nhiều, hắn cố ý không giết chúng ta, mà chính là trêu đùa chúng ta, mục đích chính là muốn để cho chúng ta dẫn hắn đến Đại Vương Sơn. chương 83, không ai bị nổi Tiếu Tiểu Viêm. 4. Cha, nếu như không đến Đại Vương Sơn chúng ta bây giờ khẳng định là một cỗ thi thể. 3 Một đạo cây roi quất vào nạp lan dương trên thân, toàn thân hắn đều là một trận run rẩy đau nhe răng trận mắt. Sau lưng nạp lan ra không ít người đều là phát ra một tiếng sợ hãi thét lên. Đi cho ta nhanh lên, lại nói nhỏ, có tin ta hay không làm thịt người. Sau lưng bọn họ, một vị hắc bảo thiếu niên theo sát, tốc độ của hắn vừa vặn duy trì cùng nạp lan ra nhất trí, tay nắm lấy một thanh màu đèn trường tiên, như là đuổi heo dê, xua đuổi lấy nạp lan ra mọi người, trong mắt tràn đầy trêu tức, như là miêu hí lao thử, chậ Tiếu tiểu viêm, si khả sát bất khả nhục có gan ngươi thì giết ta. Nạp lan hùng con mắt đều gấp đỏ, thanh âm khẳng khẳng giận dữ hết, quay đầu trận lên giận dữ nhìn lấy tiếu tiểu viêm. Ha ha ha, lao đầu, ngươi giác ngộ rất cao nha. Tiếu tiểu viêm cười lạnh nhìn lấy nạp lan hùng, bất quá ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem cái này nguyên bản không ai bị nổi nạp lan ra là như thế nào bị tiêu diệt. Ta cùng ngươi liệu có gan lại đến đánh qua. Nạp lan hùng khí cổ đều thô, sắc bén ánh mắt trừng mắt về phía nạp lan kiệt cùng nạp lan dương, thanh âm trầm giọng nói, hai người các ngươi thả ta xuống. Nạp lan ra người, chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống. Cha, tuyệt đối không nên xúc động à, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Đúng vậy a tiếu tiểu viêm không giết chúng ta đây là chuyện tốt. Nạp lan dương tiếp lấy đối với tiếu tiểu viêm mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, thấp kém nói, tiểu viêm, vừa mới lao ra tử chỉ là nhất thời tức giận, ngài ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Ha ha ha, lão đầu, ngươi xem một chút các ngươi Nạp Lan ra tính tình, giết loại người này, ta đều sợ bẩn tay ta. Tiếu Tiểu Viêm lời nói để Nạp Lan hùng kém chút tức ngắt đi, Nạp Lan ra người khác nhưng đều là vùi đầu đả bệnh, lãnh đạm không nghe thấy. Lúc trước các ngươi Nạp Lan ra là cỡ nào càn rỡ, ta Tiếu Tiểu Viêm nhân vật bậc nào, cần muốn các ngươi thương hại bố thí sao? Các ngươi xem thường ta, hiện tại ta liền muốn để cho các ngươi ở trước mặt ta như chó đả mệnh. Ta muốn các ngươi dẫn ta tới Đại Vương Sơn, ngay trước các ngươi mặt Đem đôi cậu nam nữ kia chém thành muôn mảnh hắc bào thiếu niên nguyên bản xinh đẹp Khuôn mặt thay đổi đến vô cùng dữ thợn Để bọn hắn hối hận đi vào trên đời Ta thân là thiên kiêu chi tử Cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân tới cầu ta Không có người nào có thể lui ta cưới Hiện tại thế mà còn dám theo nam nhân khác Ở chung tại đỉnh núi này Ta nhất định phải làm cho các người trả giá đắt Tiếu tiểu viêm thỉnh thoảng khua tay cây roi xua Đuổi lấy nạp lan ra người Một vừa quan sát đại vương sơn Gật đầu nói núi này đầu không tệ Miễn cưỡng phối hợp thân phận ta, chờ ta đem đôi cậu nam nữ kia giết, núi này đầu ta mớn. Không bao lâu, một cái tầng 2 biệt thự liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, kiến trúc này làm cho tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên, có điều lúc này lại không có một người có tâm tư thưởng thức, trừ có một fan kinh diễm bên ngoài, vẫn là đảo mệnh quan trọng. À, tiếu tiểu viêm con mắt cũng là sáng lên, đôi cậu nam nữ này ngược lại là sẽ hưởng thụ, lâu này không tệ, ta cũng mớn. Nhược thủy, nhược thủy. Cứu mạng A Như Thủy. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Dương giống như nhìn thấy cứu tình, dục vọng cầu sinh để tốc độ bọn họ thay đổi nhanh không ít, một bên chạy, một bên bên trong miệng kêu cứu lấy. Tiếu Tiểu Viêm đứng ở một bên, dù bọn vẫn ung dung nhìn lấy, ánh mắt hờ hững, còn kiến hôi rãy rủa, không thành vấn đề. Cha, ra ra. Nạp Lan Như Thủy lập tức ra đón, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía cái kia không ai bị nổi thiếu niên, Tiếu Tiểu Viêm. Nạp Lan Như Thủy, lúc trước ngươi từ hôn thời điểm ta cũng đã nói Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhìn thấy nạp lan nhu thủy, Tiểu Tiểu Viêm cả người đều biến đến điên cùng, "Đồng tử phóng đại, ta âm thầm thề, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, hiện tại, ta trở về nơi nào đến đứa nhà quê, ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn." Hàn Đại bằng ngẩn đầu mà bước đi lên trước, chỉ Tiểu Tiểu Viêm, không quen nhìn tiếu Tiểu Viêm chắc bức, cực kỳ khó chịu nói ra, "Hắn vỡ đạo vừa mới đột phá, nội tâm bành trướng, đang muốn tìm người thử nghiệm, bằng một tên mao đầu tiểu tử." Cũng dám đến đại vương Sơn Dương Ai. Hả? Tiếu tiểu viêm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hàn đại bằng, đây chính là người nam kia sao? Không không chế được lắp đầu, nhìn về phía nạp lan ngược thủy, ngự khí khinh thường, nghĩ không ra ngươi ánh mắt như thế kỳ hoa, liền món hàng này đều để ý. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Hàn đại bằng kém chút nổ, ma quyền sát trường, chuẩn bị làm lớn một phen. Không phục. Chiếm cái đỉnh núi thật sự coi chính mình là thứ gì? Tiếu tiểu viêm ánh mắt chừng một cái. Hướng phía trước bước ra một bộ, trên thân thanh mang thoáng hiện, từng đạo từng đạo ngọn lửa màu xanh chậm rãi từ trên người hắn tràn ra, ngọn lửa này như cùng một cái khải giáp, ở trên người hắn thiếu đốt, cả người đều biến thành một hỏa nhân, không huyện vô cùng. Theo ngọn lửa này dâng lên, xung quanh nhiệt độ đều nhanh chóng tăng lên, rất nhiều người trên trán cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi. Chết! Nương theo lấy một tiếng này chữ chết, tiếu tiểu viêm cây roi đã như là lớn lên như rắn, trong nháy mắt xuất hiện tại hàn đại bằng trước mặt. Hàn đại bằng liền một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu đi ra, thân thể ở trên trời sẹt qua một cái ưu mỹ đường cong, liền bị quất bay xa mười mấy mét, trên thân từ bên hông từ chỗ cổ lưu lại một sâu đầm vết roi, còn mang lên hỏa diễm thiêu đốt dấu vết. Bên ngoài đem đại vương Sơn truyền đi thần kỳ sự việc, nghĩ không ra tô vũ cũng không gì hơn cái này. Tiếu tiểu viêm thu roi mà đứng, giống như sát thần, khí thế bức người. Phúc! Hàn đại bằng rốt cục không nín được, một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra, kém chút tại chỗ khóc lên. Tô Vũ. chơi ạ, mẹ nó ta chọc ai gây người nào, người hắn mẹ đắc ý cái dám A, nhận lầm người. Đây là thiên địa 12 linh, hồn thanh diễm. Lâm thiên nhất nhìn lấy tiếu tiểu viêm trên thân ngọn lửa màu xanh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong giọng nói mang theo rút dậy, khó có thể tin nói. a nghĩ không ra thế mà còn có người biết hàng. Tiếu tiểu viêm khỏe môi vỉnh lên, vô cùng đắc ý, gật gật đầu, thiên địa sơ khai, có 12 linh, rơi tại trần thế, lưu lại chờ người hữu duyên. Đây chính là 12 linh bên trong một cái hồn thành diễm. Tiếu tiểu viêm trên thân hỏa diễm đốt càng thêm chấn đầy, cả người trên mặt đều lóe ra dị dạng ánh sáng, giống như khoe khoang, ngọn lửa này chẳng những bản thân mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, càng là có thể trực tiếp thiêu đốt người linh hồn, khiến người ta đau đến không muốn sống. Thiên điệu 12 linh, xuất hiện điều kiện đều cực kỳ hà khắc, bình thường đều là tại dưới hoàn cảnh cực đoan, loại hoàn cảnh này người bình thường căn bản sinh tồn không, mà trừ hoàn cảnh bên ngoài, muốn chinh phục thiên địa 12 linh Còn muốn bước lên bị 12 linh phản thôn phệ nguy hiểm, có thể nói là đang đánh cược mệnh. Lâm Thiên nhất nuốt ngụm nước bọn, hồn thanh diễm là tất cả luyện đan sư cùng luyện khí sư đều vô cùng nóng mắt đồ vật, ngọn lửa này chẳng những có thể để bù đắp bản thân chiến đấu lực, càng là đối với luyện đan cùng luyện khí có cực cao phụ trợ tác dụng, đến cùng đến thụ thượng thiên bao lớn chiếu cố mới có thể để cho trẻ tuổi như vậy thiếu niên thì thu hoạch được hồn thanh diễm a. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tiếu tiểu viêm mặt lộ vẻ tự mãn, cao ngạo ngửa đầu, Ở trên cao nhìn xuống lấy nạp lan ngược thủy, chỉ hàn đại bằng, giết hắn, vì xuống nhận lầm, ta có thể cho ngươi một lần nữa làm ta nữ nhân. Hắn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, thửa như bàn ơn. chương 84, Tiếu Tiểu Viêm cường đại. 4. Coi như ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng lựa chọn ngươi. Nạp lan nhược thủy lạnh lùng nhìn lấy Tiếu Tiểu Viêm, kiên định nói. Thật là một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Tiếu Tiểu Viêm lắp đầu, ánh mắt bên trong vĩnh viễn lộ ra một cô vương trì mệt thị. Ánh mắt thâm thúy, ta chính là Thiên Kiêu chi tử, thủ Thiên Địa chiếu cố, sớm muộn hội đứng ở thế giới đỉnh phong, cho ngươi cơ hội ngươi thế mà không biết trân quý. Bất quá, ta Tiếu Tiểu Viêm là bực nào người vậy? Nhìn lên đồ vật, chưa từng có không chiếm được. Đang khi nói chuyện, bóng roi trùng điệp như là ngân xà cuốn vũ, khiến người ta không rét mà run. Ta nhìn chúng ngươi là người phụ phận. Người theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Tiếu Tiểu Viêm ánh mắt đỏ thấm, liếm liếm bờ môi, lạnh cười nói: Nạp lan nhược thủy chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cái kia cây roi cũng đã đến phủ cận, thẳng đến bên hông mình quấn quanh mà đi, chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh. 3. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nạp lan hùng bóng người đột nhiên ngăn tại nạp lan nhược thủy trước người, bắt lấy cây roi, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiếu tiểu viêm. Toàn thân hắn đều bao vây lấy linh lực, giống như nguồn sáng, trói mắt vô cùng. Ra ra! Người! Nạp lan nhược thủy nhất thời lễ như suối trào, cả người ánh mắt đều mơ hồ Nhược thủy, về sau ngươi chính là nạp lan ra tân nhiệm gia chủ. Ngươi nhớ kỹ, nạp lan ra cho dù chết ánh sáng, cũng tuyệt không khuất nhục còn sống. lão ra tử lời nói như là tiếng sấm lan lột, không ngừng mà quanh quẩn ở trong thiên địa này, để nạp lan ra người khác làm biến sắc. Thiêu đốt đan điện. Tiếu tiểu viêm khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, trên mặt chiến ý ngang nhiên. lão ra hỏa, liều mạng như vậy cũng là phí công, thiên địa khí vận vĩnh viên đứng tại chỗ của ta, các ngươi tất cả phản kháng đều sẽ chỉ là ta đã đặt chân. Thiêu đốt đan điển, là vũ giả sau cùng liều mạng thủ đoạn, đem chính mình đan điển vỡ vụt, từ đó làm linh lực tiêu tán nói toàn thân, trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cực mạnh, bất quá, thời gian qua đi, linh lực sẽ từ từ tiêu tán, cả người cũng sẽ trở thành phế nhân. Tiếu tiểu viêm thân thể trên khí thế càng ngày càng mạnh, cùng nạp lan hùng vũ vương khí thế lẫn nhau thành dự lấy chi thế. Đại vương sơn thượng khí phân, chỉ một thoáng trở nên ngưng kết lên mọi người ánh mắt Đều là đặt tiền cực tại trên thân hai người Không có một kia tiếng vang Vũ Sư Đình Phong Mọi người trong lòng đều là run lên Tiếu tiểu viêm trẻ tuổi như vậy thế mà đã đến Vũ Sư Đình Phong thực lực Bực này thiên phú, quả thực là nghe giận cả người Vũ Sư Đỉnh Phong Lại thêm cái kia hồn thanh diễm Liền xem như đại vũ sư cũng muốn tránh núi nhọn Nạp Lan Hùng mặc dù có võ vương thực lực Nhưng lúc này đã là tưởng mái trèo chi mạng Tuy nhiên thiêu đốt đăng điển Nhưng là thực lực cũng vô pháp đến Đỉnh phong Tất cả mọi người là bóp một vệt mồ hôi lạnh, Khẩn Trương nhìn lấy. Hướng. Nạp Lan hùng thời gian có hạn, dẫn đầu quát lên một tiếng lớn, cùng bạo linh lực như là cuộn, tập trung ở trên cổ tay. 3. Cái kia đạo cây roi thế mà không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp ứng thanh mã đức. Ẩm. Bước chân mạnh mẽ đạp, bùi mù lăn lột, bóng người hướng về Tiếu Tiểu Viêm bàn tới. Tiếu Tiểu Viêm nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến bóng người, biểu lộ vẫn như cũ cuồng ngạo, chậm rãi một ngụ khí, đồng tử đột nhiên phóng đại. Màu đèn con ngươi bên trong, thanh sắc diễm hỏa chớp tắt mà qua, trên thân hỏa diễm như muốn ngưng là thật chất, nhan sắc cũng lại lần nữa trở nên thâm thúy rất nhiều. Tại nạp lan hùng lúc sắp đến gần quanh thân 10 mét phạm vi thời điểm, hắn song toàn nắm chặt, bàn chân trên mặt đất trượt đi, thân thể như cuồng phong bên trong lá rụng, phiêu đạng lói ra, trong trước mắt, chính là cùng cái kia bạo sông mà đến nạp lan hùng giao thoa mà qua. Ẩm! Giao thoa chốc lát, hai người không hẹn mà cùng trở lại, hai quyền chạm nhau. Vang động trời âm thanh để mọi người lỗ thai ru lên. Phanh phanh phanh. Nạp lan hùng không quan tâm, hai mắt trừng lớn, quyền đầu không ngừng ngoanh ra, hoàn toàn đè ép tiếu tiểu viêm. Bất quá, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi lần va chạm, đều sẽ có một đoàn ngọn lửa màu xanh chui vào nạp lan hùng thân thể. Cả người hắn động tác trở nên càng ngày càng cố hết sức. Điên khủng. Tiếu tiểu viêm khét quát một tiếng, đột nhiên phát lực, quyền thượng ngọn lửa màu xanh thay đổi đến vô cùng dao động, hai người lần nữa đụng một cái Thân hình đều là bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy cùng nhau lùi lại sau mấy bước. Ưng không trói Nạp lan hùng ánh mắt tan dã lại là cưỡng ép ngừng chính mình thân hình, bấm tay thành chảo sắc bén chỉ phong từ đầu ngón tay co dối phun ra nuốt vào, ngưng là thật chết, hình thành dài nửa thước vứt ưng. Là ưng không trói Đây chính là linh cấp trung phẩm vũ kỹ, cha lần này nhất định có thể thắng. Trước đó tiếu tiểu viêm là dựa vào lấy đánh lén mới làm bị thương phụ thân, hiện ở chính diện chiến đấu, lại như thế nào là cha đối thủ. Lào ra tử thân thể căn bản chống đỡ không bao lâu, nhanh chóng như vậy sử dụng ưng không chói, nhất định là ôm tốc chiến tốc thắng tính toán. Nạp lan ra người đều tự hào, không ít càng là mặt lộ vẻ nụ cười, chính mình cái mạng này xem như bảo trụ. Cảm nhận được cái kia khiếp người áp bách kinh khí, tiếu tiểu viêm lông mày nhữ lại, đối nạp lan hùng lối đánh liều mạng này có chút tức giận, cổ tay rung lên, trong tay lại là xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm kia toàn thân đỏ như máu, phía trên khắc lấy kỳ lạ hoa văn tại trên kiếm Càng là có một khỏa màu đỏ rực hạt trâu Thựa như con mắt Lóe ra yêu diễm hồng mang Đinh một đạo thanh thúy thanh vang Thân kiếm thẳng tắp đón lấy bước ưng Cả hai chạm nhau Tiêu lửa bốn phía Cái này Cái này sao có thể Nạp lan ra người trong nháy mắt mắt trọn tròn Tâm đều lạnh một nửa Xương sờ nói chuyện không ra lời nói tới Ưng không chói là nạp lan ra trấn tộc vũ kỹ Đến đại vũ sư sau mới có thể tu tập Luyện thành về sau Ngón tay sẽ trở nên cứng rắn vô cùng Một khi thi triển càng là chém sắc như chém bùn, phổ thông binh khi đụng một cái tức đoạn. Như thế va chạm, trường kiếm kia thế mà một chút việc đều không có. Lao giả kia, bực này công kích ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiếu tiểu viêm khuôn mặt khoảng cách nạp lan hùng không đủ nửa thước, gửi lạnh nói. Lúc này nạp lan hùng sắc mặt đã đỏ như lốt thiết, bờ môi run dậy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Xùi. Ngay tại nạp lan hùng phân thần một khắc này, tiếu tiểu viêm trên thân kiếm nhiệt độ đột nhiên lên cao. Trên chuôi kiếm hạt Châu tản mát ra chói mát hồ mang, cái kia cái gọi là ưng không chói thế mà như tờ giấy đồng dạng trực tiếp bị cắt mở. "Muôi kiếm thế đi không?" giảm, Thẳng tắp hướng về Nạp Lan Hùng thân thể vọt tới. Nạp Lan Hùng đồng tử mạnh mẽ co lại, thân hình nhanh lùi lại, có điều cái kia nóng dục khí lưu như trước đang trước ngực hắn mở ra một cái dài nửa xích lỗ hồng. Vết thương này cực kỳ dữ tận, da chóc thịt bong, có điều lại không có máu tươi chảy ra, bởi vì nhiệt độ cực kỳ cao độ, truyền ra từng đợt đốt cháy khét vị thịt. Nạp lan hùng sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, cả người thân thể đều đau đến quốc áp. Lao đầu, ta nói qua, ta ngọn lửa này chẳng những thiêu đốt đục thể, còn có thể thiêu đốt linh hồn, tư vị này, không dễ chịu đi. Tiếu tiểu viêm kiếm chỉ mặt đất, tóc không gió mà bay, lấy người thắng lợi tư thái đảo qua mọi người, ngạo nghệ thủ tại toàn trường. Ta thì hỏi, các ngươi còn có người nào không phục? Chậm dãi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy mọi người sợ hai cùng tuyệt vọng ánh mắt. Thanh âm trầm thấp giống như tử thân bước chân, từ trong miệng hắn tham thảm truyền ra. chương 85, thời đại này nhân vật chính tựa như là ta. 4. Năm ngũ phẩm linh khí. Nạp Lan Hùng nhìn lấy tiếu tiểu viêm, cả người tựa như trong nháy mắt giả nua vô số lần, liền một tia hy vọng cuối cùng đều sụp đổ. Lao đầu, có nhãn lực. Tiếu tiểu viêm bước ve đỏ trường kiếm màu đỏ, trong mắt mang theo si mê, tựa như chính mình người yêu, trôi kiếm này toàn thân là dùng đỏ thấm huyền thiết đúc thành phía trên này hạt Châu càng là ngũ cấp ma thú xích viêm long ma hạch. ngươi lấy cái gì cùng ta đấu năm ngũ cấp ma thú nạp lan ra mọi người đều là sắc mặt tái đi khắp khuôn mặt là tuyệt vọng có không ít người đều đã hai mắt nhắm lại còn có chút đã tại cùng người bên cạnh nói sau cùng di ngôn bi thường không khí bao phủ tại toàn bộ đại vương Sơn bên trên đỏ thấm huyền thiết trời sinh mang theo hỏa thuộc tính càng là không gì không phá là luyện khí tuyệt hào tài liệu phổ thông binh khí bên trong thêm một chút liền đã được cho thần bin Trình một chút một thành kiếm đều là dùng đỏ thâm huyền sắt chế tạo, đây cũng quá xa xỉ, mà lại ngũ cấp ma thú, nhưng là đại vũ sư cảnh giới, càng là kiêm Hữu lấy mạnh mẽ nhục thể, tại phương diện chiến đấu trời sinh có ưu thế, chiến đấu lực có thể so vũ vương, nó ma hạch chế thành kiếm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cái này Tiếu Tiểu Viêm chẳng lẽ là ông trời con riêng không thành, thiên hạ tốt đều hội tụ đến một mình hắn trên đầu. Gia gia, Nạp Lan Nhược Thủy tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Nạp Lan hùng. Nhìn lấy hắn vết thương trên người, nước mắt rơi như mưa. "Ta không sao, còn chịu đựng được." Nạp Lan hùng bờ môi cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, nói chuyện lộ ra đến vô cùng cố hết sức, cả người tê liệt trên mặt đất, dùng hết khí lực bắt lấy Nạp Lan nhược thủy tay, thấp giọng nói, "Chờ một chút ngươi tuyệt đối không nên quản Nạp Lan ra, có thể chạy liền chạy." "Đây là trời muốn diệt ta Nạp Lan ra a." Nạp Lan hùng bi phẫn vô cùng, nước mắt tuôn đầy mặt, ông trời như thế yêu chuộng Tiếu Tiểu Viêm, làm sao đấu? Hiện tại Tiếu Tiểu Viêm Đông Châu quận đều không có bao nhiêu người có thể kềm chế được hắn. Ha ha, làm sao không có một người nói chuyện. Tiếu tiểu viêm khinh thường lấy toàn trường, giống như đế vương, uy nghiêm nói, mỗi một thời đại, giữa thiên địa đều sẽ sinh ra một cái nhân vật chính. Người xem một chút những cái kia thành danh vũ thánh, cái nào không phải nhận thiên địa chiếu cố, tại lúc ấy thì bị để mắt đến, mà thời đại này nhân vật chính, không thể nghi ngờ, chính là ta. Các người có thể trở thành ta đi đến đỉnh phong đá đặt chân, lẽ ra cảm thấy tự hào. Tiếu tiểu viêm nhìn về phía hàn đại bằng, dẫn theo kiếm từng bước một đi qua, khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười, khiến người ta không rét mà run, tô vũ. Tiếp xuống trước hết bắt người khai đao. Hàn đại bằng trong lòng 10.000 đầu thảo ni giật đồng bằng gào thét, mặt đều nhăn thành vấn đề, ca, ngài nhận lầm người a ta không phải tô vũ. Trước đó cái kia một roi cực nặng, hắn bây giờ nghị chạy đều không thoát, nhìn lấy chậm rãi đi tới tiếu tiểu viêm, dọa đến sợ vỡ mật, như thế kiểu chết cũng không tránh khỏi quá hoan uổng ha ha ha. Buồn cười, thế mà ngay cả mình tên cũng không dám nhận. Tiếu tiểu viêm khỏe miệng mang theo niềm ai, một cái tham sống sợ chết chi đồ cũng dám chiếm cứ đỉnh núi. Ca, ngài thật nhận là người, ta thật không phải tô vũ. Hàn đại bằng ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, còn kém đem chính mình tâm mốc ra. Đại vương, ngươi ở đâu, mau tới cứu bản bảo bảo a Ha ha, không quản ngươi có đúng hay không, hôm nay hẳn phải chết. Tiếu tiểu viêm cười lạnh nhìn lấy hàn đại bằng, trường kiếm quét qua, một đạo kiếm khí màu đỏ đ Mang theo tiếng thét phá không mà đến. Ta mệnh tôi vậy. Cảm thụ được đập vào mặt sóng nhiệt, hàn đại bằng nhắm hai mắt, phát ra sau cùng một tiếng gào thét. Ẩm. Hàn đại bằng chỉ cảm thấy mình là trong biển rộng một chiếc thuyền con, vô số sóng nhiệt tuân ra hướng mình buồn phía. Hả. Ta không chết. Chờ hết thể lắng lại, hàn đại bằng trầm rãi mở to mắt, hốc mắt trong nháy mắt đều ước ác. Các ngươi. Lâm Thiên Nhất, Mộ Tiểu Tiểu, Bạch Tiểu Long. Nạp lan nhược thủy thậm chí ngay cả cái kia tiểu cầu mau mau khuyển đều cản ở trước mặt mình. Lại không đánh tới ngươi, ngươi hốn đản này kêu rên cái giám. Lâm Thiên Nhất im lặng nhìn về phía hàn đại bằng, tóc lộn xộn khoác trên đầu, khe nói. Cứ thế mà ngăn trở một cách này, chúng người bộ ráng đều có chút chật vật, ngược lại là mau mau quyển vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn, da lông sáng loáng, không được loạn troảng cái đuôi a tiểu tiểu viêm khẽ di một tiếng, nghĩ không ra các ngươi còn thẳng trung tâm. Tiếp lấy khỏe miệng lộ cười, thân thể chấn động, bá vương chi khí vừa để xuống, nói ra, cái này đại vương Sơn không tệ, cũng là phối hợp chủ công sừng thân phận, về sau cái này mảnh địa bàn chính là ta, các ngươi chỉ cần khí ám đầu minh, quy thuận đến dưới trướng của ta, ta thì tha các ngươi nhất mệnh. Ha ha ha, quả thực là cười chê, ngươi cũng liền tại trước mặt chúng ta cái bước, chờ chúng ta đại vương đến, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch Tiểu Long Tu Vi thấp nhất, co quắc ngồi dưới đất nói ra. các ngươi đại vương Tiếu tiểu viêm ngứng mày nhìn về phía bạch tiểu lòng, hắn không phải tô vũ. Hắn dĩ nhiên không phải, nếu không có chúng ta đại vương không tại, không phải vậy há có thể dung người cắn rỡ. Lâm thiên nhất cũng là nói nói. Xùi. Tiếu tiểu viêm xì khẽ một tiếng, khinh thường nói, các người đại vương đến lại như thế nào, trong mắt ta vẫn như cũ như là con kiến hôi. Vừa dứt lời, đã thấy một bóng người từ đại vương sơn hậu sơn chậm rãi đi tới, bộ dáng thư giãn thích ý, tựa như ru sơn ngoạn thủy. Nha hô. Nhiều người như vậy a thật là náo nhiệt. Đại vương, ngài rốt cũng tới. Nhìn thấy tô vũ, hàn đại bằng như là nhìn thấy tại thế phụ mẫu, nước mắt trong nháy mắt đều báo tô ra hốc mắt, hắn một trận này đánh thật sự là hoa nguồn à. Đại bằng, ngươi làm sao thành bộ dáng này. Tô vũ quả thực bị giật mình, hàn đại bằng vết thương trên người cũng không nhẹ, nằm dạp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, thật tốt đại nam nhân, liền nước mắt đều đi ra. Đại vương, ngài có thể phải làm chủ cho ta a Hàn Đại Bằng kìm nén một bụng ủy khuất, chỉ tiếu tiểu viêm, cũng là thằng ngốc kia bước, đến chúng ta Đại Vương Sơn gây sự, mà lại không biết hắn đầu vóc chúng cái gì gió một mực tự cho mình siêu phạm, từ đầu tới đuôi đều đang trăng bước, dám thôi không được. Đúng vậy à, Đại Vương, tiểu tử này đến chúng ta Đại Vương Sơn trăng bức rõ ràng cũng là không coi người ra gì. Bạch Tiểu Long cũng là nói nói, tô vũ vừa đến, bọn họ trong nháy mắt tìm tới người đáng tin cậy, dẫn theo tâm cũng đều bông xuống. Hàn đại bằng cùng bạch tiểu Long căn bản không có áp chế chính mình thanh âm, ở hiện trường trên người nghe được rõ ràng, nạp lan ra nhân tâm đều muốn nhức lên, nhau nhau cách bọn họ xa một chút. Người ta ngốc bức. Ta xem là người ngốc bức đi. Đầu hốc có lẽ bị đánh tàn, lại dám nói loại lời này, chán sống sao. Người mới là tô vũ. Tiếu tiểu viêm mi đầu không khỏi nhữ một cái, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhận. Người đến vừa vặn, ta cho người một cơ hội, người tự sát đi. Nếu không rơi vào trong tay ta Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tôn phép, tự sát. Không biết vị này ngốc bức là. Tô Vũ xoa xoa chính mình lỗ thai. khóe môi vẽ lên, trên mặt lộ ra một cái vô cùng rực rỡ nụ cười, Dám ở bản đại vương trước mặt châm bước, theo không ai có thể thản nhiên rời đi. Người hãy nghe cho kỹ. Tiếu Tiểu Viêm khí thế đột nhiên cất cao, hơi hơi hướng về phía trước phóng ra mấy bước, dương dương trường kiếm trong tay, ta chính là cái này thời đại nhân vật chính, Tiếu Tiểu Viêm. Cái kia, không có ý tứ. Ngươi chắc đi nhầm sở tiệu đi ô, thời đại này nhân vật chính tựa như là ta. chương 86, đao trẻ tuổi biểu diễn. 4. Cái gì? Ha ha ha tiếu tiểu viêm nước cổ cười lên ha hả liền vừa chảy nước mắt vừa cười, chậm một hồi lâu mới hít sâu một hơi nhìn về phía tô vũ, quả nhiên là người không biết không sợ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm nhân vật chính. Tiếu tiểu viêm giống như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy tô vũ, lắc lắc trường kiếm trong tay, biết thanh kiếm này là làm sao tới sao. Ta trong núi, ngẫu nhiên gặp lưỡng đại thế lực chém giết, cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà bọn họ tranh đoạt mục tiêu chính là một khối lớn đỏ thâm huyền thiết. Cái gọi là ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi, ta không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch được khối này đỏ thâm huyền thiết. Sau đó, ta vào sơn động liền nhìn thấy một đầu trọng thương ngã gục xích viêm rồng, chỉ là thoáng làm chút thủ đoạn liền đem con súc sinh này ma hoạch cho lấy ra. Tiếu tiểu viêm trên mặt luẽ ra vô cùng hưng phấn lộng lây, liền ông trời cũng đang giúp ta đây mới là vâng mệnh trời Đường thời chi chủ sừng. Mọi người nghe Tiếu Tiểu Viêm lời nói đều là trầm mặt xuống, khắp khuôn mặt đầy cảm giác bị thất bại, chính mình cực khổ nửa đời người, còn không bằng người ta tùy tiện gặp được hai lần vận cất chó, thương thiên bất công a. Tiếu Tiểu Viêm nhìn thấy mọi người trầm mặt, càng la đắc ý, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía mọi người, lắc lắc đầu, các người biết ta cái này một thân tu vi nơi nào đến sao? Cái này một thân tu vi chẳng lẽ cũng có kỳ ngộ, trong mọi người tâm đều là run lên. Ta bị người đổi giết, rơi vào vết núi. Vừa vặn gặp được một vị lao đầu sắp chết, hắn bởi vì thôn phệ hồn thanh diễm mà lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái, trước khi chết chẳng những đem tu vi truyền cho ta, càng là giúp ta thôn phệ hồn thanh diễm. Tiếu tiểu viêm trên mặt lóe ra vô cùng tự hào thần sắc, phàm nhân thì là phàm nhân, làm sao có thể cùng ta loại này thiên tử thiên kiêu so sánh. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi tinh mịch, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiếu tiểu viêm. ô ô ô, không biết là người nào, dẫn đầu khóc lên. Tiếp lấy không ít người cũng bắt đầu mắt hiện nước mắt, một bộ khán phá hồng trần bộ dáng. Thương thiên bất công a, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ta phấn đấu nửa đời người, tự hỏi đối với xã hội cũng có chỗ cống hiến, tiểu tử này tính là thứ gì? Đi hai bước thì có kỳ ngộ, dựa vào cái gì? Ta chỉ cần một kỳ ngộ liền đầy đủ, một cái liền đầy đủ. Vì cái gì đều cho tiểu tử này, cùng loại người này so ra, ta sống còn có ý gì? Tiếu tiểu viêm vô cùng đắc ý nhìn lấy mọi người bị đả kích bộ dáng. Mặt núi tràn đầy hưởng thụ, khinh miệt liếc Tô Vũ liếc một chút, đây mới là nhân vật chính, ngươi có cái gì? Ta có núi này đầu liền đầy đủ. Tô Vũ mây trôi nước chảy nói. Đỉnh núi. Tiếu tiểu viêm khỏe miệng mang theo dễu cận, bá đạo vô cùng nói, nhà quê, từ giờ trở đi, ngươi núi này đầu cũng quy ta. Thiên hạ đồ tốt đều cần phải quy ta cái này nhân vật chính tất cả. Tô Vũ nội tâm thầm than, nhân vật chính ánh sáng làm sao lại rơi xuống cái này đầu bị trên thân, thật sự là mắt mù Tiếu tiểu viêm bị nhân vật chính ánh sáng chỗ chi phối, đã hoàn toàn nhập ma trướng, tự nhận là là thiên địa sủng nhi. Chết tại ta trên tay, cũng là thiên mệnh trọn lựa, ngươi cũng có thể chết nhắm mắt. Tiếu tiểu viêm nhìn lấy tô vũ, nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên dữ tợn ngươi đoạt ta vị hôn thề, ta liền đem ngươi hết thể đều đoạt tới. Tiếu tiểu viêm trường kiếm trong tay bắt đầu lé ra yêu dị ánh sáng, thân kiếm tựa như muốn hòa tan, một đạo dài một mét kiếm mang bao trùm tại trên thân kiếm, phía trên nhiệt độ tựa như có thể hòa tan tự Đại vương. Liền xem như đại vương sơn mọi người cũng không khỏi vì Tô Vũ lo lắng, cái này tiểu tiểu viêm chẳng những thực lực khủng bố mà lại cũng quá mức tà môn, loại người này thật có thể chiến thắng sao. Hàn đại băng nuốt ngụm nước bọn, song quyền nắm chặt, đại vương luôn luôn cũng là kỳ tích sáng tạo giả, coi như tiểu tử này thật sự là cái kia cái gọi là nhân vật chính, cũng tuyệt đối chơi không lại đại vương. Mộ tiểu tiểu đông đưa bờ môi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Vũ, Tô Đại ca nhất định có thể. So với Tiếu Tiểu Viêm tất cả những kỳ ngộ đó, Tô Đại Ca làm ra hết thẻ mới là càng thêm thần kỳ. Nạp Lan ra những người này lại đều là thương hại nhìn lấy Tô Vũ, có không ít khẽ đảo mắt tử, chính đang tìm lấy cơ hội chạy trốn. Tô Tiểu Huynh Đệ, trôi kiếm này là cấp 5 linh khí, có thể tuyệt đối đừng cùng hắn chống lại An Nạp Lan Hùng cố nén thương thế cao giọng nói ra, thực hắn chả muốn nói một câu, có thể chạy liền chạy, có điều bị cứ thế mà nuốt xuống. Tô Vũ nhìn cả người bốc lên ngọn lửa màu xanh. Chính chậm rãi mà đến tiếu tiểu viêm, ánh mắt cũng là ngưng tụ, tiếu tiểu viêm tuy nhiên đậu bỉ, nhưng là dù sao có nhân vật chính ánh sáng, không thể khinh thường. Cổ tay rung lên, đao trẻ tuổi trong nháy mắt xuất hiện trên tay, cầm đao mà đứng, như lâm đại địch. Đó là cái gì binh khí, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cực kỳ kỳ lạ. Chẳng lẽ là, đao trẻ tuổi? Hắn đầu góc là tú đầu à, đối mặt cấp 5 linh khí, thế mà xuất ra một thanh đao trẻ tuổi. Song song, xem ra hắn là từ bỏ chống lại tìm một cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi. Phốc, ha ha ha nguyên bản một mặt nghiêm túc tiếu tiểu viêm trong nháy mắt phá công, cuối cùng nhịn không được, cười lên ha hả, chỉ Tô Vũ, ngươi là phụ trách đến khôi hài sao? Đáng tiếc ngươi là đại vương sơn đại vương, không phải vậy còn có thể lưu ngươi nhất mệnh, thả ở bên người làm chuyện tiếu lâm nhìn. Xem ở ngươi trước khi chết còn đùa ta vui phân thượng, ta thì cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Thiên hỏa chém. Tiếu tiểu viêm mặt lại lần nữa trở nên một mặt nghiêm nghị, trường kiếm như muốn vút lửa. Nóng rực khí lãng làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lùi lại sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xong, tiểu tử này chết chắc. Tiếu tiểu viêm hiện tại triển hiện ra khí thế so trước đó còn mạnh hơn, cái gọi là thể diện tiểu chết, xem bộ ráng là muốn trực tiếp kết tố vũ. Trường kiếm chỉ thiên, tựa như cái thứ hai thái dương, nóng rực mà sáng ời, đâm vào mắt người đau nhức Tốt thật mạnh. Không hổ là cấp 5 linh khí, chỉ cần quán thâu linh lực liền có thể có như thế đại uy thế. Hồn thanh diễm cùng cái này bính kiếm hỗ trợ lẫn nhau, có thể xưng kết hợp hoàn mỹ, tiểu tiểu viêm quả thực cũng là cái quái vật. Tất cả mọi người làm biến sắc. Ta một kiếm này không gì không phá, đủ để đem bất kỳ vật gì hóa thành cho tàn. Về sau ngươi ở trên đời này dấu vết đều có thể xóa đi. Vừa dứt lời, trường kiếm kia thẳng chạm mà xuống, lưu lại một đạo màu đỏ cầu vồng, tựa như muốn đem phiến thiên địa này chỗ mở ra. Đối mặt cái này chí mạng một kiếm, tô vũ lại là chậm lên d Hắn lại muốn chống lại. Một cái khí thế như hồng, sắc sợ loa mắt, một cái bị động phòng ngự, phong cách cổ xưa rách nát, kết quả căn bản không cần nói cũng biết. Loại này cực lớn tương phản rất có đánh vào thị giác lực, tại đây loại không khí khẩn chương hạ, không ít người thế mà kém chút bật cười. Đây là điển hình muốn chết ra. Ken. Một tiếng vang giòn, trường kiếm cùng đao trẻ tuổi tựa như vượt qua một thế kỷ đụng vào nhau. Binh. Tại tiếu tiểu viêm mục đích thử muốn nước nhìn soi mói. Chôi kiếm này lại là nương theo lấy một tiếng văng dọn, rất thẳng thắn trực tiếp cắt thành hai đoạn, nửa khúc trên càng là bay hướng lên bầu trời, xét qua một đạo yêu Mỹ đường cong. Tiểu Hồng. Thê Lương gọi tiếng tử trong miệng hắn hô lên. chương 87, Tiếu Tiểu Viêm phản kích. 4. Toàn bộ Đại Vương Sơn, vang vọng thật lâu lấy Tiếu Tiểu, tiểu Viêm bi thiết âm thanh. Tất cả mọi người xử tại nguyên chỗ, mắt trợn tròn, tựa như còn không thể tin được trước mắt sự thật, sương sở nhìn lấy. Cái này. Làm sao có thể? Thật giả. Vên vào chủng thiên cấp 5 linh khí thế mà đoạn. Mà lại đoạn như thế dứt khoát, đoạn như thế phấn đấu quên mình. Trường kiếm kia phía trên còn ra chỉ lấy tiếu tiểu viêm linh lực A, cứng rắn độ hoàn toàn bước thêm một bậc thang, đi trả một cái đau trẻ tuổi, chính mình đoạn. Mọi người như đang mơ, khí kịch tính như vậy một màn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ liền nghị cũng không dám nghĩ. Đem ánh mắt rời về phía tô vũ, đã thấy hắn đã thu đau mà đứng, cái kia phong cách cổ xưa đau trẻ tuổi vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Tựa như vừa mới va chạm không có phát sinh, tản ra dày đặc hẳn ý, tất cả mọi người không khỏi nuốt ngụm nước bọn. Đáng sợ. Biến thái. hoa Tính mịch về sau, chính là mọi người kinh hô, toàn trường xôn xao. 3. Một người dùng sức phiến chính mình một cái miệng rộng tử, đau nhe răng trận mắt, bất quá trong mắt lại mang theo ý cười, thậm chí loe ra kích động nước mắt, không phải nằm mơ, có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Mắt của ta nhất định là mù, cái kia cũng không phải đau trẻ tuổi. Hẳn là thần khí mới đúng. Ô ô ô Ta rốt cục không dùng chết, cái này đại vương Sơn đại vương tuyệt đối là chúng ta cứu tinh. Trời không tuyệt ta à, thiếu niên này là chúng ta nạp lan ra đại quý nhân a ai cũng đừng cản ta, ta phải quý dưới. Tiếu tiểu viêm tất không phải cái này đại vương Sơn đại vương đối thủ. Tốt, tốt, tốt. Nạp lan hùng không để ý chính mình thương thế, liền giống ba tiếng chữ tốt, kích động sắc mặt đỏ bừng, vẫn là nhược thủy có ánh mắt à, bái nhập nhân vật như vậy danh nghĩa. Đây là nạp Lan Gia Chi Phúc A. Mặt khác, Đại Vương Sơn mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Bọn họ biết Tô Vũ rất mạnh, cũng đều đối Tô Vũ có mê chi tự tin. Nhưng là, dùng một cái đau trẻ tuổi, thế mà thì chặt đứt cấp 5 linh khí, mà lại nhìn ra nhà mình Đại Vương còn không có suất lực. Cái này, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Tiếu Tiểu Viêm nhìn trong tay mình kiếm gãy, hai mắt đều mất đi tiêu Cự, lệ như suối trào, tựa như Nhập Ma, Lầm Bầm, Tiểu Hồng. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi yên nghỉ đi, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Tiếp theo, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tô vũ, trong mắt lóe ra khắc cốt kiểu hận, tiểu hồng mặc dù là ta binh khí, nhưng càng giống là ta đồng bọn, chúng ta sóng vai chiến đấu, theo giúp ta vượt qua vô số cái cả ngày lẫn đêm, là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất bộ phận, ngươi. Hiện tại thế mà hủy nó. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Tiếu tiểu viêm khí thế lần nữa trở nên sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người huyên náo đều đè xuống, thanh diễm tràn ngập tại toàn thân, như là siêu xảy ra tóc đều dựng thẳng lên tới. Được. Hào lợi hại. Loại khí thế này, coi như vũ vương đều có vẻ không bằng đi. Tô đại vương, cẩn thận A, không được trước hết tránh mũi nhọn, không thể cứng rắn A. Đây là hồn thanh diễm lực lượng, ngọn lửa này nhưng là có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, trong chiến đấu sẽ đối với tay bó tay bó chân, cái này phiên phước. Tất cả mọi người vì tô vũ bóp một mồ hôi lạnh Tô vũ tâm đột nhiên trầm xuống, không dám thất lễ, chăm chú nhìn tiếu tiểu viêm, ánh mắt ngưng trọng. Theo tiếu tiểu viêm bắt đầu nói chuyện lên, là hắn biết, nhân vật chính muốn bạo phát. Loại này lời kịch, loại giọng nói này, loại này bi thường tuyệt đối là bạo phát khúc nhặt, dạo, bình thường đến thời điểm này. Mặc kệ lớn, cỡ nào nghịch cảnh, nhân vật chính tuyệt đối sẽ không có chút nào nguyên do chiến đấu lực tăng mạnh, trực tiếp nghịch thở. Và anh, tô vũ đồng tử đột nhiên co vào, tiếu tiểu viêm tốc độ so trước đó nhanh mấy lần không ngừng Theo nổ vang một tiếng, cả người tựa như trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại lăn lộn cho bụi. Ở trong mắt Tô Vũ, vẹn vẹn phút chốc công phu, tiêu tiểu viêm liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nhanh! Thật nhanh! Tốc độ vũ ký vốn là cực ít, không hổ là nhân vật chính, lại có nhanh như vậy thân pháp vũ ký. Đinh! Tô Vũ vừa muốn tránh đi, lại bị hệ thống một tiếng thanh âm nhắc nhở cắt ngang, thân hình mạnh mẽ ngừng lại. Cũng là một trận này, để tiêu tiểu viêm trực tiếp bắt lấy Tô Vũ. Ha ha ha. Ha ha ha! Tiếu Tiểu Viêm bắt lấy Tô Vũ, toàn bộ đều lộ ra đến vô cùng phấn khởi, giống như điên cuồng. Ta 3.000 ngàn lửa động, tiến tới là hỏa diễm lực lượng đến đề cao tốc độ. Hỏa diễm lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, nương tựa theo hồn thanh diễm. Ta tốc độ so với bình thường Vũ Vương đều không kém chút nào, ngươi làm sao có thể lẫn mất rơi. Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, thật giống như bị bắt đến không là chính hắn. Ta ghét nhất ngươi loại kêu bình tĩnh ánh mắt. Tiếu tiểu viêm nhìn lấy tô Vũ Trong mắt giống như có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, chờ ta thiêu đốt linh hồn người, ta nhìn ngươi còn có thể hay không giữ vững bình tĩnh. Liệt diễm biển lửa. Tô Vũ trên thân ngọn lửa màu xanh đột nhiên bắt đầu nhảy lên, từ trong thân thể của hắn, vô số hỏa diễm không ngừng tràn ra, tựa như vô cùng vô tận, từ trên người hắn không ngừng tuần hướng Tô Vũ, trong nháy mắt liền đem Tô Vũ bao quạ ở chính giữa, mọi người liền Tô Vũ bộ dáng đều nhìn không thấy, chỉ thấy hừng hực ngọn lửa màu xanh không được tiêu đốt. Cái này, cái này Mọi người đều là run lên, tâm tình theo thiên đường rơi tới địa ngục. Chủ quan, biết rất rõ ràng Tiếu Tiểu Viêm có hồn thanh diễm thế mà còn dám cách gần như vậy, muốn chết à? Song song, bị hồn thanh diễm bao trùm, tuyệt đối là thập tử vô sinh a. Bị rồi. Tiếu Tiểu Viêm tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, thế mà đánh lén. Đáng giận thật đáng buồn, là trời muốn diệt ta à? Đại Vương Sơn tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu xanh, hy vọng nhìn thấy Tô Vũ lộ ra xuất thân ảnh. Mong mỏi ký tích, bọn họ không tin, bọn họ đại vương cứ như vậy bị biển lửa thôn phệ. Tô đại ca, mộ tiểu tiểu cắn ngôi, nước mắt từ gương mặt hai bên lăn xuống, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Ha ha ha, tại sao không gọi gọi? Các ngươi vừa mới không phải đều rất đắc ý sao? Tiếu tiểu viêm nhìn lấy trầm mặt mọi người, hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, làm càng cười lớn, bị ta hồn thành diễm thiếu đốt, không đơn thuần là hắn lục thể, liền xem như linh hồn cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên điệu này. Hán chết, tiếp xuống thì đến phiên các ngươi. Tiếu tiểu viêm cười lạnh một tiếng, cánh tay ruôi ra, liền định đem hồn thanh diễm thu hồi. Bất quả, lập tức, hắn mi đầu đột nhiên nhữ một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hồn thanh diễm, lần nữa phát lực. Thu, cái kia hồn thanh diễm lại là vẫn như cũ không hề có động tính gì, tuyển như không có nghe thấy triệu hoán Đây là có chuyện gì? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không hiểu ra sao, hiếu kỳ nhìn về phía hồn thanh diễm. Cho ta thu. Đúng lúc này, hồn thanh diễm bên trong một tiếng thanh âm quen thuộc chuyển đến, ngọn lửa màu xanh kia lập tức giống như nghe thấy quân vương triệu hoán, hỏa diễm vốn éo, bắt đầu hướng về trung tâm dũng mãnh lao tới, chỉ chốc lát thì ngưng tụ thành một cái hình người bộ ráng, đỉnh lấy toàn thân lệ diễm, tô vũ giống như chiến thần đồng dạng, từng bước một phóng ra. chương 88, trong giới chỉ lao ra ra. 4. Điều đó không có khả năng. Tiếu tiểu viêm nhìn lấy đi tới tô vũ, như là giống như gặp quỷ. Hai mắt đỏ thâm thanh âm đều biến đến bén nhọn. Không có cái gì là không thể nào. Tô Vũ lắp đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, chẳng qua nếu như cẩn thận nghe liền có thể nghe ra, hắn trong giọng nói có khó nén kích động. Rất là kỳ lạ thu hoạch được một cái hồn thanh diễm, đổi ai cũng đến hương phấn. Vừa nói chuyện, trên người hắn hỏa diễm cũng ở một bên nhảy lên, cuối cùng ngưng kết đến tay phải hắn, bàn tay mở ra, ngọn lửa màu xanh cứ như vậy lơ lửng tại hắn trên bàn tay, như là quyền hoàng bên trong bắt thần am, vô cùng Hán kiếp trước thì vô cùng âm mộ loại này khống hỏa năng lực, nghĩ không ra đi vào dị giới thế mà có thể thực hiện, mà lại cái này hồn thanh diễm nhưng là thiên địa 12 linh, uy lực so với bình thường hỏa diễm còn phải mạnh hơn vô số lần. Đinh. Kiểm chắc đến thiên địa 12 linh hồn thanh diễm, sinh ra hồn thanh diễm hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được hồn thanh diễm, khen thưởng, thể chất 5 Tô vũ tâm mạnh mẽ nhảy, thiên địa 12 linh thế mà cũng có hạt giống. Đây chẳng phải là đại biểu tự mình có thể trồng ra đến. Ngoa tạo. Nghịch tiên. Có thể làm cho mình thể chất trực tiếp thêm năm thiên địa này 12 linh tương đương với cấp 8 linh dược. Không có khả năng. Tiếu tiểu viêm không được gào thét, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ. người đây là cái gì yêu pháp, thế mà ngay cả ta hồn thanh diễm đều có thể cấp đi. Theo tiếu tiểu viêm giống lên một tiếng, người khác vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn lấy tô vũ trong tay nhảy lên hỏa diễm, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Tiếu tiểu viêm không chế hồn thanh diễm lúc tấm kia cuồng bộ dáng giống như còn tại trước mắt mình, trong nháy mắt liền thành tô vũ đồ vật, cái này mẹ nó cũng quá kịch vui tính, đầu góc căn bản quá tài tới. Bọn họ nhìn về phía tô vũ ánh mắt đã không đơn thuần là rung động, mà chính là kinh động như gặp thiên nhân. Tốt! Không biết là người nào dẫn đầu quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy dẫn tới vô số cộng mình tất cả mọi người kêu lên tốt đến, thậm chí có người bắt đầu nhảy cấm hoan hô. Tô Đại Vương quả nhiên là anh hùng đến. Tuổi còn trẻ như thế liền có thể có cao như vậy võ đạo, thật sự là không được. Ha ha ha, có tô đại vương, ván này xem như vững vàng, tiếu tiểu viêm không thể làm gì. Không hổ là một núi chi vương, tốt. Ta phục Ha ha ha, có thể cứu, ta cái mạng này sau này sẽ là đại vương. Ta liền biết. Ta liền biết đại vương là không có việc gì, chỉ là đại vương thế mà có thể thu phục hồn thành diễm. Ta lại không nghĩ rằng, đánh giá thấp đại vương năng lực, đây là ta thất trách ta. Hàng đại bằng kích động nói năng lộn sột, giả vờ tự trách nói. Đại vương luôn luôn giỏi về sáng tạo ký tích, liền xem như hắn hiện tại đem trên trời Thái Dương đánh xuống, ta đều không cảm thấy hiếm lạ. Có thể đại vương Sơn là ta tám đời đã tu luyện phúc khi à, về sau ta tuyệt đối không thể cho đại vương Sơn mất mặt. Mộ tiểu tiểu cũng là lau lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Nạp lan nhược thủy nhìn về phía tô vũ, trong ánh mắt càng là có ánh sáng chấp động. Đại vương Sơn mọi người, tất cả đều là vui mừng hấn hở, tràn đầy tự hào ha ha ha đúng lúc này, một bên yên lặng tiếu tiểu viêm lại là đột nhiên cười như điên, tiếng cười kêu cực kỳ ma tính, giống như phát cuồng, vượt trên mọi người thanh âm, vang vọng thật lâu tại đại vương sơn bên trên. Tất cả mọi người trầm mặt nhìn về phía cùng tiếu không ngừng tiếu tiểu viêm, tiểu tử này chẳng lẽ không nhịn được đà kích, điên. Là, cấp 5 linh khí bị hủy, hồn thanh diễm càng là tại chỗ làm phản, đổi ai cũng đến điên. Ngu xuẩn. Tiếu tiểu viêm tiếng cười một rừng, đột nhiên quát, ánh mắt đảo qua ở hiện trường mọi người Lệnh cười nói, ta tiếu tiểu viêm thân thể làm nhân vật chính, cái gì chàng diện chưa thấy qua, cái gì nguy cơ không có trải qua, có thiên điệu che chở, bất kể như thế nào ta đều sẽ chuyển nguy thành an. Hắn nhìn về phía tô vũ, khỏe môi vệnh lên, mang trên mặt không che giấu chút nào chói trang, liếm liếm đầu lưỡi, càng là cảnh hiểm nguy, mang cho ta kỳ ngộ lại càng lớn. Người có thể đem ta bước đến mức độ này, cũng coi là thế gian ít có, bất quá, người hết thệ cuối cùng cũng sẽ là ta. Ngươi cuối cùng chỉ là ta trưởng thành trên đường một cái hơi chút cao đá đặt chân A. Khoe miệng của hắn mang theo khát máu nụ cười, thì để cho các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Tô vũ tâm mạnh mẽ chìm, chỗ có nhân vật chính đều sẽ tồn tại một cái nghịch thiên ác chủ bài, tiếu tiểu viêm đến cùng là cái gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiếu tiểu viêm toàn thân, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Đã thấy, tại tiếu tiểu viêm trên tay phải mang theo một cái phong cách cổ xưa thâm thúy hát sắc giới chỉ, cái kia giới chỉ rộng thùng thình. Liết một chút liền có thể nhìn ra niên đại xa xưa, căn bản không nên meo tại tiếu tiểu viêm trên thân. Là chiếc nhẫn kia. Lao đầu, giúp ta. Cùng lúc đó, tiếu tiểu viêm khẽ quát một tiếng, cái kia giới chỉ u quang loại lên, vô cùng to lớn linh lực theo trong giới chỉ phi tốc hướng tiếu tiểu viêm rũ mãnh lao tới. Tiếu tiểu viêm khí thế tại thời khắc này đột nhiên thay đổi, tựa như hoàn toàn đổi người khác, ánh mắt thay đổi đến vô cùng thâm thúy. Hắn thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tăng trưởng, không che giấu chút nào Đại vũ sư. Đại vũ sư đỉnh phong. Vũ vương. Vũ vương đỉnh phong. Võ tông. Một mực đến võ tông cảnh giới mới dừng lại. Tính mịch ánh mắt nhìn về phía tô vũ, cả người chậm rãi dâng lên, tại mọi người chú mục hạ, cứ như vậy đứng giữa không chung bên trong. Vũ vũ tông. Cái này làm sao có thể? Đến cùng là bí pháp gì có thể gia tăng nhiều như vậy thực lực? Cái này chẳng lẽ lại là ông trời đối với hắn sùng ái? Đây cũng quá giả. Xong chết đề xong Võ Tông đều có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu Quận. Tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ tâm tình trong chúng nhân lan tràn, bọn họ không khống chế được đều nhìn về Tô Vũ, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng là vẫn như cũ hy vọng hắn lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tiếu Tiểu Viêm nhắm hai mắt, tiếp lấy lại đột nhiên mở ra, bên trong có tinh quang hiện lên. Thằng nhóc con, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất thiếu niên. Tiếu Tiểu Viêm nhìn nói với Tô Vũ, âm thanh khác tựa như biến thành hai loại thanh â Trừ nguyên bản tiếu tiểu viêm thanh âm bên ngoài, còn kèm theo một cái vô cùng thanh âm khẳng khẳng. Ú chìm khàn rộng thanh âm, như là viễn cổ minh trùng một dạng, thẳng tắp trấn nhập nhân tâm. Nghe thanh âm này, mọi người tại đây trái tim liền nhỏ không thể thấy điệu nhảy một cái. Tô vũ cũng là nhìn về phía đối phương, mi đầu không tự giác nhăn lại. Cái này mẹ nó cũng quá cầu hết đi, liền trong giới chỉ lao da ra đều đi ra. Tiếu tiểu viêm khỏe môi dơ lên đắc ý, trong lúc nhất thời. Lại lần nữa khôi phục trước đó cái kia ra vẻ vô cùng phái đoàn thần thái kêu căng đến giống như thiên địa chi chủ. Đáng tiếc, như thiếu niên này anh tài liền muốn mệnh tăng nơi này. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa theo tiếu tiểu viêm bên trong miệng chuyển ra, ánh mắt bên trong lộ ra chúa tể vận mệnh tăng thương, còn có một chút tiếc hận. Theo hắn dơ tay lên, thiên địa linh khí đều rất giống quý sát, một cố không khỏi uy áp liền bao phủ tại trong lòng mọi người. Cái này căn bản liền không thể chiến thắng A. Mọi người gần như tuyệt vọng. đúng lúc này Một cái thân ảnh gầy nhỏ nện bước bước chân mèo, chậm rãi đi đến tô Vũ phía trước, nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Tiếu Tiểu Viêm, trong mắt thế mà lộ ra một tia khát vọng. Rưng dưng, vô cùng non nớt gọi tiếng theo trong miệng nó truyền ra, tại đây ngưng trọng không khí phía dưới, tiếng thét này đâm thẳng nhân tâm, lộ ra đến vô cùng đột ngột. Chương 89: Nhân vật chính ánh sáng nát 4. Hả? Tiếu Tiểu Viêm nhìn về phía mao mau, lông mày hơi nhíu, mắt thấy cái kia con chó nho nhỏ nhìn chính mình khinh thường ánh mắt. Hắn dẫn theo tâm lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình quyền uy nhận như thế cực đại khiêu chiến, một con chó cũng dám cùng hắn đến khiêu khích. Khoe miệng hơi hơi nhét lên, nơi nào đến tiểu cầu, không biết sống chết. Rất lâu không có ăn thịt chó, chó này tuy nhiên chấm nhỏ, nhưng mà làm cho ta nếm thử. Chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn dơ bàn tay lên đột nhiên rơi xuống, thiên địa linh khí trong hư không hội tụ thành một bàn tay bộ dáng từ trên trời răng xuống, thẳng tắp hướng mau mau rơi đi. Chó này, xong Biến cố này vượt quá mọi người dự kiến, người nào đều sẽ không nghĩ tới, một con chó thế mà có thể đỉnh lấy võ tông khí thế đi ra phía trước, càng sẽ không nghĩ tới, tiểu tiểu viêm không nói hai lời, thế mà lại đối với một cái khả ái như thế tiểu cầu xuất thủ. Cái kia lớn chừng bàn tay là mau mau gấp 5 lần, theo mọi người, giống như núi ép xuống. Tại đây bàn tay trước mặt, mau mau lộ ra đến vô cùng bất lực, như là con kiến hôi, thoáng đụng vào liền sẽ hôi phi yên diện. À... Nạp lan ngược thủy cùng mộ tiểu tiểu đều là hét lên một tiếng, song song lấy tay che mắt, không đành lòng lại nhìn. Các nàng biết, sắp đến một màn, nhất định là huyết tinh vô cùng. Tại mọi người nhìn soi mói, vẹn vẹn mấy hơi thở, bàn tay kia liền đã đạt tới mau mau trước mặt. Gâu! Đối mặt cái này vô cùng khí thế, mau mau lại tựa như hoàn toàn không cảm giác được. Ngửa đầu, phát ra một tiếng non nớt gọi tiếng, đen trắng rõ ràng trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Giữa không chung, cái kia bàn tay to lớn bộ dáng càng điệu tới gần. Như hồng khí thế, tựa hồ muốn thiên điệu này đều nuốt hết một dạng. Nhưng, đúng lúc này, mau mau miệng hơi hơi mở ra, một trận khí tức lập lòe tại nó bốn phía. Sau một khắc, cái kêu bàn tay to lớn đột nhiên một trận vặt mèo phản phất nhận cái gì dẫn dắt giống như, giống như thạch, trực tiếp hút tới mau mau bên trong miệng. Thiên điệu, tại thời khắc này tựa như đều yên tĩnh lại. Giữa không chung gió, phản phất đều dừng lại ở. Bốn phía, giống như chết tiếng lặng. Chỉ còn lại có bên cạnh trong miệng mọi người chuyển đến từng đợt hít vào âm thanh. T. Tất cả mọi người xoa xoa con mắt, nhìn lấy cái kia trắng đen xen kẽ thân ảnh gầy nhỏ, từ đầu đến chân cũng không khỏi dâng lên một chút hơi lạnh. Cái này cái này. Cái này sao có thể? Một trường kia tại toàn bộ Đông Châu quận đều không nhất định có người có thể đỡ được, cứ như vậy bị một con chó ăn. Ý thức được điểm này, trong mọi người tâm cơ hồ đều đang run dậy. Quá thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là một cái cái gì chó? Cũng quá nghịch thiên. Một màn này thật trứng mắt, con mắt ta đều sắp bị hiện ra. Kỳ tích. Ta liền biết, nhất định còn sẽ có kỳ tích. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cảm xúc đều như là ngồi xe cắp treo. Lúc phía trên đương thời, chứng kiến cái này đến cái khác đủ để phá vỡ thế giới của mình quan kỳ dấu vết. Mà có kẻ gánh chịu ma mau, nhưng thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nó tại nguyên chỗ, khẽ nết cái đầu. Tựa hồ tại dư vị cái gì, nó liếm liếm bờ môi. Nhưng lại giống như là không có thỏa mãn một dạng, nhẹ lắc đầu. Trật, nó ngầm đầu, nhìn về phía trước mặt tiếu Tiểu Viêm, trong mắt vẻ khát vọng càng đậm. Nó lông tóc trở nên càng thêm trong suốt, theo gió nhẹ tung bay, thân ảnh kia tuy nhỏ, nhưng là trong lòng mọi người lại đột nhiên vô hạn cất cao, tựa như đỉnh thiên lập địa. Tiếu Tiểu Viêm cũng là sững sờ nhìn lấy mao mau, biểu hiện trên mặt không được biến hóa, ánh mắt bên trong đều là không thể tin thần sắc. Tiểu Súc Sinh, có chút môn đạo. Tiếu Tiểu Viêm biểu lộ chậm rãi trở nên dữ tợn. Trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hai tay nắm tay, theo trời hướng về mau mau vào tới. Hắn lại không tin, hắn một mực từ cho là mình lại là cái này thiên địa chi chủ. Bây giờ, thậm chí ngay cả dạng này một cái tiểu xuất sinh đều sẽ leo đến trên đầu của hắn đến. Hắn không cam tâm. Hắn nhất định muốn giết tiểu xuất sinh này. Ngươi có thể ăn ta linh lực, như vậy ta quyền đầu ngươi có thể ăn sao. Cựu cực sụp đổ. Nộ hống âm thanh, quanh quần bốn phía. Hắn hồn thanh diễm đã bị tô vũ thu phục. Không hề giống như trước đó, như vậy khóc huyễn. Hiện tại toàn thân đều bị linh lực bao phủ, cả người như cùng một cái người ánh sáng, mạnh mẽ quyền kình tựa như vạch phá không gian, phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm. Quyền còn chưa tới, mọi người đã có thể cảm nhận được phía trên bao phủ lấy cự đại phá hư lực, trên mặt đều toát ra sợ hãi thần sắc. Gâu! Mau mau lại gọi là gọi một tiếng, tứ chi một khúc, tiếp lấy thế mà phóng lên tận trời, đối với tiếu tiểu viêm quyền đầu, thẳng tắp tiến lên. đây là muốn chết Mau mau trên thân căn bản không có mảy may linh lực ba động, cùng phổ thông tiểu cầu không khác nhau chút nào, thế mà hướng về toàn thân linh lực bạo dũng tiếu tiểu viêm phong đi, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. a tiếu tiểu viêm cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra vô cùng hưng phân sát thái, muốn chết. Trong tưởng tượng tiếng va chạm cũng không có phát sinh, theo mau mau cách tiếu tiểu viêm càng ngày càng gần, tiếu tiểu viêm trên thân linh lực tựa như cùng bạch tuyết gặp được thái dương, chậm rãi tăng dã không có tiếng động. Cho đến khi Mao Mao cùng Tiếu Tiểu Viêm va nhau, Tiếu Tiểu Viêm toàn thân linh lực đều đã biến mất không còn tâm hơi vô tung. Lúc này, Tiếu Tiểu Viêm thì liền giống như người bình thường. Tại Tiếu Tiểu Viêm vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, Mao Mao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, chầm rãi cắn lấy hắn ngón giữa chỗ. Chính là cái viên kia màu đen phong cách cổ xưa giới chỉ. a nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, Tiếu Tiểu Viêm tay kia chỉ trực tiếp bị cắn xuống đến, giới chỉ rơi xuống đất. Một bóng người từ tiếu tiểu viêm trong thân thể tràn ra, bóng người kia là một cái dâu bạc trắng tóc đen láo giả, toàn thân trong suốt, rất rõ ràng là linh hồn trạng thái, trên mặt hắn còn mang theo cực kỳ kinh hãi sợ, lòng còn sợ hãi nhìn mau mau liết một chút. Lúc ánh mắt đối diện mau mau cái kia một đôi đen trắng rõ ràng con mắt lúc, cái kia phủ phiếm giữa không chung linh hồn, thế mà một trận run rảy kịch liệt, giống như là rất sợ hãi một dạng, sau đó, một cái lát mình, lập tức dung nhập vào cái viên kia rơi xuống đất trong giới chỉ đ Tô Vũ lô thai hơi động một chút, trong hư không chuyển đến một tiếng còn như chiếc gương vỡ vụn thanh âm. Trong mắt hắn, tiếu tiểu viêm trung quanh, một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng ầm vang vỡ vụt, bị mau mau một ngụm hút vào trong bụng, nguyên bản bao phủ tại nguồn sáng bên trong tiếu tiểu viêm, lập tức thay đổi đến vô cùng ảm đạm. Đó là nhân vật chính ánh sáng. Tô Vũ trong lòng run lên. Xem ra tiếu tiểu viêm có thể làm thành nhân vật chính, cùng chiếc nhẫn kia có cực lớn quan hệ, bây giờ bị mau mau giật đứt liên hệ, nhân vật chính ánh sáng tự sụp đổ. Ngươi ngươi, tiếu tiểu viêm mềm yếu bất lực tê liệt trên mặt đất, trên mặt không còn trước đó ngâm cuồng ngược lại tràn ngập không gì sánh kịp khủng hoảng, đồng tử tăng hăng hoàn toàn mất đi lộng lẫy lại không như trước đó như vậy ra vẻ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cái đối với mình cực độ trọng yếu đang cách mình mà đi. Theo sâu trong linh hồn, hắn sinh ra sợ hãi một hồi. Chương 90, tiếu tiểu viêm chết. 4. Ngươi ngươi đối với ta làm cái gì? Tiếu tiểu viêm thân thể hơi run dậy, ngầm đầu nhìn tô vũ trong đôi mắt mang theo một tia ảm đạm. Ngươi về sau sẽ không còn là cái kia cái gọi là Thiên Kiêu chi tử." Tô Vũ ngữ khí bình thản nói, nhân vật chính ánh sáng rơi vào loại người này trên thân, sẽ chỉ là một loại thai họa. Tiếu Tiểu Viêm thân thể lắc một cái, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều lộ ra một cô ý lạnh, lực khí toàn thân đều rất giống bị móc sạch. "Ngươi sao có thể dạng này?" Tiếu Tiểu Viêm thanh âm khàn khàn gào thét, trong mắt tràn ngập tơ máu, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tô Vũ lắc đầu, ngữ khí trầm dãi, Vị thiên điệu lập tâm, sinh dân lập mệnh, vì kế thường thánh hiền tuyệt học, vạn thế thái bình. Đây mới là cái gọi là nhân vật chính những việc nên làm, mà không phải ngươi cho, cho rằng như vậy. Ngươi ngươi căn bản cũng không có tư cách. Mọi người đồng tử đột nhiên trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, đều cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, thật giống như bị gột rửa qua, nói không nên lời dễ chịu. Long Dạ đột nhiên hiểu rõ, trong nháy mắt cảm giác mình cao độ bị cất cao vô số. Vì thiên địa lập tâm, sinh dân lập mệnh, Vì kế thường thánh hiển tuyệt học, vạn thế Thái Bình. Giống như nhập ma trướng, tất cả mọi người nhỉ non cái này tô vũ câu nói này, ánh mắt càng phát sáng rỡ, thậm chí có không ít người trong mắt đã tràn ra nước mắt. Đúng vậy a những cái này mới là nên làm việc. Đây mới là chúng ta mỗi người tồn tại ý nghĩa. Buồn cười ta tự phụ sống mấy chục năm, thế mà cũng không bằng một thiếu niên nhìn thấu hoàn toàn. Tốt, tốt, tốt. Lúc còn sống có thể nghe được như thế cách ngôn ta cũng có thể chết cũng không tiếc vậy. Đại vương, chúng ta quả nhiên không cùng là người. Ngài chính là chúng ta vĩnh viễn muốn đi theo mục tiêu. Hàn đại bằng bọn người đều là kìm lòng không được quỳ xuống, hai mắt nhìn về phía tô vũ, ánh mắt vô cùng sốt ruột cùng kích động. Cái kia rơi trên mặt đất giới chỉ, cũng là một trận rung động kịch liệt. Tốt một câu vì thiên địa lập tâm, sinh dân lập mệnh. Trong giới chỉ truyền đến một tiếng thanh em giàn mua, cũng bị câu nói này cảm động, ngựa khí bùi ngủi mãi thôi. Nương theo lấy cái này âm thanh gọi tốt. Cái kia giới chỉ thế mà chính mình bay đến tô vũ trước mặt, rơi vào tô vũ trong tay. Trong giới chỉ lao ra ra đây là muốn theo ta tiết tấu sao. Ha ha ha tiếu tiểu viêm lại là đột nhiên cười ha hả thiếu nói với ta những thứ này. Người thắng làm vua người thua làm giặc, đây hết thể chỉ là bởi vì ta thua. Ta hết thể là lao thiên ban cho, ngươi có tư cách gì thu hồi. Tiếu tiểu viêm ánh mắt trở nên đỏ thấm, khi thì hể phải khi thì điên cùng, hiện tại ta lại thành cái kia không có gì cả người. Mọi người nhìn lấy phát cùng Tiếu Tiểu Viêm đều là trầm mặt xuống. Ha ha ha, hết thể lại về đến thời điểm. Như vậy, liền trực tiếp kết thúc đi. Tiếu Tiểu Viêm trong mắt tàn khốc lóe lên, biểu hiện trên mặt thay đổi đến vô cùng đáng sợ, ngưng tụ tất cả lực lượng hướng về một bên nạp lan nhược thủy mà đi. Nạp lan nhược thủy, đây hết thể ngọn nguồn tại chúng ta, như vậy thì bằng vào chúng ta mà kết thúc đi. Hắn lại có cùng nạp lan nhược thủy đồng quy vu tận tính toán. Tiếu Tiểu Viêm nhân vật chính ánh sáng tuy nhiên á Nhưng là vũ sư đỉnh phong sửa chữa là còn tại, nạp lan nhược thủy vốn là thụ thường, căn bản không có khả năng né tránh được. Cẩn thận! Màu tránh ra! Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cùng chết đi! Tiếu tiểu viêm khuôn mặt giữ tợn ở trong mắt nạp lan nhược thủy cấp tốc phóng đại. Muốn chết sao? Nạp lan nhược thủy đã tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, cắn ngôi. Nhưng ta còn không muốn chết, thật thật không cam lòng a Phúc! Phanh! Nương theo lấy lợi khí đi qua lồng ngực thanh ầm. Tiêu Tiểu Viêm thân thể trực tiếp bị đạp bay mấy chục mét. Trái tim của hắn chỗ xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết nước, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, không chết có thể chết lại. Thật sự là ngây thơ, lại muốn tại bản đại vương trước mặt giết người. Tô Vũ lời nói để Nạp Lan Nhược Thủy trên ánh mắt lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy lập ở trước mặt mình bóng lưng, trong lòng ấm áp, đối mặt tử vong đều không có chảy nước mắt, trong nháy mắt bão tố ra hai hàng thanh lệ. Nàng đã nhớ không rõ, đây là Tô Vũ lần thứ mấy cứu mình. Tô Vũ nhìn lấy ngã trên mặt đất Tiếu Tiểu Viêm, đợi đến xác định hắn đã đều chết hết về sau, mới hơi khẽ thở vào một cái, nhân vật chính ánh sáng nát, lại giết Tiếu Tiểu Viêm liền không có nhiều khó khăn. Thực hắn chưa bao giờ buông lòng qua, nhân vật chính ánh sáng cường đại không thể nghi ngờ, Tiếu Tiểu Viêm không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Đi vào dị giới, sống lại một đời, hắn không hy vọng có siêu thoát chính mình trưởng khống đồ vật tồn tại, Tiếu Tiểu Viêm tuyệt không thể lưu Toàn bộ Đại Vương Sơn, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người nhìn lấy tiếu tiểu viêm thi thể, đều lan nuốt từng ngụm từng ngũ nước, mang trên mặt thần sắc phức tạp. Vừa mới còn vô cùng cung ngạo không ai bị nổi tiếu tiểu viêm, hiện tại thế mà biến thành một cỗ thi thể, theo bắt đầu đến sau cùng, từng màn tựa như chiếu phim đồng dạng tại mọi người trong đầu lước qua. Chỉ cảm thấy Đại Vương Sơn thần bí khó lường không thể định nổi. Cái kia không đang chú ý đao trẻ tuổi, cái kia nhìn vô cùng phổ thông tiểu cầu, còn có mãi mãi xa bình tĩnh Thâm bất khả chắc đại vương, hết thể hết thể đều để bọn hắn may mắn không thôi, còn tốt chính mình cùng đại vương Sơn không có thủ. Lao hủ nạp lan hùng, gặp qua đại vương. Nạp lan hùng lập tức không để ý chính mình thương thế, đối với Tô Vũ yên lặng cuối đầu. Lao gia tử, không được, ngài là tiền bối, sao có thể hướng ta hành lý. Tô Vũ lập tức nói ra. Ha ha ha, đại vương khách khí, nạp lan ra ra chủ chi vị đã chuyển cho nhược thủy, đã nàng là đại vương Sơn muôn hạ Như vậy nạp lan gia tự nhiên cũng lẽ ra về đến đại vương Sơn giới trướng, thuộc hạ hướng đại vương hành lễ, chuyện đương nhiên. Nạp lan hùng cười ha ha nói, đối tô vũ càng phát ra hài lòng. Nạp lan gia có thể theo người này, tuyệt đối là nạp lan gia chi phúc ca. Cái này tô vũ khẽ cho mày, có chút do dự. Thuộc hạ bái kiến đại vương. Đúng lúc này, nạp lan gia người lại là đồng loạt quỷ rạp trên đất, ngự khí chân thành tiêu lên, bọn họ đối tô vũ là tâm phục khẩu phục. Nhiều người như vậy quỷ bái Trang diện có chút hùng vĩ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu phục Nạp Lan gia, nhân vật trạng thái thay đổi. Tại hệ thống giao diện, nguyên bản nhân vật quan hệ bên trong, Nạp Lan Nhược Thủy đằng sau thỉnh lỉnh thêm ra một đầu dây, liên tiếp chính là Nạp lan ra, mà Nạp Lan Nhược Thủy ghi chú cũng thêm một cái, Nạp Lan ra gia, gia chủ. Nghĩ không ra hệ thống còn có loại công năng này, còn có thể để nhân vật thu lấy thế lực làm phụ thuộc, chức năng này không tệ. Tô Vũ mỉm cười, như thế cũng là thuận tiện, Đại Vương Sơn chiêu thu đệ tử điều kiện hà khắc. Trước mắt nhân số còn không nhiều, rất nhiều chuyện Đại Vương Sơn không thể tự thân đi làm, về sau có việc có thể cho Đại Vương Sơn phụ thuộc thế lực đi làm. Tô Vũ gật gật đầu, không quan tâm hơn thua một núi chi vương khí thế hiển thị rõ, nói ra, tốt, đã các ngươi Đại Vương Sơn, như vậy sau này sẽ là người một nhà, sắc trời không còn sớm, các ngươi thì lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi. Chương 91, có người đang gây sự. 4. Cảm ơn Đại Vương. Đại Vương nhân đức vô song. Càng là áo thun chúng ta cấp dưới, thật sự là đương thời chi anh tài. Về sau ai dám đối đại vương Sơn bất kính, trước hỏi qua ta nạp lan ra. Mọi người vướt mông ngựa, theo tô vũ đi vào phòng. Cái này tốt xấu là cấp 2 biệt thự, tuy nhiên chỉ có tầng 2, nhưng là chiếm diện tích cực lớn, dung nạp 2-30 người dư xài. Cái này, vài này cục, bất phàm. Không hổ là đại vương Sơn, liền nhà ở đều là như thế không tầm thường. Đi ở chính giữa, thế mà sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Tiến vào biệt thự, Nạp Lan ra người đều là giật mình, như là như đang đi tham quan, cao ngước cổ, không ngừng nhìn bốn phía, bên trong miệng phát ra cảm khái, liên hành động đều biến đến câu buộc, xử tại nguyên chỗ, không dám tùy ý đi lại. Tuy nhiên trong lòng vô cùng hiếu kỷ, cũng không dám lấy tay sở. "Được, tất cả mọi người ngồi đi." Tô Vũ nói ra, tại biệt thự đại sảnh đã bày đặt hai cái bàn lớn, để mọi người vây quanh cái bàn theo thứ tự ngồi xuống. "Đại vương, ngài thật sự là quá khách khí, là ngài cứu Nạp Lan gia." Vẫn còn muốn ngài để khoản đái chúng ta, thật sự là để láo hủ xấu hổ. Nạp Lan hùng cùng Đại Vương Sơn mọi người ngồi tại một cái bàn bên trên, có chút ngượng ngùng nói. hắn Tu Vi mất hết, cả người đều có vẻ hơi tiểu tụy, có điều tinh thần trạng thái lại vô cùng tốt. Nạp Lan ra lần này nhân hòa đắc phúc, chẳng những thoát khỏi tiếu tiểu viêm tên sát tinh này, càng là gặp được tô vũ cái này quý nhân, Đại Vương Sơn. Trong lòng một cái tâm bệnh đi, cả người đều biến đến dễ dàng hơn. Nạp Lan láo gia tử, ngài khách khí. Về sau Đại Vương Sơn còn có rất nhiều thứ cần muốn các ngươi Nạp Lan ra tương trợ. Ha ha ha, Nạp Lan ra sau này sẽ là Đại Vương Sơn phụ thuộc, có chuyện gì Đại Vương tuyệt đối đừng khách khí, cứ việc nói, Nạp Lan ra tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nạp Lan hùng lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói, "Đại Vương, còn có ta Bạch ra, có chuyện gì thì nói cho ta biết, ta để cha mẹ ta đi làm." Bạch Tiểu Long ở một bên cũng là chen miệng nói, hắn cấp thiết muốn vì Đại Vương Sơn ra một phần lực. Nạp Lan Nhược Thủy ở một bên Há mồm, muốn nói lại thôi. Làm sao? Tô Vũ nhìn lấy nạp lan nhược thủy bộ ráng, hỏi. Do dự một chút, nạp lan nhược thủy cao mày nói ra, thực chuyện này vốn là chính chúng ta sự việc, không nên để đại vương quan tâm. Chỉ bất quá. Nạp lan nhược thủy thăm thẳm thở dài một hơi, vẫn là nói, gần đây võ ra cùng lâm ra đều tại nhầm vào chúng ta nạp lan ra, giám thị lấy nạp lan ra nhất cử nhất động, càng là tập kích nạp lan ra thương đội, đại vương ngải giao cho chúng ta bàn táo căn bản là rất khó xuất hiện tại trên thị trường. Nạp Lan Gia hiện tại như là không có răng con hổ, thì liền trong gia tộc trưởng lão đều thương vong hầu như không còn. Nạp Lan Hùng hiện tại càng là cùng một vị phổ thông lão đầu không có khác nhau, có thể nói tuy nhiên Nạp Lan Gia còn đỉnh lấy Đông Châu quận tứ đại gia tộc cái mũ, nhưng thực tùy tiện một đại gia tộc là có thể đem toàn bộ Nạp Lan Gia cho nuốt vào. Đại vương, Bạch Gia chúng ta cũng có loại tình huống này. Một bên Bạch Tiểu Long cũng là bỗng nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến nói ra Võ gia cùng Lâm gia hai nhà liên hợp lại, đối bạch gia chúng ta tiến hành trên ép, riêng là nhằm vào mang theo Đại Vương Sơn tiêu chí thương đội, cơ hồ mỗi lần đều bị thương đội toàn quân bị diệt. Võ gia cùng Lâm gia. Tô Vũ khẽ cho mày, xem ra hai gia tộc này không an phận à, lại dám đối với ta Đại Vương Sơn gây sự. Võ trưởng không bị chính mình phế, Lâm gia mấy vị trưởng lão cũng bị chính mình phế tu vi, hai nhà bọn họ không học được giao huấn, thế mà còn muốn báo thủ bản Đại Vương. Thật coi bản Đại Vương dễ nói chuyện hay sao? Thương đội nhưng là bản đại vương tiền tài nơi phát ra, tiền tài là bản đại vương chỗ truy cầu mục tiêu, đây là đánh bản đại vương mà ta, quyết không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Nạp Lan Hùng không để lại dấu vết nhìn tô vũ cùng Nạp Lan nhược thủy liếc một chút, mở miệng nói, đại vương, thực lần này tiếu tiểu viêm sở dĩ sẽ đến đại vương Sơn, cũng là bởi vì võ ra thả ra tin tức, nói nhược thủy sở dĩ từ hôn là bởi vì đại vương ngài, tiếu tiểu viêm mới có thể giận dữ, xem ra san bằng đại vương Sơn. Nạp Lan Hùng vừa nói, Vừa quan sát cái này Tô Vũ cùng Nạp Lan Nhược Thủy biểu lộ, nếu là bọn họ hai cái thật có cái gì, hắn tuyệt đối khá vui khi thấy. Coi như Nạp Lan Nhược Thủy chỉ cấp Tô Vũ làm tiếp cũng không đáng kể. Bất quá, lập tức nội tâm của hắn thăm thảm thở dài, Nạp Lan Nhược Thủy là một mặt xấu hổ vui, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Vũ, mà Tô Vũ lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác, nghe không được lời nói bên ngoài chi ý. Ai, xem ra hơn phân nửa là cháu gái của mình tương tư đơn phương A. Tô Vũ hiện tại cũng không rảnh rỗi quản hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, Đông Châu quật lạn lên tới một lần đại thanh tẩy. Dám cùng hắn chơi, hắn làm cho những cái được gọi là gia tộc, làm sao chết cũng không biết. Đang khi nói chuyện, Mộ Tiểu Tiểu đã chuẩn bị kỹ càng thức vật, bỏ lên trên bàn. Đó là một cái to bằng chậu rửa mặt thùng gỗ nhỏ, trong thùng chứa đựng là cả rốt cơm chiên, nhìn qua thưa thất bình thường, đơn sơ vô cùng. Không phải cần phải lên trước đồ ăn sao? Làm sao lên trước cơm? Hơn nữa còn như thế tùy ý, dùng một cái thùng gỗ lớn thì chứa qua đến, chẳng lẽ lại còn muốn tự mình xối sao. Trong lòng mọi người nghi hoặc, lại đều giấu ở trong lòng, không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Tiếp theo, mộ tiểu tiểu quay người về đến nhà bếp, lần nữa bưng một cái thùng gỗ tới. Lại là thùng gỗ. Chẳng lẽ lại đồ ăn cũng là dùng thùng gỗ được. Vậy cái này phân lượng coi như lớn, tuyệt đối bao ăn no à. Mọi người nhau nhau đem trở mong ánh mắt tìm đến phía trong thùng gỗ. Ngay sau đó đều là sướng sở, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là cứng đở, không hẹn mà cùng xoa xoa con mắt. Đây là cái gì? Nước. Nước trong. Ngoa tạo. Một chậu cà rốt cơm chiên cộng thêm một chậu nước trong. Có loại này đại khách chi đạo sao? Được, đồ ăn tể, mọi người buông ra ăn A, tuyệt đối đừng khách khí. Tể. Tể. Buông ra ăn. Đừng khách khí. Mọi người nhìn lẫn nhau, kém chút không có khóc lên. Cái này mẹ nó nơi nào có đồ ăn. Riêng là nhìn lấy những thứ này ta thì no bụng. Nhiều người như vậy, Tô Vũ tự nhiên không có khả năng thật chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, trực tiếp dùng còn dư lại cà rốt cộng thêm thóc gạo, làm thành cà rốt cơm chiên, cái kia một chậu nước trong cũng coi như là canh. Có cơm có canh, chuyện không khó coi. Cơm cùng hắn thực vật khác biệt, cơm mùi thơm so sánh nội liễm, tiêu tán ra mùi thơm cực ít, nhìn một cái, thật cùng đồng dạng cơm chiên không có gì khác nhau. đều thất thần làm gì Tranh thủ thời gian ăn a. Hàn Đại Bằng dẫn đầu đứng lên, cấp tốc dùng thùng gỗ bên trong cái muỗng vui tươi hớn hở cho mình thịnh một bát lớn cơm, tiếp lấy không chút khách khí lại cho mình cầm một bát nước trong, miệng đều nhanh cười toét ra. Giữa trưa vừa vặn chưa ăn no, hiện tại thế mà gặp được một đám làm cản làm bậy, ngồi tại nguyên chỗ, liền cơm đều không ăn, các ngươi không ăn, vừa vặn để cho ta một người ăn. Chờ đến Hàn Đại Bằng thịnh xong, Bạch Tiểu Long cũng là lập tức nối liền, cho mình múc một bát Tiếp lấy Đại Vương Sơn mọi người một cái tiếp một cái, tranh nhau tranh lớn. Nạp Lan ra mọi người nhìn ở trong mắt, đầu góc đều lộn sột. Xem bọn hắn cái kia không kịp chờ đợi biểu lộ không giống như là đường A, chẳng lẽ lại đường đường Đại Vương Sơn bình thường thì ăn những thứ này. Đây là người ăn sao. Chương 92, mọi người điên cuồng. 4. Ra ra, ngài cũng mau ăn đi, lại không ăn nhưng là không còn. Nạp Lan nhược thủy nói ra, vội vàng giúp Nạp Lan hùng múc một bát cơm cùng nước sạch. Ai? Ta ăn. Nạp Lan Hùng yếu ớt thứ một tiếng, nhìn lấy trước mắt mình một chén nhỏ cà rốt cơm chiên cùng một chén nhỏ nước trong, chỉ cảm thấy hốc mắt đều ớt át, kém chút khóc lên. Chính mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn như thế khó coi một bữa cơm, nghĩ không ra lâm lão, thế mà còn muốn ăn dạng này thành quả một hồi, ta hiện tại nhưng là tu vi mất hết, hơn nữa còn là người bị trọng thương, chẳng lẽ không nên tới thu xếp tốt bồi bộ sao. Nạp Lan Hùng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết còn không bằng cự tuyệt tô vũ ý tốt. Trực tiếp về Nạp Lan ra ăn cơm đây này. Ra ra, ngài khác ngây người A, tranh thủ thời gian ăn, chậm nữa thì thật không có. Nạp Lan nhược thủy nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, mắt thấy hàn đại bằng cùng bạch tiểu lòng chén thứ hai cũng đã gần ăn xong. Chậm nữa liền không có. Không có tốt, không có ta thì có thể về nhà ăn bữa ngon. Tính toán, cái này tốt xấu là nhà mình cháu gái ý tốt, bất kể như thế nào vẫn là muốn ăn chút. Nạp Lan hùng hai mắt rưng rưng, run run rẩy rảy cầm lấy cơm chiên kẹp lên một phần nhỏ để vào trong miệng mình. Hắn đồng tử đột nhiên phóng đại, cả người đều không chịu được đánh dùng mình một cái. Trân châu hạt gạo vừa mới đụng phải đầu lưới mình, hắn thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn bao trùm chính mình, từ đầu thoải mái đến chân. Chôn dấu tại thóc gạo cùng cà rốt bên trong mùi vị đột nhiên nổ bể ra đến, hôn tạp cùng một chỗ mùi thơm trong nháy mắt bao trùm nạp lan hùng vị giác, giống như một đóa tán không ra vân, quấn quanh ở hắn đầu lưỡi phía trên. Cái kia hạt gạo phảng phất tại trong miệng hắn bật lên, cả rốt tại trong miệng hắn nhấp nô, linh hồn hắn tựa như đều chiếm được thăng hoa, cả người rong chơi tại hương khí trong hải dương. Nạp Lan Hùng trong nháy mắt liền bị chinh phục, đám chìm trong mùi thơm bên trong không cách nào tự kiềm chế, một ngụm hai cái ba miệng, miệng hắn từ mở ra sau thì chưa từng nghe qua, điên cuồng hướng về bên trong miệng đút lấy cơm chiên, trong mắt nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn chưa bao giờ có hạnh phúc như thế cảm giác, đây là cảm động nước mắt. Gia gia, ngài trầm một chút. Uống nước. Nạp Lan nhược thủy quan tâm nói. Nước. Không cần, ta còn có thể ăn. Nạp Lan Hùng rất thẳng thắn lắp đầu, bởi vì bên trong miệng lồi vào, giọng nói có chút mơ hồ, tranh thủ thời gian. Ta cái này một bát lập tức liền ăn xong, cơm ngàn vạn muốn chừa chút cho ta. Một bên khác, Nạp Lan Dương cùng Nạp Lan Kiệt hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhìn lấy cái kia điên cuồng đảo cơm Nạp Lan Hùng, lòng chàn đầy nghi hoặc. Cái này hay là chính mình phụ thân à, trong lòng bọn họ. Bọn họ phụ thân một mực là hỉ nộ không lộ, thiếu có như thế không bình tĩnh thời điểm. Hiện tại bởi vì một bát như thế đơn sơ cơm chiên mà hoàn toàn không để ý hình tượng, hiển nhiên một cái đói chết khất cái A. Lắc đầu, nhất định là ta hảo giác, cái này tuyệt không phải là phụ thân mình, mà chính là một cái ăn hàng. Nha, còn không có ăn A. Hàn đại bằng bưng bát đi đến nạp lan ra mọi người trước bàn, đã các ngươi không ăn, cái kia không ngại cho ta ăn chút đi. Vừa nói chuyện, Một bên không chút khách khí cầm nhất đại muông phong tới chính mình trong chén, trên mặt đều nhanh cười có cóp. Còn có ta, cơm này có thể tuyệt đối đừng lãng phí. Bạch Tiểu Long cùng Lâm Thiên nhất nhìn có thịt ăn, lập tức cũng chào đón, không kịp chờ đợi cho mình múc một bát. Bọn họ bên này cơm đã thấy đáy, tự nhiên đem bản tính đánh tới sát vách trên bàn. Thật có ăn ngon như vậy sao? Nhìn lấy điên cùng mọi người, nạp lan ra người, nội tâm có chút dao động. Tính toán, ta thì nếm thử, cho là khai vị. nạp lan Kiệt đứng dậy cho mình thịnh một muỗng nhỏ. Tham dò tính để vào trong miệng mình, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên nhiều màu nhiều sắc lên, khỏe mắt không bị khống chế rút động. Thế nào? Nạp lan dương nuốt nước bọn, không kịp chờ đợi hỏi. Khi sâu một hơi, nạp lan kiệt bình phục chính mình chập trùng nội tâm, tham thảm nói ra, gạo này cơm tại sao không có mùi vị a ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta lại nếm thử. Đang khi nói chuyện, hắn đã cho mình cầm nhất đại muống, cho đến khi chính mình trong chén cơm trồng chất có nửa mét đến cao Trên mặt cái này mới lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng lời gì đều không nói, bắt đầu điên cuồng đảo cơm. Ngoa tào. Nạp lan dương trong nháy mắt lộn xộn ngươi không phải nói chỉ làn đếm thử mùi vị khai vị hả, đây là làm cái gì? Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tay mắt lanh lẹ cho mình thịnh một bát lớn, sau đó không kịp chờ đợi nếm một ngụm. Ăn ngon. Ăn ngon A. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. 3. Hắn hung hăng tắt mình một cái. Chính mình thật là một cái thiểu năng trí tuệ An ngon như vậy đồ vật thả ở trước mặt mình Đến bây giờ mới phát hiện Phung phí của trời A Vâng Nạp lan ra mọi người nhất thời thì điên Nhao nhao đem chú ý lực tập trung đến cái kia trong thùng gỗ Đoạn Cái muông kia đã trực tiếp bị vứt qua một bên Hoàn toàn không để ý hình tượng lấy tay bắt cơm Mỗi một cái đều là một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ ráng Ô ô ô ô ngon Thật ni xếp tốt ăn Ta phản phất nhìn thấy cái kia dưới trời chiều chạy Ai có thể nói cho ta biết, một cái cơm, vì cái gì có thể ăn ngon như vậy, vì cái gì? Ta thế giới quan đã nát Tránh ra. Ai cũng chớ rành với ta, ta nổi giận lên ngay cả mình đều sợ. Đều lăn. Ta hiện tại là lục thân bất nhận trạng thái. Nạp lan dương. Ngươi có ý tứ gì, dám đến ta trong chén đọa cơm. Nạp lan kiệt cả giận nói, hai mắt đỏ thấm nhìn chầm chầm nạp lan dương. Ngươi là ca ca, chẳng lẽ không cần phải để cho ta cái này đệ đệ sao? Lại nói, Ngươi thế mà cho mình thịnh như vậy một bát lớn, ta không đoạt ngươi đòi ai. Nạp Lan Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vừa nói vừa đem cơm chiên hướng chính mình bên trong miệng nhét, hai mắt còn nhìn chầm chằm nhìn lấy Nạp Lan kiệt trong chén cơm chiên. Ngoa tạo. Lao tử cùng ngươi liệu. Nạp Lan Hùng nhìn lấy hai đứa con trai mình, mặt mò hưởng đỏ, đối với Tô Vũ cười nói, ta hai cái này không con trai của gia hồn, để đại vương bị chê cười. Tựa như hoàn toàn quên chính mình vừa mới là như thế nào thất thố Lao ra tử nói giỡn, bọn họ đây cũng là là việc thường tình A Tổ vụ khách khi nói, ha ha ha, không nên thân, không nên thân à, bọn họ nếu là có thể đạt tới đại vương ngươi một nửa, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Nạp Lan Hùng lắp đầu, một cái cơm trên mà thôi, thế mà thì để bọn hắn như thế, thật sự là mất mặt à. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi bưng lên một bên nước trong nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiếp theo, hắn toàn bộ thân thể đều là mạnh mẽ chấn động, chỉ cảm thấy lỗ chân lông mở ra toàn thân đều hưng phấn run dày lên. Dầm rầm Không nói hai lời, cơ hồ đem đầu vùi sâu vào trong chén, cổ họng không được nhấp đô, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đem một bát nước trong uống cái út sớp. Dễ uống, dễ uống. Nạp lan hùng tựa như quên chính mình vừa mới nói chuyện, con mắt trừng mắt như là đồng linh, hận không thể đem thân thể bổ nhào vào cái kia thùng gỗ phía trên, quắc, nước, nước. Ta còn muốn. Người nào đều không muốn giành với ta. Chương 93, lập kế hoạch. 4. Nước. Nước. Nạp lan ra người đều là giật mình, tiếp lấy như là chó sói con mắt nhau nhau để mắt tới trên bàn cái kia một chậu bị xem nhẹ nước trong. Một người phản ứng hơi nhanh, đã cấp tốc xuất hiện ở đầu chậu nước bên cạnh, cầm bát liền chuẩn bị múc đến uống. Ẩm. Không đợi hắn đem bát ngả vào trong chậu, liền bị sau lưng một người một chân đã bay. Ta tư lịch tối cao, nước này ta uống trước. Người này cũng thiếu, liền muốn tiếp cận cái kia chậu nước. Chỉ là vừa đi hai bước liền trực tiếp bị người đè vào mặt đất, cút. Bằng thực lực nói chuyện, người nào cùng ta đoạn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Ta chỉ cần một ngụm nhỏ, để cho ta nếm thử liền tốt, xin nhờ. Vì một chậu nước, mọi người thì triển thủ đoạn, tràng diện trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Tô Vũ ngồi ở một bên cười nhìn lấy điên cuồng mọi người, trong mắt không có một tia ngoài ý mớn. Trước mắt bán ra cũng chỉ là thóc gạo cùng táo. Như linh tuyển loại hình căn bản cũng không đối ngoại bán ra, chớ nói chi là hắn lần này cung cấp cấp 3 linh tuyển. Tiếp lấy ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, đợi đến đại vương Sơn thương đội đi vào quỹ đạo, hắn biết đem đại vương Sơn thực vật dần dần hướng ra phía ngoài quảng bá, cho đến lúc đó, tiền tài tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng, đếm mãi không hết. Hiện tại có bạch ra cùng nạp lan ra chống đỡ, thương đội vận chuyển tuyệt đối là không có vấn đề, có điều chỉ dựa vào lấy bạch ra cùng nạp lan ra còn chưa đủ. Đông Châu quận gia tộc khác tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn lấy hai nhà bọn họ làm lớn, Đông Châu quận cần phải nhanh một chút tới một lần đại thanh tẩy. Trong mắt tinh quang lóe lên, khỏe miệng hơi phía trên nghiêng, trong lòng đã có lập kế hoạch. Võ giả vũ lực lại cao hơn, đồng dạng cần sinh hoạt, các đại gia tộc cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực đến quyết định thực lực, mình là xã hội văn minh người tới, có thể không động võ đương nhiên sẽ không đọ võ, phương diện tiết như cũ vài phút đùa trời trên ngươi Ánh mắt nhìn về phía Mộ Tiểu Tiểu, hỏi: "Tiểu Tiểu, Người lão sư trước khi đi lưu lại cho ngươi quà đàn dược sao? Có, lão sư cho ta rất nhiều thối mạch đan." Mộ Tiểu Tiểu không chút nào giấu giếm nói ra. Quả nhiên, Triệu lão như thế đau lòng Mộ Tiểu Tiểu, trước khi đi tuyệt đối lưu hạ không ít đan dược. 3. Một bên Lâm Thiên nhất toàn thân lắc một cái, trong tay bắt trực tiếp rơi trên mặt đất, nhìn về phía Mộ Tiểu Tiểu, âm thanh run rẩy, "Ngâm, thối mạch đan, vô cùng rất nhiều. Đúng vậy a." Tiểu Tiểu gật gật đầu. Móc ra cái này đến cái khác bình thủy tinh nhỏ đặt lên bàn, mỗi chiếc lọ bên trong đều có 3 hạt bộ dáng, mỗi móc ra một bình, lâm thiên nhất thân thể thì run rảy một phen, sau cùng càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cái này há lại chỉ có rất nhiều A. Đây quả thực là cự nhiều. Thời gian qua một lát, trên bàn đã có tầm 10 bình, mắt thấy mộ tiểu tiểu còn muốn lại móc, tô vũ vội và ngăn cản, đan dược số lượng đã đầy đủ. Bên này động tính thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Khi thấy trên bản sắp xếp như thế đông đạo đan dược lúc, nạp lan ra mắt mọi người đều kém chút trừng ra ngoài, cả đám đều như là linh hồn xuất hiếu, tựa như liền hô hấp đều quên. Mặc kệ đan dược gì, tại Đông Châu quận đều tuyệt đối là vô cùng hiếm có tồn tại, nhiều như vậy đang dược, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thối mạch đan công hiệu là cái gì? Tô Vũ hỏi. Thối mạch đan, tam phẩm đan dược, võ sĩ giai đoạn tinh quý linh dược, có thể có mở rộng tĩnh mạch, tăng cường tĩnh mạch cường độ tác dụng. Mộ tiểu tiểu vẫn không nói gì, một bên lâm thiên nhất đã không kịp chờ đợi nói ra, nhìn về phía thối mạch đan như tại nhìn chính mình tình nhân. T. Lâm thiên nhất lời nói làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đều là ánh mắt hỏa nhật nhìn chầm chầm trên mặt bàn đan dược. Vũ sĩ cảnh giới, cần lấy đan điền làm cơ sở, hấp thu thiên địa linh khí tiến vào chính mình kinh mạch, kinh mạch yếu mạnh liên quan đến võ giả tiền đồ cùng thực lực, kinh mạch càng mạnh, như vậy cùng dai bên trong thực lực khẳng định cũng càng cao, tương lai có thể hành lang đường cũng càng xa Thối mạch đan có thể nói có thể trực tiếp đề cao một người tiềm lực, giá trị không thể nghi ngờ, nhiều như vậy số lượng, tuyệt đối làm cho vô số thế lực đỏ mắt. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn mộ tiểu tiểu liết một chút, tiểu cô nương này đến cùng là lai lịch gì, đây là coi thối mạch đan là đường đầu ăn sao. Đại vương Sơn thật sự là ngọa hổ tàng Long A. Nạp Lan Hùng cũng là toàn thân dung mạnh, có điều cũng không dám biểu hiện ra mảy may tham lam chi tình, đối đại vương Sơn kính sợ lại nặng thêm một tầng. Đại vương, cái này... Cái này Thối Mạch Đan có thể hay không bán chút cho ta Nạp Lan ra, Giá cả ngài nói, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Nạp Lan hùng khẽ cắn môi, mặt đầy vẻ giận, thử do hỏi, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng khát vọng, thậm chí còn có một vẻ cầu khẩn. Nạp Lan ra hiện tại mặc dù có Đại Vương Sơn chỗ dựa, nhưng là gia tộc thực lực đã hạ xuống quá nhiều, hắn hai đứa con trai lại không có thành tựu, có Thối Mạch Đan tốt xấu có thể bồi dưỡng ra mấy vị thiên tài, chống đỡ chống đỡ Nạp Lan gia chẳng tử. Tô Vũ không nói gì, chậm rãi lắc đầu. Nạp Lan hùng trong mắt ánh sáng tối xâm lại, giang giặc thở dài một hơi, Nạp Lan ra sắc thực vô đức vô năng đến muốn cái này thối mạch đan. Lại nghe Tô Vũ thăm thẳm nói ra, "Không cần mua, các ngươi Nạp Lan ra hiện tại thuộc về ta Đại Vương Sơn, ta thì đưa các ngươi một bình." Tô Vũ lời nói để Nạp Lan hùng đôi mắt bạo sáng, mặt mo đều kích động đỏ bừng, nhìn lấy Tô Vũ, hai hàng thanh lệ trong nháy mắt chạy xuôi mà xuống, thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, bờ môi run rẩy, không biết nói cái gì cho phải. Một bên khác Nạp Lan ra mọi người cũng liếp nhau, trực tiếp quỷ dạp xuống đất, trong mắt mang theo kích động cùng cảm động. Cùng kêu lên vừa nói nói, thuộc hạ tạ Đại Vương ban thưởng. Ta Đại Vương Sơn đối với địch nhân, từ trước đến nay đều sẽ không khách khí, đối đãi bằng hữu cũng theo sẽ không kéo kiệt. Tô Vũ đỡ dậy Nạp Lan Hùng nói ra. Đại Vương yên tâm, vô luận như thế nào, Nạp Lan ra đời đời kiếp kiếp mãi mãi cũng hội đứng tại Đại Vương Sơn bên này, ta Nạp Lan ra tổ hấn hội tăng thêm Đại Vương Sơn đầu này. Nạp Lan hùng lời nói được gâm vang mạnh mẽ, thái độ kiên quyết. Tô Vũ mỉm cười, hiệu quả xem như đã tới. Tiếp lấy nhìn về phía Bạch Tiểu Long bọn người, các ngươi cũng một người một khỏa thối mạch đan, hy vọng tương lai không muốn ném đại vương sân mặt. Hàn Đại Bằng bọn người lập tức mặt lộ vẻ kích động, riêng là Lâm Thiên Nhất càng là toàn thân đều đang run rẩy, hắn là nhị phẩm luyện đan sư, tam phẩm đan dược đối với hắn giá trị không cần nói cũng biết. Tô Vũ suy nghĩ một chút, hỏi, cái này thối mạch đan đan vương, có bao nhiêu người biết? Vấn đề này trong nháy mắt để tràng diện lạnh xuống đến, tất cả mọi người là ánh mắt ngốc trệ nhìn lấy Tô Vũ. Khu khu, lâm thiên nhất ho nhẹ một tiếng, đại vương, đan phương bình thường đều là bất truyền chi bí, riêng là giống thôi mạch đan loại này, biết rõ toa đan dược người tuyệt đối ít càng thêm ít. Đây chính là trong thường thức thường thức, không gì làm không được đại vương thế mà không hiểu. Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, biết mình hỏi thăm ấu chỉ vấn đề, cũng may mặt của hắn ra đủ dày, rất nhanh liền điều chỉnh mình tâm tính không còn chuyện gì nói ra, như thế thuận tiện xử lý. Liếc nhìn liếc một chút mọi người, khỏe miệng lộ ra một tia tà tiếu, ngày mai bắt đầu, các ngươi liền đi các đại thương hành cùng con buôn chỗ, đại lượng thu mua Thiên Ti Thảo. Chương 94, mới địa quay diện thế. 4. Thiên Ti Thảo Tất cả mọi người sứng suốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho là mình nghe lầm. Đại vương, Thiên Ti Thảo chỉ là phổ thông cấp 2 linh thảo, mà lại trừ dẻo dai suất chúng bên ngoài, cũng không có bao nhiêu tác dụng Chỉ có thể coi là bình thường luyện đan phụ dược, có thể không có bao nhiêu giá trị a Lâm Thiên Nhất do dự một chút, Thiên Lên nói ra, hắn là thật vì Đại Vương cân nhắc, Đại Vương tuy nhiên nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng là đối rất nhiều thưởng thức ngược lại rốt đặc cắn mai, Thiên Ti Thảo là linh dực gì, hắn là rõ ràng nhất, đại lượng thu mua cực khả năng mất hết vô liếng. Ta biết, Tô Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, càng là vô dụng càng tốt, các người cứ việc đi thu đi, trước mắt trên thị trường Thiên Ti Thảo. Có bao nhiêu thì thu bao nhiêu, về sau các ngươi sẽ tự hiểu rõ. Mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, có điều gặp tô vũ ngự khí chắc chắn, đều là đem đủ loại nghi vấn đề xuống, không có một cái nào còn dám nói thêm cái gì. Nếu là đại vương phân phó, vậy ta nạp lan ra tự nhiên tuân theo. Ngày mai bắt đầu tiện tay thu mua. Nạp lan nhược thủy không chút do dự nói ra. Còn có ta bạch ra, ta lập tức trở về, để trong nhà của ta tiến hành thu mua. Bạch tiểu long đầu đơn giản, cũng lười suy nghĩ nhiều. Một mực theo đại vương đi thì đúng." Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, hắn muốn cũng là dần dần dựng nên từ bản thân quyền uy, chậm rãi làm cho tất cả mọi người đều vô điều kiện tuân theo chính mình lời nói, như lần này kế hoạch thành công, bọn họ chỉ sợ cũng không dám tiếp tục nghi vấn chính mình lời nói. "Đại bằng, ngươi cầm 500 mai thượng phẩm linh thạch, cũng đi thu mua đi." Tô Vũ đem linh thạch giao cho Hàn Đại Bằng nói ra. Tiếp lấy lại giao phó nói, "Có điều các ngươi nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không nên để người khác biết là đại vương sơn tại thu mua." Tin tưởng không cần bao lâu, những linh thạch này số lượng hội hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Trở về trên đường, Nạp Lan Dương cùng Nạp Lan Kiệt liếp nhau, lớn nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được nội tâm nghi hoặc đi đến Nạp Lan Hùng trước mặt, hỏi, cha, chúng ta thật muốn nghe đại vương thu mua thiên ti thảo sao? Thu. Táng ra bại sản đều thu. Nạp Lan Hùng không chút do dự nói ra, miệng đầy kiên quyết. Cái này, cha, có thể hay không quá qua loa? Đúng vậy à, thiên ti thảo tác dụng quá hẹp. Chúng ta thu mua tới, căn vốn không có một chút tác dụng nào à? Nạp Lan Hùng hành tẩu bước chân đột nhiên một hồi, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Dương, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm thất vọng. Nhìn lấy hai người, hỏi: "Các ngươi cảm giác được các ngươi cùng Đại Vương so ra như thế nào?" Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Dương đầu rủ xuống, "Cái này căn vốn không thể so sánh, kết quả rõ ràng." "Ha ha, các ngươi tuy nhiên không có tác dụng, nhưng cũng may còn có chút tự mình hiểu lấy." Nạp Lan Hùng lạnh giọng nói ra. Đã biết rõ so ra kém đại vương, dựa vào cái gì đi nghi vấn đại vương quyết định. Nạp lan dương cùng nạp lan kiệt hơi sướng sở, bờ môi động động, lập tức nói không ra lời. Các ngươi nhớ kỹ, không có thực lực thì thành thành thật thật theo cường giả đi, không muốn lấy các ngươi đầu góc đi nghi vấn cường giả quyết định. Nạp lan hùng nói ra, ánh mắt nhìn chầm chầm hai người, ngựa khí ngưng trọng, các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, nạp lan ra hiện tại chỉ là đại vương Sơn phụ thuộc, đại vương mệnh làm các ngươi muốn vô điều kiện tuân theo. Biết, cha Hai người đứng thẳng lôi kéo đầu nói ra. Các ngươi không phục Nạp Lan Hùng lập tức thì đoán được hai đứa con trai mình tâm tư. Hai người này năng lực không lớn, tâm lại rất lớn, điển hình thành sự không có bại sự có dư loại hình. Hít sâu một hơi, nói ra, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác được có cái gì khác biệt sao? Khác biệt. Hai người liếm nhau, một mặt mê vóng. Thật sự là phế vật. Nạp Lan Hùng than thở một tiếng, cái này con trai của hai có thể nói là chính mình trong cuộc đời lớn nhất vết bẩn. Nhắc nhở nói, các ngươi chẳng lẽ quên ngươi trên người chúng nhận qua thương tổn sao? Nạp Lan Dương cùng Nạp Lan Kiệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc này mới nhớ tới, trước đó, cơ hộ mỗi cá nhân trên người đều bị tiếu tiểu viêm từng làm bị thương, mà bây giờ, từng cái nhưng đều là vài phong lắm liệt, liền vết thương trên người đều đã biến mất không thấy gì nữa, ra thịt thậm chí trở nên càng thêm bóng loáng. Cái này, đây cũng quá thần. Cha, cái này, cái này sẽ không phải là không tệ. Nhất định là ngày hôm nay ăn bữa cơm kia nguyên nhân. Nạp Lan Hùng tuy là suy đoán, lại vô cùng chắc chắn, tiếp lấy thăm thảm nói ra, liền xem như ta, thụ trọng thương như thế, mà lại tu vi diệt hết, lúc này thân thể nhưng là như cũ tràn ngập lực lượng, không giống như vậy suy yếu. T. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Nạp Lan Hùng thương tổn có thể không thể coi thường, càng là thiêu đốt đan điện, có thể còn sống sót đã coi như là may mắn, hiện tại thế mà còn như thế tinh thần, một bữa cơm thì thần kỳ như thế. Đại vương Sơn cuối cùng là một cái như thế nào tồn tại. Hiện tại các ngươi đối đại vương Sơn còn có không phục sao? Không. Không dám. Hai người đồng thời co lại rụt cổ. Nạp Lan Gia có thể bị đại vương Sơn nhìn lên. Đây tuyệt đối là nạp Lan Gia phúc khí. May mắn cũng không kịp. Ai còn dám có chút không phục. Các ngươi chờ lấy xem đi. Ta cảm giác đại vương lần này cần có đại động tác. Về đến phòng, Tô Vũ lập tức đóng cửa phòng. Tiên tỉnh nằm ở trên giường. Gọi ra hệ thống màn hình. Tại màn hình góc trên bên phải, kim tệ số lượng biểu hiện là 513 vạn. Hiện tại đại vương Sơn cơ sở vẫn là quá kém, chân chính kiến trúc chỉ có một cái đại vương Sơn Sơn môn cùng một cái khác thự, hắn không có cái gì, thật sự là khó coi, nhất định phải mau chóng tăng cường đại vương Sơn thực lực mới được. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khóa chặt tại hệ thống giao diện bên trong may mắn luôn bản cái nút phía trên đánh bạc có hại cho sức khỏe, đánh bạc hệ thống chính thức đổi tên là may mắn luôn bản hệ thống, muốn cấp tốc tăng cường thực lực. Cái này Luân Bản không thể nghi ngờ là mau lệ nhất đường tát. Lấy chính mình trước mắt tài lực, liền xem như 100.000 một lần giá trên trời, cũng có thể đánh bạc trọn vẹn 51 lần. Tô Vũ liếm liếm đã hơi khô khóc bờ môi, nhìn trước mắt cái này màu đen bên trong sen lẫn màu sắc rực rỡ Luân bàn trong lòng ngũ vị tạp trần, đối với nó vừa yêu vừa hận. Bất quá, ánh mắt của hắn nào nào, dừng lại tại đĩa quay phía dưới. Tại đĩa quay hạ, có một cái ghi chú, bên trên viết đĩa quay một chữ Tại ghi chú hai bên theo thứ tự là chỉ hướng hai đầu đầu vai tiêu chí. Đây là cái gì? Đinh. Vì để ký chủ giải trí hiệu quả càng tốt hơn, bản hệ thống hội không định kỳ, gia tăng giải trí hạng mục, để ký chủ càng thêm tận hứng. Tận hứng. Là càng thêm thuận tiện vơ vét ta tiền đi. Có điều cái này thiết lập ngược lại là thẳng nhân tính hóa, tô vũ nội tâm có chút chờ mong nhỏ, điểm kích phía bên phải mũi tên. Trước kia đĩa quay theo mũi tên đi phía trái di động, biến mất tại giao diện bên trong Thay vào đó là một cái rực rỡ màu sắc đĩa quay, trừ nhan sắc diễm lệ bên ngoài, thế mà còn lóe ra các loại sắc thái ánh đèn, vô cùng khốc huyễn. Ngoa tạo. Vẹn vẹn tùy ý quét qua, Tô Vũ liền rốt cuộc không chuyển rời ánh mắt, nội tâm không bị khống chế phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, cả người sắc mặt trong nháy mắt kích động đỏ lên, chảy nước miếng theo khỏe miệng chảy tới cổ đều không có chút nào phát giác. Chương 95, thua đỏ mắt Tô Vũ. 4. Cái kia đĩa quay chia ra có 24 vị Mỗi cái phương vị nội dung cũng khác nhau. Đỉnh cao nhất phương cách là màu đen, phía trên ghi chú là cảm ơn hơn hạnh chiếu cố chữ, mà còn lại 23 phương vị, theo thứ tự là rút thưởng cơ hội, sách kỹ năng, kiến trúc, tạp vật chờ bà bối, cái gì cần có đều có. Ánh mắt chậm dại dời chán rời, mỗi nhìn một thứ bà bối, Tô Vũ Tâm liền sẽ run rẩy kịch liệt một lần. Đây là phòng luyện công. Tại đĩa quay góc trên bên phải, hình ảnh là một cái tứ phương đỉnh giống như cổ đại cung điện kiến trúc. Phía dưới ghi chú chính là phòng luyện công Cái này phòng luyện công công hiệu không thể nghi ngờ Tuyệt đối là đối luyện công có trợ giúp Tiếp tục xem tiếp Tô vũ ánh mắt lại là sáng lên Đây là công pháp các Đại vương Sơn hiện tại không có cái gì Tuy nhiên dạy hàn đại bằng bọn họ vũ kỹ Nhưng lại không có một cái nào ra dáng công pháp Công pháp này các chính là Đại vương Sơn trô khăn hiếm Đây là thảo thượng phi kỹ năng Không cần phải nói Chính là chạy sách kỹ năng tiến dai vũ kỹ Chạy kỹ năng thì có thể làm cho mình bước đi như bay, tốc độ tăng nhiều, cái này Thảo Thượng Phi nói không chừng thật có thể làm cho mình bay lên. Đây là bách bộ xuyên dương kỹ năng, đây là tinh phẩm dao găm, đây là... Tô Vũ chỉ nhìn hoa cả mắt, hận không thể xông vào hệ thống ôm lấy cái này đĩa quay. Hệ thống cái này cải tiến quả thật làm cho đĩa quay trở nên càng thêm hấp dẫn người, thế nào nhìn có 23 khen thưởng chỉ có một cái là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nhưng thực không cần nghĩ cũng biết, chúng thưởng sát suất là sẽ không thay đổi. Địa quay phía trên những vật này cũng chỉ là dùng để nhìn, tuy nhiên cảm ơn hơn hạnh chiếu cô phương cách chỉ có một cái, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng nó sát suất. Nói trắng ra, chính là vì hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá, coi như sát suất vẫn như cũ rất thấp, nhưng là Tô Vũ nội tâm lại vô cùng hỏa nhiệt, coi như bên trong không những vật này, dùng đến xem cũng tốt ta. Ông trời, ngài có thể nhất định phải giúp ta a. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm tỷ tỷ mời ban cho ta lực lượng đi. Tô Vũ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Nội tâm sớm đã bảnh bái không thôi, nói năng lộn xộn Những vật này đều là sống sờ sờ tại trước mắt mình à, giống như thân thủ thì có thể độ tới. run dẩy vương tay, đặt ở bắt đầu cái nút phía trên, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm đĩa quay. Bắt đầu. Theo tô vũ đẻ xuống cái nút, đĩa quay chầm chậm bắt đầu xoay trọn. Lấy tô vũ hiện ở trong mắt đến xem, đĩa quay vận tốc quay cũng không nhanh, hắn có thể rất thấy rõ đĩa quay phía trên kim đồng hồ không ngừng đảo qua cái này đến cái khác bà bối. Tuy nhiên biết rõ xác suất cực thấp, nhưng vẫn như cú ôm một phần vạn may mắn tâm lý, nương theo lấy đĩa quay chuyển động, nội tâm chập trùng bất định. Chậm lại, chậm lại. Lấy loại tốc độ này, rất có thể là thảo thượng phi kỹ năng. Tô Vũ mặt trong nháy mắt thì đỏ, song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chầm chằm cái kia từng chút từng chút di động đĩa quay. Dừng lại. Cho bản đại vương dừng lại a. Tô Vũ tại nội tâm không chỗ ở gào thét, thậm chí kìm lòng không được vươn tay ra đè lại đĩa quay, muốn ngăn cản đĩa quay chuyển động. Nhưng mà, hết thể đã được quyết định từ lâu. Đĩa quay gian nàn chuyển qua thảo thượng phi kỹ năng, cuối cùng ổn định làm đứng ở cảm ơn hân hạnh chiếu cố phía trên. Ngoà tạo A. Quả là thế. Tô Vũ trong lòng tối chửi một câu, không cam tâm gãi gãi đổi phát. Lại đến. Nhiều như vậy bà bối, ta cũng không tin ta bên trong không. Hắn cũng coi là láo thủ, một lần thất bại căn bản không để trong lòng. Lần nữa đầu nhập 100.000 kim tệ, đĩa quay tại Tô Vũ nhìn soi mói, chậm rãi bắt đầu chuyển động Mệnh lý hữu thì trung Tú hữu, trong số mệnh không được thì chớ cơ cầu. Tô vũ bên trong miệng một bên lẩm bẩm tự an ủi mình, một bên khẩn trương nhìn lấy chuyển động đĩa quay. Cuối cùng, kim đồng hồ vẫn như cũ chỉ thiền, đứng ở cảm ơn hân hạnh chiếu cố phía trên. Hô! Lại đến. Trải qua hơn lần may mắn đĩa quay, tô vũ tâm rốt cục có thể bình tĩnh trở lại, an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả. Đáng tiếc, tâm tính cho dù tốt, vẫn như cũ cải biến không sự thật. Mỗi lần kim đồng hồ luôn có thể tại thời khắc sống còn nhận một loại lực lượng không rõ rận rát, run run rẩy rẩy di động đến cảm ơn hân hạnh chiếu cố phía trên. Theo một lần lại một lần chuyển động đĩa quay, tô vũ kim tệ số lượng kịch liệt giảm bớt, không đến nửa canh giờ, 513 vạn cũng chỉ còn lại có 130 ngàn, chỉ một chút 500 ngàn trực tiếp bước hơi. Cái kia cái gọi là tâm bình tĩnh cũng rốt cục nổ tung, tô vũ tóc đều bị tức đến dựng thẳng lên đến, cắn răng, toàn thân đều đang run rẩy. Cố nén không có để cho mình nước mắt chảy ra tới Hệ thống Ngươi nhất định là cố ý Đổi cái gọi là đĩa quay Thực chính là vì đến ép ta tiền Ngươi hắn giật đi ra cho láo tử Ta cam đoan muốn đánh chết ngươi 5 triệu à Đây chính là chỉnh một chút 5 triệu a Hiện tại tốt, chỉ còn lại có 130.000 Bà đại Vương coi như táng ra bại sản cũng muốn cùng ngươi liều Tô Vũ nghiêm chỉnh thua đỏ mắt Mất lý trí Lần nữa khấu trừ 100.000 ngàn kim tệ Đĩa quay thứ 51 lần bắt đầu chuyển động. Cả người hắn đều theo giường đứng lên, càng không ngừng trong phòng đi dạo, tàn bộ, ánh mắt rời dạc tại chuyển trên bàn, tựa như ném hồn. Đây là một cơ hội cuối cùng, để lại ba vạn kim tệ căn bản cũng không đầy đủ để đĩa quay lại chuyển một lần. Mắt thấy kim đồng hồ lần nữa chậm lại, tô vũ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Xong. Hắn đã hai mắt nhắm lại, xùi lơ ngồi ở trên giường, cái kia kim đồng hồ vững vàng lại là chỉ hướng cảm ơn hân hạnh chiếu cố đi. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút đến Đại Vương Sơn Lầu Tiếp Khách, hiện tại cấp cho phần thưởng. Đại Vương Sơn, Lầu Tiếp Khách, Tô Vũ còn không có hồi thần đến, một tấm thẻ bài đã xuất hiện tại hắn trong tay, biển hiệu bên trong, là một cái 5 tầng tháp hình kiến trúc, đơn là thông qua biển hiệu nhìn, kiến trúc này thì cho người ta một loại bao la hùng vĩ cảm giác. Vốt ve trong tay biển hiệu, Tô Vũ vừa khóc vừa cười, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ta. Đại Bi về sau là Đại Hỷ, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình. Cái này lầu tiếp khách tuyệt đối là trước mắt Đại Vương Sơn nhất là khí phái kiến trúc, Tô Vũ đã khó có thể kiềm chế chính mình tâm tình kích động, không kịp chờ đợi muốn đem cái này cái gọi là lầu tiếp khách cho tạo ra tới. Nói làm liệt làm, Tô Vũ trực tiếp ra khỏi phòng, đi đến trước biệt thự trên đất trống, dương mắt nhìn quanh. Lầu tiếp khách, tên như ý nghĩa, tuyệt đối là muốn xây ở Đại Vương Sơn phía trước nhất kiến trúc, dùng tới đón tiếp khách mời tồn tại, Tô Vũ quét mắt phía trước đất trống suy nghĩ lấy cần phải đem cái này lầu tiếp khách xây ở nơi nào. Đột nhiên, hắn biểu lộ sướng sở, lòng có cảm giác, hướng về bên cạnh cách đó không xa nhìn lại. Đêm tối đối với hắn căn vốn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ở một chỗ nào đó, một vị lụa mỏng xanh nữ tử nên phong mà đứng, ánh mắt sâu xa, cũng không biết đang nhìn hướng nào, ánh trăng nổi bật nàng như tuyết ra thịt, lúc sáng lúc tôi ở giữa, cho người ta một loại tiên tử hạ phàm ảo giác, một lần tỉnh cờ thoáng nhìn, tô vũ hô hấp cũng không khỏi có chút thô trọng. Thật là yêu người ta. Tô Vũ hít sâu một hơi, rơi ánh mắt, đẹp thành dạng này, cũng không biết tương lai hội tiện nghi cái nào. Nạp Lan Nhược Thủy tựa như cảm nhận được Tô Vũ nhìn chăm chú, chậm rãi quay đầu, hơi sững sờ về sau, bước đi nhẹ nhàng, hướng về Tô Vũ đi tới. Chương 96, Nạp Lan Nhược Thủy trấn kinh. 4. Nguyện Thượng Liêu sao đầu, nhân ước Hoàng Hôn Hậu. Thật sâu trong màn đêm, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau, sau đó, Nạp Lan Nhược Thủy gặp qua đại vương hả Biến ảo khôn lường thanh âm lập tức đem Tô Vũ kéo về hiện thực. "Hách, là Nhược Thủy a?" Tô Vũ vây vây đầu, lập tức đem trong lòng tạm nghiệm vứt bỏ, chính mình nhất định là kiếp trước phim tình cảm nhìn nhiều, mới có vừa mới cổ quái như vậy suy nghĩ, phim truyền hình hại người rất nặng a. "Đại Vương vừa mới đang suy nghĩ gì?" Đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy hiếu kỳ hỏi. "Không có gì." Tô Vũ lập tức cứng ngắc sở mũi một cái, nói sang chuyện khác, "Đêm khuya thế này Nhược Thủy cô nương còn chưa ngủ a?" Nạp lan nhược thủy lắp đầu, võ ra cùng lâm ra đều không phải là dễ dàng đối phó hạng người, ta lo lắng bọn họ buổi tối sẽ tới có chút tay chân, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, cho nên bốn phía nhìn xem. Trong lúc rảnh rỗi, trong mắt nàng có khó nén vẻ mệt mỏi, thanh âm có chút trung khí không đủ, rõ ràng là quá mức mệt nhọc dẫn đến. Nhược thủy cô nương yên tâm, đại vương Sơn không cần đề phòng, ngươi về sau yên tâm ngủ là được. Tô Vũ đã tính trước nói ra, đồng thời đối nạp lan nhược thủy lau mắt mà nhìn. Thông qua chuyện này cũng đó có thể thấy được, nạp lan nhược thủy bình thường là cỡ nào cơ cảnh, thói quen này tuyệt đối không phải một sớm một chiều tạo thành, nàng đối nạp lan ra nỗ lực tuyệt đối là thường người thường không thể nghĩ. Một giới nữ lưu, trên vai lại gánh vác toàn cả gia tộc gánh nặng, cũng khó trách thân là võ giả, thế mà còn có như thế vẻ mệt mỏi. Đại vương, ta biết đại vương Sơn Vũ Lực tại Đông Châu quận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, đối với một số thủ đoạn tiểu nhân. Chúng ta không thể không để phòng A. Nạp Lan Nhược Thủy nói ra, trong lòng nàng, Tô Vũ dù sao tuổi trẻ, có thành tiểu như thế này khó tránh khỏi sẽ quá qua kiêu ngạo, không biết để phòng tiểu nhân. Tô Vũ cười lắc đầu, Nhược Thủy cô nương, ngươi về sau một mức ngủ, Đại Vương Sơn tuyệt đối là trên đời này lớn nhất chỗ an toàn. Nói đùa, liền Vũ thánh công kích tại Đại Vương Sơn giữa chẳng được mày may dấu vết, còn lo lắng cái gì. Nạp Lan Nhược Thủy khẽ cho mày, quả nhiên vẫn là kiêu ngạo A. Liền xem như thánh địa cũng không dám nói là trên thế giới lớn nhất chỗ an toàn, Tô Vũ lại dám nói, hơn nữa còn nói như thế tùy ý, cái này như bức thổi đến cũng quá không nhập tâm. Bất quá, trong nội tâm nàng mặc dù là nghĩ như vậy, lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà chính là nói ra, Đại Vương không cần phải nói, ta như thế cũng quen thuộc, lên thị sát một chút, cũng có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Được, người đi theo ta đi. Tô Vũ đã đoán được nạp lan nhược thủy ý nghĩ, cười khổ lắp đầu. Nhà đầu này bướng bỉnh, không cho nàng phơi bậy một ít sợ là không được, ta liền để ngươi xem một chút Đại Vương Sơn phòng bị. Đại Vương Sơn phòng bị. Nạp Lan Nhược Thủy sững sở, vẫn không rõ Tô Vũ nói là có ý gì, nàng đợi tại Đại Vương Sơn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Đại Vương Sơn có cái gì thủ đoạn phòng ngự. Gặp Tô Vũ hướng về dưới núi đi đến, không kịp nghĩ kỹ, lập tức nhắc chân đuổi theo. Được nửa giờ, hai người tới thông hướng dưới núi con đường kia đỉnh đầu, con đường này cực bao quát. Theo chân núi Đại Vương Sơn Sơn mòn, một mực kéo dài nơi này, xem như thông hướng Đại Vương Sơn đỉnh núi duy nhất một đầu đường núi. Đem Đại Vương Sơn lầu tiếp khách xây ở chỗ này, san tiện có thể để tất cả lên núi người thứ nhất mắt liền gặp được, mà lại cũng phù hợp lầu tiếp khách tên. Tô Vũ nhìn ra một chút con đường này độ rộng, lầu tiếp khách chiếm diện tích cực lớn, tuyệt đối có thể đem cái này toàn bộ đường đều bao trùm lên, cũng xem là khá đưa đến lẩn tránh một số người không liên quan tác dụng. Tất cả lên núi người, trước phải đi qua lầu tiếp khách Nạp Lan Nhược Thủy nhìn lấy bỗng nhiên dừng lại Tô Vũ, không hiểu ra sao, đánh giá bốn phía, nơi này căn bản thì nhìn không ra mảy may có phòng bị đổ vật ta. Há hốc mồm vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Tô Vũ phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trong lòng nhịn không được run lên, có chút bất an nhìn bốn phía, Tô Vũ như này thiếu niên anh hùng, càng là một núi chi vương, làm sao có thể cam tâm quỳ xuống, đến cùng là phát sinh cái gì? Tô Vũ cung thỉnh sư tôn. Tô Vũ nghiêm nghị thanh âm để nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt đột nhiên đại biến. Đại vương sư tôn, đó nhất định là người phi thường. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếp liếc trong mắt chăm chú nhìn phía trước. Dần dần, nàng đồng tử từng chút từng chút phóng đại, toàn thân cũng không khỏi đến run rẩy lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Lúc này, nàng khẽ nhếch miệng, con mắt trừng lớn, nơi nào còn có nửa phần nữ thần bộ dáng. Ở trong mắt nàng, Nguyên bản không có vật gì phía trước, một cái vô cùng to lớn kiến trúc chính đang từ từ hình thành, cái kia to lớn hình ảnh giả thiên tế nhật, tựa như một đầu hồng hoang cự thú, có thể thôn phệ nơi này hết thảy Dần dần, nguyên bản ngốc trệ hai mắt cuối cùng khôi phục một số thần thái, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng, túi đầu xuống, vô cùng kính sợ nói, đại vương sơn đệ tử nạp lan ngược thủy, bái kiến sư tổ. Nói xong còn cung cung kính kính dập đầu ba cái, từ đầu đến cuối, đầu cũng không dám ngẩn lên lên một kia nhìn lén. hư không tạo vật Loại thủ đoạn này nàng căn bản nghị cũng không dám nghĩ, nghĩ không ra thế mà thì xuất hiện ở trước mặt mình, đại vương sư tôn cuối cùng là nhân vật bậc nào. Nhược thủy, sư tôn đi, đứng lên đi. Cho đến khi tô vũ âm thanh vang lên, nạp lan nhược thủy quỷ bái thân thể mới khẽ nhúc đích, tiếp lấy chậm dại đứng dậy. Cái này, cái này, cho nàng ngừng đầu, cả người đều là rung mạnh, từ đầu đến chân sinh ra một cố khí lạnh, bờ môi không được run dậy, căn bản nói không ra lời. Trước đó hư ảnh thế mà ngưng là thật chất, trước mặt đứng vững một cái 5 tầng cao lâu đài, tầng tầng mái cong, chung quanh như một. Lâu này chỉ ít có cao 60 m tại lầu chính chung quanh còn có xây bảo tháp, bia hành làng, sơn môn trờ kiến trúc, giường cột chạm trổ, sơn son thiếp vàng lọc lẫy đứng tại dưới đáy như là con kiến hôi, liếc một chút nhìn không thấy đích. Cao lớn như vậy lầu cứ như vậy trống rông xuất hiện, nhìn không được vươn tay ra chạm đến, vô cùng chân thực cảm nhận để thân thể nàng không khỏi run lên. Nạp Lan Nhược Thủy đã kinh hãi nói không ra lời, lúc này mới phát hiện, chính mình trước kia là cỡ nào vô chi. Đại Vương Sơn đồ vật đều là từ sư tôn ta sáng tạo, người khác liền xem như muốn hủy đều hủy không được, mà lại một khi có người tiến vào Đại Vương Sơn, ta cũng có thể có cảm ứng, tất cả. Cái này ngươi nên an tâm ngủ đi. Tô Vũ nhìn lấy Nạp Lan Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Là ta kiến thức nông cạn. Nạp Lan Nhược Thủy thăm thảm thở dài, ánh mắt đánh giá lầu này, trong lòng càng ngày càng sợ hai thắng ph Lâu nay vẻ ngoài bá khí huy hoàng, chỉ liếc một chút liền tựa như có thể chấn động chấn động tâm hồn, làm cho lòng người sinh cúng bái chi tình, liền xem như ngũ châu đại lục ở bên trên đế quốc cung điện cũng không gì hơn cái này đi. Đại vương Sơn có như thế thiên thần thủ đoạn, làm sao sẽ còn sợ hạng giá áo túi cơm? Được, đừng lo lắng, cùng một chỗ vào xem một chút đi. Tô Vũ đối với một mực ngây người nạp lan nhược thủy nói ra, dẫn đầu hướng về phía này lầu tiếp khách đi đến. Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ cái này Nằm tầng lầu tiếp khách rốt cuộc là tình hình gì Chương 97 Thu mua bắt đầu 4. Lầu tiếp khách trước cửa Hai hàng đỏ thám cổng trào thuận sơn mạch mà thành Đại khí rộng rãi Cùng chung quanh cảnh sắc hòa làm một thể Tại lầu bài hai bên phân biệt chiếu đến một đôi câu đối Với trên Sảng khí tây lai Vân vụ tào khai thiền địa hám Với dưới Đại giang đông khứ Ba đào tẩy tỉnh cổ kim sầu Tiểu chữ tiêu sai tuấn giật Phóng không bị trói buộc Toàn thân là dùng thiếp vàng sắt Trổ Sơn mà thành, sắc sỡ lóa mắt, liền xem như trong đêm tối này đều chiếu sáng rặng rỡ, phối hợp câu đối bản thân ý cảnh, thẳng nhiếp nhân tâm phách. Đối tốt, chữ tốt. Lạp Lan nhược thủy than phục một tiếng, cả người đều bị loại khí thế này chết phục. Lầu bài bên trong là một cái sơn hồng đại môn, cửa phía trên đứng thẳng một khối bảng hiệu, khắc lấy lầu tiếp khách ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tại lầu bài phía dưới có mấy tầng bậc thang đá xanh, Tô Vũ chậm rãi đi lên bậc thang, đẩy cửa ra. Theo Tô Vũ tiến vào, nguyên bản một mảnh đèn kịt lầu tiếp khách đột nhiên từng tầng từng tầng sáng lên, màu vàng nóng ánh đèn nổi bật tầng lầu, làm cho cả lầu tiếp khách đều rất giống biến thành kim sắt trong suốt hình, trong đêm tối này sặc sỡ lóa mắt, sáng chói lộng lấy. Đại Vương Sơn vốn là cực cao, từ bên ngoài từ xa nhìn lại, cái này lầu tiếp khách tựa như trên bầu trời sáng nhất chấm nhỏ. Chói mắt kim sắt sáng rỡ Tô Vũ đều có chút ngây người. Ngắm nhìn bốn phía, tứ phía trên vách tường đều khắc lấy trang trí dùng đồ án. Trong đại sảnh bố trí màu đỏ chất gỗ cái bàn, tựa như một cái đại hình khách sạn, Thô Sơ giản lược đánh giá tính một chút, tầng này chí ít có thể chứa đựng mấy ngàn người bộ dáng. Chuyển một lát, tại một chỗ góc rẽ là một cái rộng rãi thang lầu, thang lầu cũng là chất gỗ, có thể song hành 10 người độ rộng, tại đầu bậc thang cạnh ngoài trên vách tường, khắc lấy một hàng chói mắt chữ lớn, không phải Vũ Vương không thể tiến. Tô Vũ mỉm cười, nhấc chân hướng về phía trước, định trèo lên lên lầu 2, nhìn xem lầu 2 cảnh tượng. Đại vương, cái này Nạp lan nhược thủy sắc mặt tường đỏ, ánh mắt liếc nhìn một bên chữ viết, có chút quần bách. Nàng không hoài nghi chút nào nét chữ này phía trên nội dung, chính mình chỉ là vũ đồ cảnh giới, căn bản không có tư cách đạp lên lầu 2. Ha ha, lên đây đi, những thứ này hạn chế cũng chỉ là nhằm vào đại vương sơn bên ngoài nhân viên. Tô vũ vừa nói, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về lầu 2 mà đi. Lầu 2 bố cục cùng lầu 1 giống nhau, có điều lầu 2 chúng quanh cũng không có chướng ngại, có thể thông qua từ phía không gian nhìn về phía dưới lầu. Thô liếp sơ một cái trực tiếp thẳng hướng về lầu 3 mà đi. Tại đi hướng lầu 3 thang lầu bên cạnh, trên vách tường thình lình khắc lấy không phải võ tông không thể tiến. Lầu tiếp khách mỗi tầng bố cục đều giống nhau, có điều càng lên cao, nhìn thì càng xa, phong cảnh cũng càng tốt. Có điều tiến vào hạn chế cũng càng ngày càng cao, tầng thứ tư không phải vũ tôn không có thể vào, đến tầng thứ 5 càng là không phải vũ thánh không có thể vào. Nạp lan nhược thủy càng chạy càng kinh ngạc, tuy nhiên những thứ này chỉ là văn tự lại làm cho nội tâm của nàng không trô ở chập trùng, rốt cuộc muốn có cỡ nào khí phách mới dám lập ra như thế cuồng vọng hạn chế. Cái này tầng thứ 5 thế mà chỉ có thể để vũ thánh tiến vào, giữa cả thiên địa lại có thể có bao nhiêu vũ thánh. Tô vũ đứng tại tầng thứ 5 ở mép, hướng nhìn ra ngoài, mây trắng nằm sấp tại chính mình dưới chân, hôm nay giống như thì ở trước mặt mình, tựa như đưa tay liền có thể đụng vào, mục đích chi sở trí, tô vũ thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đại vương Sơn chân núi Sơn Môn. Đại vương Sơn đông đảo cảnh sắc đều đập vào mi mắt, chảy xôi hồ nước, nơi xa vườn trái cây, xen vào nhau tinh tế ruộng đất, hắn cảm giác liền mang chính mình lòng dạ đều trống trải, riêng là đợi ở chỗ này, cả người đều sẽ có một loại cảm giác tự hào. Lầu tiếp khách, tốt một cái lầu tiếp khách, không hổ là sung làm đại vương Sơn bề ngoài tồn tại, có thể tưởng tượng, về sau nơi này đem sẽ là bao nhiêu người chạy theo như vị địa phương. Lúc này, phía đông đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, lần nữa nhìn một chút phiến thiên địa này. Liên cùng Nạp Lan nhược thủy trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đại Bằng, Lâm Thiên Nhất cùng Bạch Tiểu Long ba người rời giường, kinh hại phát hiện, tại biệt thự đại phía trước, mặt trời mọc phương hướng, một tòa cao trăm trượng thân tháp khoác nắng sớm, cứ như vậy rung động đứng vững ở trong thiên địa. Mấy người liều mạng vươn mắt, bóp lấy bắp đùi, không dám tin chạy về phía tòa này hùng vĩ lầu tháp. Đi vào bên dưới lầu tháp, càng thấy lâu này cao lớn, cái kia đỉnh nhọn tựa như một thanh bảo kiếm, muốn xuyên thẳng trời xanh. Đại vương Sơn mỗi một cái kiến trúc đều cực kỳ phong cách, mỗi một dạng đều có thể đổi mới bọn họ thế giới quan. Thân tích, thân tích tại hiện A. Hàn Đại Bằng trực tiếp quỳ dạp trên đất, hương phấn sắc mặt đỏ lên. Đại vương Sơn đệ tử Hàn Đại Bằng, tối hôm qua không thể tới đón tiếp sư tổ, thật sự là tội đáng chết và lần. Nói xong cung cung kính kính bái mấy cái bái. Không cần phải nói, nhất định là đại vương sư tôn lại đã tới. Đáng tiếc, tối hôm qua tại sao mình phải ngủ như vậy chết, thế mà không có có thể nhìn thấy sư tổ phong thái Bạch Tiểu Long cũng không cam chịu đằng sau, trực tiếp quỷ xuống lại, bộ dáng thành kính vô cùng. Sư. Sư Tổ. Lâm Thiên Nhất sợ hãi nhìn lên trước mặt lầu tháp, mắt trận tròn nhìn lấy quỷ trên mặt đất hai người. Người thì may mắn có thể đại vương sơn đi, cái này lầu tháp chính là đại vương sư tôn trố Đông Dương tạo ra đến. Bạch Tiểu Long cảm thắn nói. Đông Dương tạo ra đến. Lâm Thiên Nhất nuốt ngụm nước bọn, sự thật đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin, kết hợp với đại vương sơn đủ loại thần kỳ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đông Châu quận bên trong, trong thành một nhà đại hình bán đấu giá bên trong điện đình, hối hả. Vị này quản sự, ta muốn mua chút Thiên Ti thảo. Một cái hòa hòa khí khí bình thường trung niên nam nhân giữ chặt một cái bán đấu giá quản sự hỏi, "Thiên Ti thảo, ngươi khẳng định muốn Thiên Ti thảo?" Một khỏa Thiên Ti thảo mười cái hạ phẩm linh thạch quản sự trên giới đánh giá đến trung niên nam nhân, Thiên Ti thảo là cấp 2 linh dược, tác dụng không lớn. Nhưng lại so sánh khó hái, giá cả so với bình thường cấp 2 linh dược cao hơn ngang, tại trên thị trường cũng không được hoang nên. Ta tới là phụng nhà ta ra chủ chi mệnh trước tới mua, ngươi có bao nhiêu ta đều muốn? Đều muốn? Cái kia quản sự kém chút bật cười, thiên ti thảo căn bản bán không được, mấy năm gần đây có thể thôn không ít, lại có thể có người tới đón bản. Đây chính là khách hàng lớn à, ngươi rất nhiều tiền loại kia, ria mép lắc một cái, mỉm cười, nói, được. Đã ngươi đều muốn, ta thì cho ngươi giá ưu đãi. 9 cái hạ phẩm linh thạch một khỏa Loại tình huống này tại nhiều nhà cửa hàng cùng con buôn chỗ đồng thời tại diễn ra Đông Châu Quận, Bạch Gia Tiểu Nhã, đối với thu mua thiên ti thảo chuyện này ngươi thấy thế nào? Bạch Thiên Sơn cao mày, đối với Bạch Tiểu Nhã hỏi Nữ nhi có khuynh hướng thu mua? Bạch Tiểu Nhã cơ hộ không chút do dự nói ra Ồ! Bạch Thiên Sơn lông mày nữ lại Nữ nhi của mình tại theo buôn bán cực có thiên phú Cũng rất ít có qua loa như vậy thời điểm Tiểu Long có thể may mắn Đại Vương Sơn, là hắn phúc khí, đã hắn nói là Đại Vương Sơn Đại Vương quyết định, như vậy chuyện này tuyệt đối có thể thực hiện. Người đối cái kia Đại Vương Sơn cứ như vậy tín nhiệm. Bạch Tiểu nhã rằng giặc thở phào, ánh mắt thâm thúy, nữ nhi có loại dự cảm, Tiểu Long Đại Vương Sơn, tương lai thành tiểu sợ rằng sẽ xa xa tại trên ta. Bạch Thiên Sơn trong lòng giật mình, tiếp lấy cười cười nói, đã ngươi nói như thế, như vậy ta nhất định muốn bỏ ra thời gian đi gặp một lần cái kia Đại Vương Sơn, còn về thiên ti thảo. Ta bạch ra có bao nhiêu, vậy thì thu bấy nhiêu. chương 98, Trung Châu khách đến thăm. 4. Thời gian nửa tháng thoáng chút qua đi, trong thời gian này, Đông Châu quận đều kinh doanh lớn buôn bán, tâm tình đều rất vui vẻ. Bởi vì, bọn họ đọng lại nhiều năm thiên ti thảo thế mà đều bị người cho tranh mua trong không. Mà lại thu mua người theo không trả giá, rất là sẵn khoái, bán hơi nhiều chút, bán chừng hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch, ít một chút, cũng có mấy trăm mai doanh thu. Những thứ này thiên ti thảo mục tại bọn họ trong kho hàng đã có khá hơn chút năm tháng, căn bản không người hỏi thăm. Bây giờ chẳng những có thể đều bán đi mà lại kiếm lời cái đầy buồn đầy bác, bọn họ tự nhiên trong lòng thư sướng. Thiên ti thảo cái đồ chơi này, nhu cầu lượng nhưng là rất thấp, bọn họ chỉ cần lưu mười mấy khỏa hàng tồn là đủ. Thật vất vả có hiệp sĩ đồ vỏ, bọn họ tự nhiên không chút do dự bán ra, có bao nhiêu bán bao nhiêu. Còn về đối phương vì sao muốn thu thiên ti thảo? Cái này tự nhiên không phải bọn họ nên cân nhắc vấn đề, dù sao đặt ở nhà kho cũng là lãng phí, bán đi là nhiều khó khăn đến sự tình, còn quản cái kia rất nhiều làm gì. Có kiếm lời là được. Tại đem đại thương nhân nhỏ thiên ti thảo đều thu mua không còn về sau, thu mua người thế mà đem mục tiêu thả tại những trung tiểu đó gia tộc và thế lực trên thân. Cứ việc những thứ này trung tiểu thế lực thiên ti thảo tồn lượng mỗi một nhà cũng không nhiều, có thể thắng ở số lượng có thể nhìn, từng nhà tính gộp lại lên sau cùng lại còn đi lại với nhau mấy cái kia đại thế lực chô thu tổng cộng. Tô Vũ ngồi tại lầu tiếp khách tầng thứ 5, nghe Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy báo cáo, hài lòng gật gật đầu. Thu mua một bước này so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thành công, nghĩ không ra dị giới người thương nghiệp độ mẫn cảm thấp như vậy, nếu là ở kiếp trước, lớn như thế quy mô thu mua tuyệt đối sẽ dẫn tới người có quyết tâm phát giác, cho thu mua mang đến trở ngại, hiện tại thế mà không ai cảm thấy sự việc kỳ quạc, đều là có bao nhiêu bán bao nhiêu. Nội tâm cảm giác thành tựu bạo giảm, lấy kinh nghiệm kiếp trước đối phó dị giới, mình tuyệt đối là thương nghiệp thiên tài A Những cái kia gia tộc liên hệ thế nào? Tô Vũ hỏi. Nạp Lan Nhược Thủy hơi gật đầu, nói ra, chúng ta cũng đều liên hệ bình thường quan hệ cũng không tệ lắm gia tộc tay tại thu mua thiên thi thảo, có điều hiệu quả rất mơ hồ, chỉ có số ít mấy cái gia tộc nghe theo chúng ta đề nghị. Đúng vậy à, có chút gia tộc thậm chí cảm thấy cho chúng ta điên, chẳng những không thu mua, càng là trực tiếp đem trong gia tộc lưu giữ lưu thiên ti thảo đều buôn bán chống không. Bạch Tiểu Long trên miệng nói, Tô Vũ gật gật đầu, xem ra có thể nghe theo đề nghị đều là bình thường cùng nạp lan ra cùng bạch ra chỗ thì tốt hơn gia tộc, như thế cũng là tiết kiệm không ít khí lực, những cái kia không nghe lời gia tộc các ngươi thì không cần để ý, về sau có việc cũng không muốn cùng bọn họ hợp tác, hợp tác hướng về kia chút nghe lời gia tộc nghiêng. Bạch Tiểu Long gật gật đầu, Hiếu Kỳ nói, Đại Vương, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ. Trời sáng các ngươi liền biết. Tô Vũ khỏe miệng tươi cười, thừa nước đục thả câu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn kéo dài, nhìn về phía biệt thự phương hướng, tại biệt thự một góc, dùng nhánh cây vây thành một cái mấy chục bình tiểu không gian, ở bên trong, mấy chục cái con gà con tể chính chít chít kêu to lấy, thỉnh thoảng vùi đầu mổ trên mặt đất đồ ăn nhẹ, Mộ Tiểu Tiểu còn đứng nghiêm một bên mừng rỡ chiếu khán con gà con tệ. Những thứ này gà tể so với bình thường gà tệ muốn ra vẻ rất nhiều, thỉnh thoảng vỗ cái này cánh nhỏ, lanh lợi Sức sống vô hạn Đoạn thời gian này trong lúc rảnh rỗi, Tô Vũ liền vòng một khối địa phương, tại trong hệ thống mua 50 cái gà tể dùng để nuôi, vừa vặn dùng vườn rau bên trong trồng trọt những món ăn kia ngạnh nuôi nấng, ngăn chặn lãng phí. Một con gà con tể 20 kim tệ, đối Tô Vũ tới nói không đáng kể chút nào. Đường đường Đại Vương Sơn sao có thể một mực ăn chay. Chờ gà tể lớn lên, Đại Vương Sơn liền có thể khai chai, cũng không biết hệ thống xuất phẩm thịt hội có cái gì khác biệt, Tô Vũ lòng chàn đầy chờ mong Tiếp lấy lại đem ánh mắt đảo qua vườn trái cây cùng rộng đất, Tô Vũ nội tâm đột nhiên trở nên bình tĩnh. Chính mình đây là tiêu chuẩn cuộc sống Điền viên A, nhẹ khẽ nhấp một cái nước trong, hiếp nửa mắt, nhìn lấy trời xanh mây trắng, chỉ cảm thấy có chút hoàng hốt, phản phất, quá khứ sinh hoạt đều đã như cách một thế hệ. Hiện tại cảm giác thật tốt. Chỉ là, một lát sau, Tô Vũ thần sắc hơi sương sở, sóng mắt nhất chuyển, nhìn về phía chân núi. Ở nơi đó, có hai người tiến vào Đại Vương Sơn, Sơn môn Chính chậm dài hướng về phía này bên trong mà đến. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Tô Vũ thấy không rõ tướng mạo có điều theo thân hình đến xem, hai cái đều là nam nhân, mà lại hai người một cao một thấp một béo một gầy, hình thể trên lệnh cách xa. Tiểu Long, có khách nhân đến, các ngươi chuẩn bị xuống đi nên đón đi. Tô Vũ nói ra, ánh mắt ngưng lại, hai người này căn bản là không có gặp qua, cũng không biết đến Đại Vương Sơn tới làm cái gì. Được rồi Bạch Tiểu Long ứng một tiếng, cùng nạp lan nhược thủy cùng nhau đi xuống lầu. Bàn tử, ngươi nói cái này đại vương Sơn thật có trương tổng quản nói như vậy mơ hồ sao. Tiến vào đại vương Sơn, theo đường núi mà lên, lại cao vừa gầy vị kia đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, ta nhìn không phải vậy. Lại thấp cùng béo vị kêu cười ha ha nói, trên mặt hắn thịt thừa bông xuống, hai thai lại cực kỳ dày rộng, cười rộ lên hai mắt nhữ lại, rất giống nhất tôn di là phần Nghĩ một lát tiếp tục nói, ngươi cũng biết Đông Châu quận là cái địa phương nào, tại Đông Châu đều không có chỗ xếp hạng, ở trong mắt chúng ta càng là giống như chim không thèm bị địa phương, có thể có cái gì tốt thị sát theo ta thấy, là cái kia trương lão nhi kiến thức nông cạn, đem linh dược chết héo tưởng lầm là bởi vì mê huyễn hoa gây nên. Ai, ta cũng cảm thấy cái kia trương lão nhi có chút chuyện bé xé ra to, chỉ là linh dược chết héo, đáng ra bao cáo chúng ta trùng châu ả, càng là làm ra mê huyễn hoa mạnh lưới, hại hai người chúng ta còn muốn đến nơi này đến chịu tội. Người gây miệng đầy lời hoán giận, hiển nhiên đối đông châu quận không để vào mắt. chi Nếu thật là mê huyễn hoa gây nên, cái kia linh dược chết héo căn bản là không có thuốc nào chữa được, làm sao có thể bị nghe đều chưa nghe nói qua phân hóa học chữa lành, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, hắn đây rõ ràng là đang vũ nhục hai anh em chúng ta ai quý a Tính toán, nhập ra tùy tục vừa mới ngươi cũng nhìn thấy cái này đại vương Sơn Sơn Môn, khí thế rộng rãi, xác thực không phải bình thường tông phái có khả năng so. Bàn tử không quan trọng nói nói, chúng ta thì tiện thể đi ra lớp nhẹ mà qua thôi. Thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là Đại Vương Sơn bất Phàm Đáo thử dĩ vi vô tục lự, Thượng lai tự giác hữu thiên nhiên. Cái này Đại Vương Sơn người ngược lại là có mấy phần tài văn trương. Nói đến Sơn Môn, người gầy lúc này mới thoáng lên một số hào hứng, có điều khẩu khí này không khỏi quá lớn đi, xem ra chỉ là một cái hết ngồi đáy giữa A. Hai người một bên nói một bên tiến lên, đi tới chỗ giữa sơn núi, sắc mặt hai người đều là biến đổi, nguyên bản nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng. Nhìn về phía trước xuất hiện tòa kia khí vũ hiên ngang lầu tiếp khách, thế mà bị chấn động đến nói không ra lời. Cái này, kiến trúc này, bất phàm. Hai người liếp nhau, ban tử rằng giặc mở miệng nói ra. Liền xem như Trung Châu, cũng hì hữu có như thế kiến trúc đi, cái này lầu tháp tự mang lấy một tia khí thế, tuyệt không phải bình thường người sở kiến. Người gây cũng là nói nói. Hai người bọn họ nguyên bản tùy ý thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, cái này đại vương sơn. Có chút ý tứ. Chương 99, Vì Trung Châu Vinh Diệu. 4. Tiếp tục hướng phía trước, hai người thần sắc càng ngưng trọng, gần nhìn lầu tiếp khách mang cho người ta rung động xa xa cao hơn nhìn từ xa, trước mắt, lầu này tựa như có thể đỉnh xuyên trời tế, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Sảng khí Tây Lai, Vân Vụ Tảo Khai Thiên Địa Hám, Đại Giang Đông thứ Ba Đảo Tẩy Tỉnh, Cổ Kim Sầu. Nhìn thấy lầu bài hai bên cầu đối, người gây sắc mặt kích động đỏ bừng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quả nhiên thơ tốt, tốt lòng dạ Hào khí phách. Cái kêu mập mạp cũng là gật gật đầu nói, lâu tiếp khách, danh tự cũng là chuẩn xác, chỉ bằng lâu này, đã làm cho chúng ta tới này một chuyến. Hai người lòng sinh hiếu kỷ, dơ chân lên, thập cấp mà lên, đi vào trong lâu, đã thấy bạch tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy nhược thủy sớm đã tại trong lâu chờ Nhìn thấy hai người, bạch tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy trong lòng một hồi, kém chút bật cười, chỉ vì hai người này dáng người chênh lệnh thật sự là quá mức cách xa, một cái cực cao, nhìn ra có 2 mét trở lên. Mà lại thân hình cực kỳ thon gầy, gương mặt lông sâu, một cái khác lại là cực béo, thịt thừa nảy sinh, bởi vì quá béo, cho nên con mắt cơ bản đều là hiếp, nhìn tựa như một mực đang cởi, thân cao khoảng 1m6, hai người đứng chung một chỗ, rất có vui cảm giác. Ha ha, ta hai người từ Trung Châu mà đến, nghe nói đại vương Sơn danh hảo, cho nên cô ý tới đây nhìn một cái, quấy rời chỗ, mong được tha thứ. Bàn tử cười híp mắt nói ra, hắn ngữ khí tuy nhiên nhìn như cung kính. Nhưng bản thân ngạo khí lại không khó nghe ra, mà lại trong lúc phất tay đều cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Trung Châu Nạp lan nhược thủy cùng bạch tiểu long đều là giật mình, trong lòng chập trùng. Trung Châu là ngũ châu trung tâm đại lục, các loại chủng tộc hội tụ, phồn hoa trình độ viễn siêu còn lại bốn châu. Đối với Đông Châu quận người mà nói, Trung Châu tuyệt đối là thiên đường đồng dạng địa phương. Thông tục điểm giảng, Đông Châu quận cũng là loại kia rất sức sẻo nông thôn, mà Trung Châu thì là loại kia cực kỳ phồn hoa đô thị Không lại bọn hắn theo đại vương lâu, tâm tính đã viễn siêu trước kia liền xem như trùng châu cũng chỉ là để bọn hắn hơi biến sắc mặt, lại không có chút nào hèn mọn cảm giác. Hai vị khách khí, xin chờ chốc lát, ta lúc này đi lên bẩm báo chúng ta đại vương. Bạch tiểu long cười ha ha, không tiêu ngạo không tự tin nói ra. Nói xong cùng nạp lan nhược thủy liếp nhau, hướng về lầu đi lên. Cái này hai tiểu bối cũng không tệ, chúng ta trùng châu tên thế mà dọa không được bọn họ. Bàn tử con mắt vẫn như cũ hiếp, chậm rãi nói ra. Người gầy cũng là gật gật đầu, ngoài miệng lại nói, Đại Vương Sơn quả nhiên không tầm thường, bất quá, cái này cái gọi là Đại Vương khí phái không khỏi cũng quá đủ, cả hai người quả quyết không có thể chờ đợi ở đây đạo lý. Một béo một gầy hai người lướt nhau, trong mắt đều là lóe sáng dự mang. Cái kia Đại Vương ngay tại tầng cao nhất, cùng chờ đợi ở đây, không bằng chúng ta đi lên. Nói xong một khắc cũng không ngừng lại, thân thể lóe lên, liền hướng về thang lầu mà đi. Ha ha, không phải Vũ Vương không thể đi vào. Nghị không ra tiểu tiểu Đồng Châu quận lại có bá đạo như vậy địa phương. Bàn tử cười lạnh một tiếng, cùng người gầy trực tiếp vượt qua thang lầu tiến vào tầng thứ hai, thẳng đến tầng thứ ba mà đi. Ẩm. Dên lên một tiếng, hai người thân hình đều là dừng lại, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nhìn lên trước mặt thang lầu. Trước mặt như có lấp kín nhìn không thấy tưởng, thủ tại đầu bậc thang, để bọn hắn không cách nào tiến thêm nửa bước. Không phải võ tông không thể đi vào. Người gầy mướng mẩy, lầm bầm nói, có chút môn đạo thế mà có thể ngăn cản hai người chúng ta tiến lên bước chân, cái này đại vương sơn sắc thực có chỗ thích hợp, có điều bằng vào kết giới này liền muốn ngăn trở hai người chúng ta không khỏi cũng quá ngây thơ. Bàn tử biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, đang khi nói chuyện, song trưởng dối thẳng, sắc bén như đao, chỉnh bàn tay đều bị linh lực bao khỏa, ánh sáng bùng lên, cười lạnh, tiểu tiểu đông châu quận có thể có thủ đoạn gì. Bàn tử, ngươi làm gì? Ngươi gây biến sắc, gấp giọng hỏi nói, một cái kết giới mà thôi, cần phải dùng khai Sơn thủ sao Ngươi dạng này sẽ để cho lầu này đổ sụp Ha ha, chúng ta trung châu tôn nghiêm không thể bỏ, lầu này sập bồi hắn một cái là được. Bàn tử lạnh giọng nói ra, khiếp mắt mở ra một cái khe hở, bên trong tinh mang bùng lên. Ai, lầu này đáng tiếc. Người gây hơi hơi thở dài, hướng lui về phía sau hai bước, đứng ở một bên yên tĩnh xem chừng. Khai sân thủ. Theo bản tử một tiếng quát lớn, nguyên bản bình tĩnh bầu trời thế mà nổi lên đại phong, tiếng gió giít gạo, giống như dã thú gào thét. Chậm rãi đi đến kết giới trước mặt, hai tay ngâng quá đỉnh đầu, chầm rãi chắp tay trước ngực, tay kia lên linh quang càng thêm cuồng bạo, như muốn ngưng tụ thành thực chất, tựa như muốn nhảy xuất thủ trưởng. Trảm! Hai tay như đau, tựa như xẹt qua hư không, ở trong thiên địa lưu lại một đạo thật dài vết cắt, hung hăng chặt chém tại kết giới kia phía trên. Veng! Nương theo lấy rên lên một tiếng, bàn tử bước nhanh lùi lại sau mấy bước, hai tay không ngừng run rẩy, trên trán lấy phủ đầy mồ hôi, mà kết giới kia tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Lớn như thế lực va chạm, lầu này liền chấn động đều không chấn động một chút. Kết giới này, thật mạnh. Bàn tử trong mắt mang theo vô cùng sợ hãi thần sắc, lòng còn sợ hãi nhìn lấy cửa thang lầu kia, ngay tại va chạm một khắc này, hắn theo tâm lý đều dâng lên một tia cảm giác bất lực, nếu không đạt võ tông, thì không có khả năng tiến vào tầng thứ ba. Người gây sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng lên, một thanh hổ cây đại đao đã giữ tại trên tay hắn, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, bàn tử, người lui ra phía sau Để cho ta tới thử một chút Kết giới này của quái Ngươi cẩn thận Bàn tử gật gật đầu Hơi hơi nghiêng người Đoạn hồn đao Cái kia kim đao ánh vàng đại thịnh Giống như một cái tiểu thái dương Chói mắt vô cùng Chạm Người gầy con mắt đột nhiên trừng một cái Tiếp lấy vung đao mà xuống Hung hăng bổ vào kết giới kia phía trên Bình Thân đao vừa mới chạm đến kết giới Toàn bộ đao nhận liền trong khoảnh khắc liền hóa thành một miệng Người gầy ngốc ngây ngốc nhìn trong tay lưu lại trôi đao. Trong nháy mắt hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chợt xuống, "Tiểu Kim, ngươi chết thật thê thảm a. Một thanh phá đao mà tôi trở về trả cho ngươi." Khóc cái rắm. "Chúng ta liên thủ." Bàn Tử quát lạnh nói, toàn thân y phục không gió mà bay, tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, Lui lại mấy bước, tiếp lấy đột nhiên phát lực, toàn thân lóng lánh linh lực, mập mạp thân thể tốc độ lại nhanh vô cùng, hướng về kết giới đập vào mà đến. "Phanh phanh phanh." Chạy ở giữa, chân đạp sàn nhà, phát ra phanh phanh tiếng vang. Tựa như một cái quái vật khổng lồ đang chạy. Vì trung châu vinh diệu. Nhìn ta dã man đập vào. Cùng lúc đó, người gầy cũng là tinh mang bùng lên, bàn tay hiện lên quyền, đối với kết giới quanh tới. Vì trung châu vinh diệu. Phục ma quyền. Hoành. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, bùi mù lan lộn, tiếp lấy một béo một gầy hai bóng người như là như đã tháo, siêu, bay ra bùi mù, trực tiếp từ lầu hai bình đài bay ra, rơi vào lầu tiếp khách bên ngoài. Cái kia mập mạp càng lạ như là bóng cao su đồng dạng tại mang lên lộn mấy vòng. Hai người đều là mặt mày xám xịt, y phục trên người xuất hiện lớn nhỏ không đều chỗ thủng, tóc dối tung, cùng đến là hoàn toàn ngày đêm khác biệt, tưởng như hai người. chương 100, ta ghét nhất hấp điểm 4. Vạn bối Tô Vũ, gặp qua Trung Châu hai vị tiền bối. Tô Vũ xuống lầu, nhìn lấy ngồi tại tầng thứ nhất chính mắt lớn trừng mắt nhỏ mập gầy hai người, vừa cười vừa nói, hai vị cái này trang phục thật đúng là độc đáo a Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy theo sau lưng, cố nén ý cười, bọn họ trên lầu đem dưới lầu phát sinh hết thể đều nhìn rõ ràng không sót gì, nhìn thấy hai người bộ dáng không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn. Hử! Ban tử cùng người gầy đồng thời lạnh hừ một tiếng để che giấu chính mình cứng ngắc Kết dối kia lực lượng thật sự là viễn siêu hai bọn họ tưởng tượng, chẳng những không nhận mày may công kích, càng đem hai bọn họ công kích còn nguyên phản bắn trở về, để bọn hắn chật vật không thôi, có điều vì bận tâm mặt mũi Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem chuyện này nuốt xuống, kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Ta hai người đây là tại thể nghiệm nhân gian khó khăn, cố ý mặc thành dạng này tử. Bàn tử sửa sang một chút chính mình cũ nát quần áo, vướt vướt lộn xộn kiểu tóc, ngừng cao lên đầu nói ra, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Hai người này thật đúng là chết vì sĩ diện A, Tô Vũ cười gật gật đầu, cũng không gạch trần. Người chính là cái này Đại Vương Sơn Đại Vương. Người gây nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Hắn hiện đang hóa trang tuy nhiên như là khất cái, nhưng lại vẫn như cũ cao ngạo. Chính là văn bối. Chúng ta là Trung Châu phủ tướng quân, phụ mệnh đến đây điều tra mê huyện hoa một án. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời xuất ra một khối huy chương, cái này huy chương trung tâm là một cái song kiếm giao nhau đồ án, cả khối huy chương là màu vàng xanh nhạt. Chầm rãi đem huy chương đừng ở bộ ngực mình, hai người lồng ngực lại lần nữa thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, tựa như chỉ cần có cái này huy chương liền xem như chạy trần truồng cũng đều là một kiện tự hào sự việc. T. Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan Nhược Thủy đồng tử đột nhiên phóng đại, giật mình nhìn lấy hai người kia, trong đôi mắt khó nén kinh hãi. Tô Vũ cũng là trong lòng hơi động, biểu lộ có chút ngưng trọng, phủ tướng quân tại Ngũ Châu đại lục danh khí cực vang, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, nghĩ không ra cái này diện mạo xấu xí hai người lại là Trung Châu phủ tướng quân người. Nam Châu bên trong, lấy Trung Châu cầm đầu, phủ tướng quân càng là Ngũ Châu trong đại lục tối cao quyền uy tồn tại. Một khi có cái gì nguy hiểm cho ngũ châu đại lục sự việc phát sinh, đều sẽ xuất động phủ tướng quân ra mặt quản lý. Liền xem như bốn châu các đại đế quốc cũng đều muốn nhìn phủ tướng quân sắc mặt làm việc, phủ tướng quân có thể nói có ngũ châu đại lục trung ương chỉ huy quyền. Phủ tướng quân bên trong, tướng quân chia ra có 5 cấp bậc, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạc Kim cùng Kim Cương, hai người này mặc dù chỉ là cấp thấp nhất Thanh Đồng, nhưng là liền xem như đến các đại đế quốc, cũng tuyệt đối là hoành hành không sợ tồn tại dù sao Bọn họ đại biểu là phủ tướng quân. Mê Nguyễn Hoa nguy hiểm không thể nghi ngờ nhất định là linhnh dược các chương tổng quản báo cáo về sau dẫn tới phủ tướng quân chú ý bởi vậy cũng có thể gặp phủ tướng quân đối Mê mêuyễn Hoa coi trọng không đến một tháng thời gian thế mà thì phải người tới nhìn thấy tô Vũ trên mặt trấn kinh mập gầy hai người càng là đáp ý tựa như quên chính mình vừa mới là cỡ nào mất mặt mặc lấy phá quần áo cũ tìm cái vị trí liền nên ngang ngồi xuống phái đoàn 10 phầnuyên Lai like là phủ tướng quân người Thất kính thất kính. Tô Vũ lập tức khách khi nói. Ha ha ha, được, không cần lấy lòng chúng ta, ngươi cái này đại vương Sơn cũng không tệ. Người gây cười ha ha một tiếng, ta xem các ngươi cái này lấu tiếp khách bố cục hẳn là một cái khách sẵn đi, có cái gì ăn cứ việc lên. Bàn tử lập tức tiếp lời nói, không sai, hai anh em chúng ta vì đi đường, liền một ngụm nóng hổi đồ ăn cũng chưa ăn bên trên, toàn bộ đông châu quận, duy nhất có thể để hai anh em chúng ta để ý cũng liền ngươi cái này lấu tiếp khách. Đem ăn ngon hết thẻ trước đó đến. Tô Vũ mỉm cười, có vị khách nhân thứ nhất, cái này lầu tiếp khách xem như chính thức khai trường. Đối với Bạch Tiểu Long nói, Tiểu Long, mau đem chúng ta menu lấy tới, cho hai vị tướng quân xem qua. Menu. Bàn tử cười ha ha, không cần, chỉ cần là ăn ngon cứ việc lên là được, chúng ta chung châu đến, còn nói mấy đồng tiền sao. Đúng đấy, coi như đem các ngươi tất cả đồ ăn đều lên một lần, chúng ta con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Người gầy cũng là nói giúp vào. Còn kém ở trên mặt viết ca có tiền ba chữ. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiểu Long sớm đã đem đã chuẩn bị kỹ cảng menu cho lấy tới, Tô Vũ cũng không đáp lời, yên tĩnh để Bạch Tiểu Long đem menu giao cho hai trong tay người. Lâu tiếp khách đúng là khách sạn, dùng để tiếp đại đến Đại Vương Sơn khách nhân, về sau mỹ thực cũng sẽ là Đại Vương Sơn một cái bằng hiệu. Trong lúc đó Tô Vũ sớm liền chuẩn bị thức ăn ngon đơn, thức ăn này đơn phía trên thì giải rác mười mấy loại đồ ăn, nhìn một cái lộ ra qua quýt bình thường. Tô Đại Vương Ngươi thức ăn này chủng loại cũng quá thiếu đi, căn bản không xứng với ngươi làm sao khi phái lầu tiếp khách ra. Bàn tử cầm tới menu, đầu tiên là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy mới xem tiếp đi. Menu cũng là một cái bảng trắng, phía trên kiểu chữ là màu đen, phía trước là tên món ăn đằng sau là giá cả, đơn giản rõ ràng, ánh mắt quét qua, bàn tử hơi sướng sở, lấy tay xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Vô ý thức nhìn xem tô vũ, lại quay đầu lại đang nhìn giá cả, nhìn không được hỏi, tô đại vương. Ngươi xác định thức ăn này đơn không có vấn đề. Nhìn cái menu mà tôi ngươi đi lêu lỏng cái gì? Người gây không vừa mắt, một thanh theo bản tử trong tay túm lấy menu, đầu tiên là thô liếc sơ một cái món ăn, nhướng mày, bất mãn lẩm bầm nói, thức ăn này cũng quá phổ thông đi, lại là thuần một sắc thức ăn chay, cái gì đều không có. Sao cải trắng, bí đau canh, cháo gạo trắng? Cái này cũng có thể gọi đồ ăn. Tiếp theo, ánh mắt rơi vào rơi vào menu, cả người đều là sức sở. Ngẳng đầu nhìn xem cảnh vật chung quanh, chính mình chẳng lẽ vào nhà hấp điếm. Menu phía trên giá cả rõ ràng đều là lấy thượng phẩm linh thạch tính toán, một chén nước trong thế mà đều muốn hai cái thượng phẩm linh thạch, cái này cùng đoạt tiền có gì khác biệt. Mập gầy hai người lướt nhau, sắc mặt có chút khó coi, cái này đại vương Sơn không khỏi cũng quá cuồng, chính mình nhưng là trùng châu phủ tướng quân người, hắn thế mà coi chúng ta là thành người quen, phía trên này đồ ăn thuần một sắc rắc rưỡi, thế mà đều muốn lấy thượng phẩm linh thạch thu phí Đây là đem mình làm khỉ đùa nghịch sao. Đáng tiếc lúc này menu đã nơi tay, mà lại trước đó hai bọn họ đã khoe khoang khoát lác, nếu là không điểm trực tiếp rời đi, bọn họ phủ tướng quân mặt mùi hướng này thả, cũng không thể liền một bữa cơm đều ăn không nổi đi. Đến hai bát cơm trắng cùng một phần ướp củ cải. Giả vờ giả vịt gọi món ăn, hai bọn họ chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất vô cùng, bọn họ ở nơi nào không phải vùng tay quá chán gọi món ăn, hiện tại thế mà chỉ có thể điểm như thế khó coi, mà lại giá cả còn chết quý. Tô Đại Vương, tướng quân của chúng ta phủ trưởng quản ngũ châu đại lục cho tự, lớn đến thế giới hủy diện, nhỏ đến trộm vặt mốc túi chúng ta đều sẽ quản phía trên một ống, mà lại ta hai người càng thống hận hát điếm. Người có thể phải chú ý. Điểm thức ăn ngon, bàn tử có ý riêng nói ra, ý huy hiếp không cần nói cũng biết. Tô Vũ cũng là gật gật đầu, đồng ý nói, ta tô ngẫu người từ trước đến nay đều là lấy thành tín đến làm ăn, bình sinh cũng căm ghét nhất hát điếm. Ta nổ vào. Mập gầy hai người kém chút bị buồn nôn phun ra, còn muốn mắt sao? Ngươi là hắc điếm bên trong hắc điếm. Chờ xem, đợi đến người và tàng vật đều lấy được, ta muốn người để mặt. chương 101, chuyên chú vào ăn bàn tử. Hai vị, như là đã điểm thức ăn ngon, vậy thì mời trả tiền trước đi. Hai bát cơm trắng cộng thêm một đĩa ướp củ cải, hết thẻ 8 cái thượng phẩm linh thạch. Chờ bạch tiểu long cầm thực đơn đi xuống, tô vũ chậm rãi nói ra. Cái gì? Trả tiền? Bàn tử hiếp mắt đột chử đ Khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, Tô Vũ cũng là bị kinh ngạc, nghĩ không ra mập mạp này mì mắt thế mà còn có thể mở ra, hiếm lạ vô cùng. bản điếm quý cụ, trả tiền trước, sau nhấm nháp? Tô Vũ tiếp tục nói, Tô Đại Vương, ngươi thật cho là chúng ta là quả hồng mềm hay sao? Nhìn lấy Tô Vũ cái kia bình tĩnh bộ dáng, người gây thật hận không thể đi lên đánh hắn một mặt, những thứ này rác rưởi đồ ăn bán đi giá trên trời không nói, thế mà còn muốn trả tiền trước. Ngươi lại còn coi ta là hoàn đại đầu A cơm trắng nhiều lắm là năm cái hạ phẩm linh thạch một bát, cái kia ướp củ cải thì càng đừng nói, rất nhiều trong tiệm đều là miễn phí đưa tặng, cái này kỳ hoa giá cả cùng quy định chỉ sợ cũng chỉ có nơi này có thể làm ra đến. Ta nhìn hai vị dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm, cái này 8 cái thượng phẩm linh thạch đối hai vị tới nói tính không được cái gì đi. Tô vũ lạnh nhạt nói ra, sử dụng kế khích tướng. 3. Người gây trực tiếp đem 8 cái thượng phẩm linh thạch nện trên bàn. Sắc mặt khí đến đỏ bừng, cố nén nộ khí, nói ra, ta phủ tướng quân đương nhiên sẽ không quan tâm cái này nho nhỏ tiền tài. Ta thì nhìn xem ngươi này thiên giá thực vật có phải hay không có thể ăn ra đoá hoa đến. Trước mắt đại vương Sơn còn không có chuyên môn đầu bếp, cho nên menu mang thức ăn lên đều là chế tắc đơn giản, tốc độ tương đối nhanh món ăn, cơm trắng đương nhiên không cần phải nói, trực tiếp dùng nồi cơm điện trưng, cái kia ướp củ cải thì là tô vũ ướp gia vị củ cải trắng, có thể trực tiếp lấy ra dùng ăn. Bạch Tiểu Long chạy đến biệt thự, theo biệt thự trong nấu xong đồ ăn, rồi mới lại chạy về lầu tiếp khách, trước sau cũng liền khoảng 20 phút thời gian. Xem ra Đại Vương Sơn còn cần một cái nhà bếp, chờ rút chúng nhà bếp thì xây ở lầu tiếp khách phía sau tốt, tô vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch Tiểu Long trên tay ngâng một cái khay, trên khay sắp xếp hai bát cơm trắng cùng một đĩa nhỏ gớp củ cải, có thể nói là đơn giản vô cùng, mập gầy hai người nhìn lấy khay, liền tâm đều lạnh. H.A. còn có thể lại đen thêm chút sao. Hai bát cơm bát căn bản là không tính là lớn, thậm chí so với bình thường bát còn nhỏ hơn một chút, mà cái kia ướp củ cải càng là chỉ có nửa cái lớn cỡ bản tay một đĩa nhỏ, bên trong củ cải số lượng có lẽ không ít qua hai tay số lượng. Ngài đồ ăn, mời hưởng dụng Bạch Tiểu Long đem cơm chiên trứng bày ở hai người trước mặt, mặt không biểu tình nói ra. Hưởng dụng Thì những vật này, ta hưởng dụng cái giám. Mập gầy hai người nhìn lên trước mặt thực vật, trên mặt mang một bức muốn chết không muốn sống biểu lộ, cơm trắng thêm ướp củ cải Cái này nghe cũng làm người ta cảm thấy lòng chua sót, nghĩ không ra chính mình hai người thế mà còn có ngày hôm nay. Dẫn theo đua tay, khi thì buông xuống, khi thì nhấc lên, ăn đi, bữa này cũng quá quả, có sai lầm thân phận của mình, không ăn đi, thức ăn này nhưng là giá trên trời mua được, tâm lý hiện tại quả là không cam lòng. Đang do dự ở giữa, bàn tử không tự giác ngửi ngửi cái mũi, biểu lộ hơi sướng sở, kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọn, mùi vị kia không tầm thường. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cơm chẳng đến, hạt gạo tựa như tràng ngọc, trong suốt sáng long lanh, quanh thân giống như đang phát tán ra nhàn nhạt bạch quang, dưễn cổ lên người người, hắn mi mắt đột nhiên sáng lên, gạo này cơm mùi vị cực kỳ kỳ lạ, thế mà mang theo một tia vị ngọt, theo lỗ mũi người chảy vào vị trí hiểm yếu, khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Cơm trắng cùng ướp củ cải mùi thơm cũng không đồng, nếu không cẩn thận đi người thật đúng là phát hiện không. Lại đưa ánh mắt về phía cái nải địa ướp củ cải, nửa cái bàn tay trong đĩa nhỏ Vụ vật lẻ tẻ nằm mười mấy khối củ cải, cùng khác trong tiệm ướp củ cải khác biệt, trong này cũng không có tác dụng quả ớt, đường, cùng dâu loại hình gia vị trộn lẫn qua. Chứ củ cải cái gì đều không có, đồ ăn như tên, ướp củ cải. Thì vỡ nát tự nhiên tùy ý nằm mười mấy khối nhan sắc ngọc củ cải trắng, chưa củ cải cái gì đều không có, cũng là vờ vơ vét ra cắt gọn loại kia, mà lại bày đặt bề ngoài cũng không tốt, tốt giống như trong lúc vội vã cắt gọn chứa vào. Bất quá, không khó phát hiện Cái này góp củ cải nhan sắc đặc biệt đẹp đẽ, như là bạch ngọc, trong suốt sáng long lanh, bề ngoài cũng quanh quẩn tầng này ánh sáng. Bàn tử tựa như phát hiện tân đại lục, nơi này đồ ăn thế mà đều có thể chính mình phát sáng. Nếm thử nhìn. Bàn tử do dự tâm rốt cục nhất định, đầu tiên là kẹp một đũa cơm đưa vào bên trong miệng. Khiếp mắt trừ bên trong giống như có quang mang chớp động, toàn thân thịt mỡ đều rung động kịch liệt lên, khít sâu một hơi, yên tĩnh thể nghiệm lấy trong miệng mỹ vị. Cái kia gạo trắng giống như lấy có cao su. Môi nhấm nuốt một lần, liền sẽ ở trong miệng bật lên một lần, cảm giác mười phần, mà lại bên trong tựa như còn mang theo cam lộ, miệng đầy thơm ngọt để hắn không nhịn xuống nuốt. Một bên ngai nuốt lấy cơm, một bên đem đua vươn hướng ướp củ cải, đối với bị kẹp ở trên chiếc đua củ cải trái xem phải xem sau, trực tiếp nhét vào bên trong miệng bắt đầu nhấm nuốt. Vừa mới vào miệng căn xuống, một cỗ trong veo mùi vị liền bay thẳng vị giác củ cải mang theo giòn, non, tươi, mạn, chua cảm giác, khiến người ta trong nháy mắt khẩu vị mở rộng Tiếp theo, hắn lại không hề hay biết kẹp một khối nhét vào bên trong miệng. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Bàn tử tại nội tâm la hét, lúc này hắn căn bản không muốn làm việc khác, có thể lời nói thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nguyện ý, chỉ muốn, ăn. Thử ăn ướp củ cải lại nhét vào một ngụm cơm trắng, cả hai mùi vị quả thực có thể khiến người ta thượng tiên. Tại ướp củ cải mùi vị kích thích hạ, vốn là mỹ vị cơm trắng trong nháy mắt đề bạt một cái cấp độ, nhàn nhạt, nhạt bên trong mang theo một tia kích thích. Trong miệng tư vị khiến người ta phản phất tiến vào một cái ma huyện thế giới, cảm giác phong phú lập thể, mị rượu vô cùng. Bởi môi cấp tốc nhấm nuốt liền nuốt xuống, cơm trắng sen lẫn nước củ cải tư vị ở trong miệng bạo phát. Đối cũng là bạo phát, chỉ có bạo phát mới đủ lấy hình dung mỹ vị như vậy. Nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ được, theo đầu lưỡi lại đến lưới, lại đến cổ họng, thực quản cuối cùng nhất là trong dạ dày, đi qua mỗi một chỗ đều đang hoàn hồ mỹ vị, đó là một loại làm cho lòng người sinh vui vẻ tới cực điểm mỹ vị Không cách nào hình dung. Đây mới là người ăn cái gì, đây mới là sinh hoạt ta. Bàn tử toàn thân tế bào đều tại nhẹ cẫng liền linh hồn đều vì vậy mà thăng hoa. Hắn hiện tại hoàn toàn không chê không chính mình, trong đầu trống giống, chỉ muốn ăn, trên thân tất cả tế bào cũng đều đang kêu gạo ăn, ăn mì trước đồ vật. Một ngụm cơm trắng, một khối ướp củ cải, bàn tử hoàn toàn lâm vào trạng thái vong ngã, an quên cả trời đất. Người gây ở một bên nhìn trận mắt hốt mộm, đây hết thể đến mức như thế đột nhiên. Hắn náo tử hoàn toàn quá tải tới. Trong mắt hắn, bàn tử vừa ăn vừa cười, biểu lộ vô cùng phong phú, mà hắn khỏe mắt thậm chí bắt đầu chảy ra nước mắt. Đây là gì sao cái tình huống, ăn một bữa cơm ăn thành bộ dạng này, nhập ma. Người gây nhìn xem trước mặt mình cơm trắng, chống cự không nổi hiếu kỳ, do do dự dự kẹp lên một đũa, chậm rãi nhét vào trong miệng mình. Chương 102, phụ tướng quân cầu hợp tác. Đầu lươi chạm đến cơm trắng trong ngáy mắt, hắn biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, đồng tử phóng đại. Toàn thân đều có rút lên. ta thiên. Thế gian tại sao lại có như thế ăn ngon cơm trắng? Ngươi xác định đây là cơm trắng. Người gây hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị bên trong không thể tự thoát ra được. Ăn, tiếp tục ăn, đừng có ngừng. Cái này hắn rốt cuộc biết tại sao bản tử ăn cơm biểu lộ như vậy dập dờn. Cái kia một mặt hạnh phúc đúng là thật. Một béo một gầy hai người miệng không ngừng nhấm ướt, căn bản không dừng được. Hai người là vũ vương cường giả, một bát cơm căn bản tính không được cái gì. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt liền đem đồ vật tiêu diệt không còn, bát đuốt đều liếm sáng, hoàn toàn theo tẩy qua một dạng. Hạnh phúc. Trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn bao trùm toàn thân. Tô Đại Vương đem men nu mang thức ăn lên hết thảy lên một phần. Tô Đại Vương đem menu nu mang thức ăn lên hết thảy lên một phần. Ban tử cùng người gầy trăm miệng một lời nói ra. Hai người lẫn nhau nhìn xem, đều là cười một tiếng, nhìn lấy Tô Vũ, hào khí nói, tiền không là vấn đề. Loại kết quả này Tô Vũ sớm có đoán trước. Cười nói, hết thảy 70 mai thượng phẩm linh thạch, cảm ơn hơn hạnh chiếu cố. Bàn tử không chút do dự móc ra linh thạch, không kịp chờ đợi nói, trước trả tiền, sau nhắm nháp, quy củ này ta hiểu. Mau tới đồ ăn đi, ta có là tiền. Cười Tùn tìm đem tiền cất kỹ, Tô Vũ nhấc nhấc tay, để sớm liền chuẩn bị ở một bên bạch tiểu long bưng đồ ăn đi đến bàn, tại bọn họ bắt đầu ăn thời điểm, Tô Vũ liền nghĩ đến sẽ có một màn này, bởi vậy sớm đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Hoa, wow, canh này dễ uống. Không được, ta sau này rốt cuộc ăn không vô khác đồ vật Cái này cải trắng quả thực là nhân gian mỹ vị, ta trước kia ăn cái gì căn bản cũng không phải là người ăn. Ngoà tạo, ngươi đừng đọa ta, ngươi như vậy béo, đừng có lại ăn liền thành bóng. Ngươi cái kia thân thể nhỏ bé, ăn được như vậy nhiều không, ăn nhiều cũng là lãng phí, không nếu như để cho cho ta ăn. Trước mặt đồ ăn có thể dùng nước dùng quả nước để hình dung, nhưng mà hai vị này đến từ trùng châu khách nhân lại giống như quỷ chết đói đầu thai, xem như chân bảo. Ăn say sương ngon lành, không chịu lãng phí mảy may. Phối hợp trên người bọn họ phá quần áo cũ, quả thực cùng dành ăn khất cái không có cái gì phân biệt. Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy đứng ở một bên, nhìn lên trước mặt điền cùng hai người, tuyệt không cảm thấy ngoài ý mớn, trong đôi mắt ngược lại có nhàn nhạt hâm mộ, có thể ăn đến như thế mỹ thực, có thể nào không để người hâm mộ. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, những thứ này đồ ăn liền bị hai người tiêu diệt không còn, một béo một gầy hai người thế mà cảm động ôm cùng một chỗ. Yên lặng chạy xuôi theo hạnh phúc nước mắt. Ăn ngon, thật mẹ nó ăn quá ngon. Sau này nếu như ăn không được mỹ vị như vậy, ta có thể thế nào sống sót ta? Bọn họ thật sâu say mê, liền xem như ở chính giữa châu, thậm chí toàn bộ phủ tướng quân, đều nấu không ra như thế thứ ăn ngon. Bữa cơm này trực tiếp đổi mới bọn họ thế giới quan, để bọn hắn mở ra tân thế giới mỹ thực đại môn. Một lát sau, hai người vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, thật sâu nhìn tô vũ liếc một chút, trong mắt lóe ra nóng rực ánh sáng Bàn tử trực tiếp mở miệng nói, Tô Đại Vương, ngài có thể thông báo, tại sao ngài nơi này đồ ăn mỹ vị như vậy, huynh đệ của ta hai người vô cùng cảm kích. Vì ăn vào mỹ thực, đường đường phủ tướng quân thanh đồng tướng lánh thế mà mở miệng xưng hô Tô Vũ vì ngài. Bọn họ kiến thức Đại Vương Sơn đủ loại bất phàm, vô luận là vũ lực. Tài văn chương hoặc là mỹ thực đều để bọn hắn theo tâm lý tin phục, như thế cũng không cảm thấy mất mặt. Những thứ này đồ ăn đều là chúng ta Đại Vương Sơn dùng đặc thù điều kiện chính mình trong ra Ngươi vị so với hắn đồ ăn tự nhiên muốn tốt hơn một số." Tô Vũ nói ra, thực còn có một một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là những thứ này đồ ăn đều là dùng linh tuyển lục thành, có điều nước là sinh mệnh chi nguyên, cái này linh tuyển Tô Vũ cũng không tính đối ngoại bán ra, mà chính là chỉ có thể làm Đại Vương Sơn đặc thù vật phẩm, từ Đại Vương Sơn tự mình vận doanh. Há lại chỉ có từng đó là một số a, bên ngoài đồ ăn tại trước mặt ngài quả thực như là động tình. Người gầy nói thẳng, thanh âm to, tiếp lấy lịnh lọt nhìn lấy Tô Vũ. Tô Đại Vương, ngài có nghĩ tới hay không đem những thứ này đồ ăn dẫn vào Trung Châu?" Tô Vũ Mi đầu hơi hơi nhảy một cái, hai người này lời nói xem như nói ra hắn tâm sự trong lòng đi, Đông Châu quận thật sự là quá nhỏ, nếu là có thể đi thẳng đến Trung Châu, đây tuyệt đối là một bước lên trời a. Trên mặt mặt không đổi sắc, thở dài nói, "Ta tự nhiên có ý tưởng này, chỉ là điều kiện có hạn, ta những thứ này đồ ăn muốn đi Trung Châu, chắc phiền phức không nhỏ. Không nói trước đi hướng Trung Châu cần trèo non lội suối, trên đường đi khúc chiết vô số." Coi như thật đến Trung Châu, nơi đó ngọa hổ tàng Long qua loa như thế đi qua, chắc sẽ có phiền toái không nhỏ, có thể hay không đứng vững góp chân cũng khó nói. Không phiền phức, không phiền phức. Bàn tử lập tức nói nói, toàn bộ Trung Châu chúng ta tự nhiên là không còn được, nhưng là chúng ta tại Phủ Tướng Quân vẫn có một ít địa vị. Ngươi có thể nguyện hợp tác với Phủ Tướng Quân, vì Phủ Tướng Quân cung ứng những thứ này đồ ăn, yên tâm, tiền không là vấn đề. Nếu là Tô Vũ hợp tác với Phủ Tướng Quân, như vậy coi như mình trở về. Cũng có thể mỗi ngày ăn vào loại này mỹ vị, ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc, nghĩ đến hương phấn chỗ, bàn tử không khỏi cười đến thịt mỡ loạn chiến. Không sai, Tô Đại Vương Ngài yên tâm, chờ chúng ta trở lại hồi tướng quân phủ, có hai người chúng ta người bảo đảm, lại thêm ngài đồ ăn lại viễn siêu đồng dạng đồ ăn, phủ tướng quân tuyệt đối sẽ đáp ứng cùng ngài hợp tác. Người gây cũng là một mặt chờ mong nói nói, mà lại cùng tướng quân của chúng ta phủ hợp tác, những thứ này đồ ăn trên đường đi tự nhiên có người người của chúng ta hộ tống. An toàn căn bản không phải vấn đề Ngoà tạo, người tốt nha Tô Vũ kém chút cảm động khóc lên Nhìn lấy mập gầy hai người Càng xem càng cảm thấy hai người này thân thiết Đây là cho mình đưa tới một cái vô cùng lớn Đĩa bánh à Đã các ngươi nói như thế Cái kia tô mốt thì cung kính không bằng tuân mệnh Tô Vũ trên mặt không chút biểu tình Tâm lý lại vui vẻ nở hoa Vì phủ tướng quân cung ứng rau xanh Cái kia mình đây cũng là nửa cái đoàn thể người Ha ha ha Tô Đại Vương quả nhiên sảng khoái Cái kia sau này chúng ta cũng coi là người một nhà. Bàn tử cùng người gầy cũng là trong lòng thầm vui, khoái hoạt vô cùng. Nói xong chuyện này, song phương đều là tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy lẫn nhau ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn không ít, trước đó hiểu lầm cũng hết thể xóa bỏ, không thể không nói, an hàng cũng là dễ đối phó. Tiếp theo, mập gầy hai người lại giải liên quan tới mê huyến hoa một cái chuyện, đợi nghe tô vũ miêu tả sau, hai người sắc mặt đều có chút nặng nề, cáo từ một tiếng, liền xuống núi. Ngày thứ hai, Đối với Đông Châu quận người mà nói, nhất định là một cái không tầm thường một ngày. Tại một ngày này, một cái toàn thân đều hất lên người áo đen tiến vào Đông Châu quận, mọi người nhìn không thấy hắn hình dáng như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực hắn chỗ mang theo một cái nhị phẩm luyện đan sư huy trường, vô cùng tốn quý. Mà lớn nhất vượt quá người đi đường dự kiến là, cái này nhị phẩm luyện đan sư trong tay thế mà cầm một cái bài lớn tử, trên viết 5 cái chữ lớn, thu mua thiên ti thảo. Cái này kỳ quái thẻ bài phối hợp nhị phẩm luyện đan sư thân phận Nhất thời tại Đông Châu quận nhắc lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người đi đường đi ngang qua ngừng chân vây xem, đồng thời còn nóng nghị không ngừng. Cảm ơn ông trời một bên trời chiều, ngươi vì ai rực rỡ khen thưởng quyển sách rốt cục có vị thứ nhất chấp sự, cảm ơn, cảm động không biết nói cái gì, nói chung. Thật tinh cảm tạ. chương 103, Kinh tế bọt biển sơ bộ hình thành. Hắn nhưng là nhị phẩm luyện đan sư A, thiên thi thảo căn bản không có tác dụng gì chỗ, cũng không biết thu mua thiên thi thảo làm cái gì. Thiên ti thảo. Lại có thể có người sẽ đến thu mua loại vật này. Một mình hắn ăn được như vậy nhiều sao? Thiên ti thảo thứ này chẳng lẽ có cái gì che giấu tác dụng. Trước đó không lâu mới có người tại đại lượng thu mua. Mọi người nhìn lấy lập trên mặt đất thẻ bài, nghị luận không ngừng. Vị này đàn sư ngài tốt. Ta muốn hỏi một chút, ngài chuẩn bị bao nhiêu linh thạch thu A? Một cái màu xám áo ngoài nam tử hiển nhiên trong tay có một ít hàng tồn, đi ngang qua lúc liền hỏi một câu. Hán bộ dáng cực khiêm tốn. Hỏi xong sau còn đối với người áo đen cúc không người. Đây chính là nhị phẩm luyện đan sư a, thân phận vô cùng tôn quý, tự nhiên phổ biến thụ tôn kính. Người áo đen khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia ngạ mạn, tùy ý nói, "20 mai hạ phẩm linh thạch một quả." "20 mai hạ phẩm linh thạch một quả?" "Ngươi chắc chắn chứ?" Màu xám áo ngoài nam tử mi mắt sáng lên, trực tiếp gạt mở đám người vọt tới phía trước nhất, mang trên mặt hưng phấn. "20 mai hạ phẩm linh thạch một quả, cái này trọn vẹn là giá thị trường gấp 2 a." Không sai. Cũng là 20 mai. Người áo đen kia ngữ khí mang theo một tia không vui nói, âm thanh vang lên ẩm ẩm, đỉnh đỉnh trước ngực nhị phẩm luyện đan sư huy trường, ta sẽ lửa ngươi sao. Hoa. Tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao, nhìn lẫn nhau đều là khó có thể tin thần sắc, nhị phẩm luyện đan sư thân phận, tự nhiên khinh thường tại gặt người. Đây là muốn làm cái gì? Tại sao trực tiếp để thiên ti thảo giá cả lật một phen, một mình hắn thế nào nhận lấy? Liền xem như nhị phẩm luyện đan sư cũng không thể như thế phá của đi. Ô ô một đoạn thời gian trước, ta đem thiên ti thảo đều bán sạch, không phải vậy hiện tại có thể chọn vẹn nhiều bán gấp 2 giá tiền. Ta cũng bán, xem ra cái kia thu mua người sớm thì nhận được tin tức, thật là đáng giận. Mọi người ngươi một lời ta một câu, không ít đều là hối hận trước đó đem thiên ti thảo bán đi. Rõ ràng chỉ cần 10 cái hạ phẩm linh thạch, ngươi thế mà nhất định phải 20 mai hạ phẩm linh thạch thu mua, tất cả mọi người dừng lại tại nguyên chỗ xem kịch. Muốn nhìn một chút đến cùng có phải sự thật không? Cái kia màu xám áo ngoài nam tử lòng ngứa ngáy khó nhịp. Ta nửa năm trước thu ba khỏa thiên ti thảo, bây giờ còn mục ở trong tay chính mình, không bằng tìm hắn thử một chút, có lẽ thực sẽ cho hai mươi mai một khỏa cũng nói không chính xác. Ta chỗ này có ba khỏa thiên ti thảo, người thu sao? Màu xám áo ngoài nam tử lấy ra bản thân cái kia ba khỏa thiên ti thảo đưa tới. Người áo đen tiếp nhận thiên ti thảo, trong tay áng trừng, ràng giặc mở miệng nói, là ba khỏa không sai. 60 mai hạ phẩm Linh Thạch Tiếng nói một chồng, tùy cơ lấy ra 60 mai hạ phẩm Linh Thạch giao cho màu xám áo ngoài nam tử, một điểm mập mở do dự đều không có. Màu xám áo ngoài nam tử nhìn trong tay Linh Thạch, trong lòng cùng hỉ, đây quả thực là như là trên trời rơi xuống đến, liên thanh hỏi thăm, đan sư, ngày trời sáng. Trời sáng còn tới thu sao? Đến A. Ta cần đại lượng thiên ti thảo, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Người áo đen cao giọng nói ra. Vậy xem mọi người gặp hắc bảo nhân này thế mà thật lấy 20 mai hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua, trong lòng đều là chấn động mãnh liệt, từng cái tâm lý đều biến gỡ. Vị kia cái thứ nhất được chỗ tốt màu xám áo ngoài nam tử càng là tươi cười dạng dỡ, túi đầu không lưng đường hầm vài tiếng tạ sau, liền như một làn khói chạy mất tam. Triệu lao tư cái kia ta nhớ được còn có mấy quả thiên ti thảo, ta cái này đi cho hắn mua xuống. Lại chuyển tay bán cho cái luyện đan sư này. Vậy ta chẳng phải là mỗi quả đều có thể trắng trắng kiếm lời 10 cái hạ phẩm linh thạch. Có người con ngươi đảo một vòng, tâm phênh phênh phênh điệu trực nhẹ, mở ra tốc độ trực tiếp rời đi. Mắt thấy lục tục ngoa ngoe có người dùng thiên ti thảo đổi được linh thạch, vây xem mọi người tâm càng ngày càng ngứa, nhưng là khổ vì trong tay bây giờ không có thiên ti thảo, chỉ có thể dương mắt nhìn, nôn nóng vô cùng, từng cái tâm lý đều chặn hoảng, ai thán âm thanh liên tục. Như trong tay mình có thiên ti thảo, cái kia chuyển tay liền có thể lật hai phiến, cái này nhưng là một món tiền của khổng lồ a. Làm cái gì đồ vật có thể có như thế lời cao. Đan sư, ta chỗ này có 200 quả thiên tí thảo, ngài xác định còn thu mua sao? Một người mặc cẩm y thon gầy thanh niên dẫn theo cái cái túi nói ra, ở đâu trong túi thỉnh lỉnh chất đầy thiên tí thảo. Hắn hỏi lời nói, nhưng trong lòng cũng tràn ngập tâm thần bất định, đoạn thời gian trước hắn gặp có nhân đại lượng thu mua thiên tí thảo, cảm thấy nhất động, phát giác được là một cái cơ hội buôn bán, tuy nhiên không dám đại lượng thu mua. Nhưng màn đếm thử tính theo thu mua 200 quả thiên ti thảo, nghĩ không ra không bao lâu thế mà thì có người lấy gấp đôi giá cả thu mua, nếu là thật sự bán đi, chính mình năng tĩnh kiếm lời 20 mươi mai trung phẩm linh thạch. Đây là 20 mai trung phẩm linh thạch, người cất kỹ. Người áo đen liền lông mày đều không có nhăn truy cập, kiểm kê tốt thiên ti thảo số lượng, rất thẳng thắn đem linh thạch giao cho hắn. Cảm ơn đan sư. Cẩm Y nam tử thu đến linh thạch, dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, nếu là cái này 200 quả thiên ti thảo bán không được Lấy chính mình coi như lô lớn, hiện tại chẳng những không lỗ, càng là kiếm lớn, đối với người áo đen sâu không người bái thật sâu, lòng tràn đầy hoan hỷ rời đi. Hắn là hoan hỷ, nhưng là vây xem trong đám người tâm lại lần nữa nắm chặt lên, thiên ti thảo trong lòng bọn họ phân lượng đột nhiên đề cao, trong lòng nhao nhao sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tìm kiếm thiên ti thảo. Thái Dương dần dần ngã về Tây, trận này thu mùa, tiếp tục trọn vẹn bốn canh giờ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một ngày, lại dẫn phát tuyệt đối chưa từng có hiệu ứng Dân chúng một chuyển 10 10 chuyển trăm, rất nhanh liền thông truyền ra, cuối cùng toàn bộ Đông Châu quận đều sôi trào. Thiên Ti Thảo, cái kia nguyên bản bị mọi người xem thường linh dược, nhất thời thành bánh trái thơm ngon, có Thiên Ti Thảo, chẳng khác nào có tiền. Trong tay hơi có chút Thiên Ti Thảo đều là tranh tiên sợ sau địa hướng người áo đen bên kia chạy, sợ hắn thu đủ nhiều thì không giao dịch. Bất quá, những người này lo lắng hiển nhiên là dư thừa Tất cả Thiên Ti Thảo, người áo đen kia hết thảy đều soi đơn thu hết đồng thời hết thể đều là 20 mai một khỏa, không có hai lời lập tức thì thanh toán. Chờ sát trời dần tối, người áo đen lúc này mới đứng dậy, cũng tuyên bố sáng mai tiếp tục ở chỗ này thu mua thiên ti thảo. Tất cả mọi người kích động hư, nhao nhao tìm kiếm thiên ti thảo hàng ngũ, còn có một buổi tối thời gian, thu thập nhiều mấy khỏa, liền có thể nhiều kiếm lời không ít tiền A. Đại Vương Sơn, Tô Vũ nhìn lấy lâm thiên nhất mang theo một túi lớn thiên ti thảo trở về, khỏe miệng mỉm cười. Cái này bọt biển xem như sơ bộ hình thành. Đại vương, ngài thật sự là thần, hiện tại Đông Châu quận tất cả mọi người đang tìm kiếm thiên ti thảo, càng là có người ra 15 mái hạ phẩm linh thạch thu mua. Hàn đại bằng mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy tô vũ, vẹn vẹn một ngày thời gian, nguyên bản căn bản vô dụng thiên ti thảo thế mà bị mọi người xem như bạo bối. Lúc này, đại vương sơn mọi người nhìn về phía tô vũ ánh mắt đều biến, dùng lật tay thành mây trở tay thành mưa để hình dung tô Vũ tuyệt không quá đáng Bạch Tiểu Nhã cũng theo Bạch ra chạy tới, trong mắt tràn ngập nồng đậm chân kinh, nàng chỉ cảm thấy Tô Vũ quanh thân đều tràn ngập mê vụ, mỗi một sự kiện đều có thể vượt quá người ý liệu, thân là thương nghiệp tài nữ, trong nội tâm nàng không được suy nghĩ, tiếp đó, Tô Vũ lại nên thế nào làm đây? Cảm tạ chế dễ chớ cùng đảm nhiệm chân nói ta rất đẹp trai khen thưởng cảm ơn mọi người phiếu đề cử, có các huynh đệ tỷ mội chống đỡ, trong nội tâm của ta tràn đầy động lực. Chương 104, rút thưởng biến hóa Đại vương Chúng ta kế tiếp là không phải đem thôn lấy thiên ti thảo lặng lẽ bán đi, lúc ấy chúng ta lấy 10 cái hạ phẩm linh thạch thu mua, hiện tại lấy 15 mai hạ phẩm linh thạch bán đi, tuyệt đối kiếm buộc. Bạch Tiểu Long lập tức nói ra, đối Tô Vũ đội phục đầu rạp xuống đất. Tô Vũ chậm rãi lắp đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Bạch Tiểu Nhã, cười hỏi thăm, Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta bây giờ muốn bán đứng thiên ti thảo ra ngoài sao? Hiện tại đúng là bán đi một thời cơ tốt Bạch Tiểu Nhã cao mày, không xác định nói ra Thiên ti thảo giá trị bọn họ lòng dạ biết rõ, bỏ lỡ thời cơ này, nói không chừng liền muốn mục trong tay, có điều nàng biết tô vụ khẩu vị tuyệt đối sẽ không nhỏ như thế, hẳn là sẽ không bán. Ha ha, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, giang giặc nói ra, thiên ti thảo sau này giá trị, đem để cho các ngươi khó có thể tưởng tượng, còn có thể lại tăng. Tất cả mọi người là giật mình, không dám tin nhìn lấy tô Vũ đến cùng bằng cái gì làm cho thiên ti thảo dâng lên. Tiếp tục thu. Buổi tối hôm nay muốn càng thêm lớn lực thu, 30 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa, có bao nhiêu thiên ti thảo thu bao nhiêu thiên ti thảo. Tô Vũ trong mắt lóe ra tinh mang, quét mắt một vòng mọi người, cười ta nói, ta thì dạy các ngươi chơi một cái trò chơi, tư bản trò chơi. màn đêm buông xuống, Đông Châu quận lại thay đổi trước kia yên tĩnh, tất cả mọi người đang bận rộn lấy, tìm kiếm lấy thiên ti thảo, nghị luận cùng thiên ti thảo có quan hệ sự việc. Ngươi nói, cái này thiên ti thảo đến cùng có cái gì tác dụng? Thế mà để một cái nhị phẩm luyện đan sư đến thu mua. Không phải thế thì sao, càng là lấy gấp 2 giá cả thu mua, đây quả thực là điên. Theo ta thấy, cái này thiên ti thảo giá cả sẽ còn lại tăng. Khẳng định là có người phát hiện thiên ti thảo che giấu giá trị mới có thể đại lượng thu mua. Ngươi một lời ta một câu ở giữa, một cái làm cho người tắc lưới tin tức đột nhiên chuyển ra đến, tin tức này như là mánh thú, trong nháy mắt liền chuyển khắp Đông Châu quận mỗi một góc. Lúc đầu thu mua thiên ti thảo cái kia đám người lại bắt đầu thu mua, mà lại lần này bọn họ càng đem giá cả tăng lên tới 30 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa. Đây chính là thiên ti thảo lúc đầu giá cả gấp 3. Cái này một nhóm người thu mua thiên ti thảo đồng dạng là vô cùng dứt khoát, chỉ cần ngươi có thiên ti thảo, lập tức liền có thể cho ngươi làm tràng tính tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tin tức này để Đông Châu quận đêm khuya trở nên càng không bình tĩnh, tất cả mọi người điên. Nhưng 3 ngày đó liền đem thiên ti thảo bán cho người áo đen người đều là ảo nào không thôi. Tại sao chính mình không nhiều nhịn một chút, chỉ cần có thể nhận đến tối, liền có thể nhiều dày gấp đôi. Không để ý tới Đông Châu quận điên cuồng, chuyện này có kẻ gánh chịu chính thoải mái nhàn nhã nằm ở trên giường, tiến tính chờ đợi cái gì? Đinh. Đầu tháng đã tới, đưa tặng rút thưởng cơ hội một lần. Tô Vũ đôi mắt đột nhiên sáng rõ, trong lòng hỏa nhiệt, kích động nhân tâm rút thưởng khâu lại phải bắt đầu. Lần này đến rút cái cái gì đâu? Tô Vũ trong lòng tính toán, linh thạch cùng thổ địa loại khẳng định trực tiếp à, rơi, tập vật, kiến trúc cùng kỹ năng 3 chọn một, chính mình trước mắt thực lực tại Đông Châu quận đã coi như là đỉnh phong, tập vật loại cùng kỹ năng loại cũng không phải mình chỗ nhu cầu cấp bách, vẫn là muốn lấy đề bạt Đại Vương Sơn chỉnh thể làm chủ. Hơi suy nghĩ một chút, liền đem mục tiêu khóa chặt tại kiến trúc loại. "Hệ thống, bắt đầu rút thượng." Vừa dứt lời, hệ thống giao diện nhất thời biến đổi, quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt. Để viết dịch của hắn đều sôi trào lên, thẻ này bài vẫn như cũng là dựa theo ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp. Ánh mắt quét qua, Tô Vũ trực tiếp đem ánh mắt rơi tại kiến trúc loại. Kiến trúc loại có 6 kiến trúc lớn, phòng luyện công, luyện tâm tháp, công pháp các, nhà bếp, ngâm mạch đường. Tô Vũ ánh mắt trừng trừng, trái tim đều nhanh nhảy ra, cái này 6 kiến trúc lớn không có chỗ nào mà không phải là Tô Vũ cần thiết. Phòng luyện công tác dụng là luyện công, đề bạt đại vương sơn đệ tử thực lực, luyện tâm tháp hẳn là luyện tâm. Để cao tính cách, tuyệt đối không nên xem thường tính cách, nó liên quan đến một vũ giả có thể đi bao xa, công pháp cát, cái này thì lại càng không cần phải nói, công pháp truyền thừa địa phương, nhà bếp, Tô Vũ mới vừa vận kế hoạch qua, tại lầu tiếp khách nơi đó còn thiếu một cái nhà bếp, ngâm mạch đường, nghe nói qua thối mạch đan tác dụng, cái này cũng không khó lý giải, thối luyện. Võ giả tính mạch địa phương. Hệ thống, ngươi nhất định là cố ý, tại sao chỉ làm cho ta rút thưởng một lần? Rút thưởng một lần cũng coi như Thế mà còn làm như thế nhiều đồ tốt đến hấp dẫn ta, ngươi lương tâm liền sẽ không đau không? Tô Vũ Nội tâm xoắn xuýt vô cùng, đến cùng nên rút cái nào kiến trúc đâu? Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Tô Vũ kém chút gấp khóc lên, trời ạ. Cái này thực sự rất khó khăn lựa chọn. Do dự ở giữa, biển hiệu đã dần dần bắt đầu là xoay qua chỗ khác. Thì ngươi, công pháp cát. Tô Vũ cắn răng một cái, quyết định, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm công pháp các biệt hiệu. So với hắn kiến trúc Công pháp mới là Đại Vương Sơn chố gấp thiếu, cho dù có ngâm mạch đường cùng luyện tâm thác, không có công pháp, vẫn như cũng là vô nghĩa, còn về nhà bếp hiện tại liền đầu bếp đều không có, muốn cái nhà bếp cũng không có gì dùng. Biển hiệu lật xoay qua chỗ khác sau, lộ ra phía sau hoàn toàn giống nhau tử sắc hoa văn, liền bắt đầu chậm rãi di động, không ngừng tới bài. Tô vũ tâm đều nhức lên, tuy nhiên đi qua lần trước thí nghiệm, hắn biết biển hiệu tốc độ là có thể thấy rõ, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Mà lại hắn thể chất tuy nhiên so sánh lần trước có cực lớn đề cao, nhưng là vẫn như cũ không xác định có thể hay không đuổi theo thẻ này bài tốc độ. Có thể, nhất định có thể. Tô Vũ ở trong lòng cầu nguyện, mi mắt gắt gao trở lấy cái kia tượng trừng cho công pháp các biển hiệu, không dám có chút phân thần. Biển hiệu tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Vũ trên trán dần dần hiện ra tinh mịn mồ hôi, nhưng là hắn nội tâm lại thoáng thở phào, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng toàn lực phía dưới, vẫn như cũ có thể thấy rõ biển hiệu vận động quy tắc. Cũng nhanh kết thúc, Tô Vũ đối biển hiệu di động thời gian đã không sai tại tâm, trong lòng đánh giá sờ một chút, khỏe miệng không tự giác lộ ra vẻ tươi cười, công pháp gác, có hy vọng. Mắt thấy biển hiệu tốc độ có chút chầm dần, Tô Vũ dẫn theo tâm cũng rốt cục đông xuống. Chỉ là ngay tại biển hiệu dừng lại cuối cùng nhất một giây, những biển hiệu đó thế mà cùng phụ cận biển hiệu, mỗi ba tấm làm một tổ, lẫn nhau chồng lên sau, lại phân tán ra tới. Biến hóa này đến đột nhiên như thế, Tô Vũ ánh mắt ngốc trệ hơi mồm Cả người đều mở bước. Ngoa tạo. Đây là gì sao quỷ? Đinh. Vì gia tăng trò chơi tính thú vị, bản hệ thống hơi phía trên điều chỉnh chút độ khó khăn, chúc ký chủ chơi vui sướng. Tăng gia tăng tính thú vị. Hơi thêm chút độ khó khăn. Chơi vui sướng. Cờ mờ mờ đang đùa ta. Ta đi cờ mở mờ, mờ. Tô vũ cơ hồ là hô lên đến, hai mắt đỏ thấm, không ngừng lấy tay đập cái này đầu mình, ý đồ đem hệ thống đánh ra đến, rồi mới hành hung một trận. Lao tử rút thưởng rút được thật tốt, ngươi loạn điều chỉnh cái giám A. Tô Vũ ở ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy mình nhiệt huyết dâng lên, không ngừng trong phòng dạ bước, để phát tiết nội tâm khó chịu. chương 105, dần dần chen đại bọc biển. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tô Vũ ép buộc chính mình chấn định lại, tiếp tục xem hướng rút thưởng màn hình. Công pháp các cũng là cái này ba chương chung nhất tấm, chính mình rút chúng xác suất còn là rất lớn. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy lên. Ánh mắt tại trước mặt ba tấm thẻ bài phía trên không ngừng đào qua, hai tay không cho ở run rẩy, chậm chạp không dám rơi xuống. Nếu như mình không nhìn lầm lời nói, hẳn là chương này. Tô Vũ bàn tay hướng bên phải nhất biển hiệu. Không đúng, tựa như là chương này. Tô Vũ lại nhìn về phía trung gian biển hiệu. Hắn cơ hồ đều sắp bị bốc điên, nếu như không phải còn lưu lại một điểm lý trí, hắn thật muốn tùy tiện chọn lựa một trường, đồ ăn kết thúc loại này chả tớn. Cắn hai lần bờ môi của mình, nhắm mắt lại, Trầm rãi bình phục chính mình nội tâm. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, trong số mệnh không được thì chớ cõng cầu. Cầm được thì cũng buông được mới là nam nhi bản sắc. Tô Vũ ở trong lòng lầm bẩm, hắn luôn luôn so sánh lạc quan, rất nhanh liền đem chính mình tâm tính điều chỉnh xong, thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia ba tấm thẻ bài trên thân. Hết thẻ tùy duyên đi, thì ngươi. Vươn tay, theo ở giữa biển hiệu trên thân. Theo Tô Vũ làm ra lựa chọn, hắn biển hiệu hết thẻ biến mất. Tấm kia được tuyển chọn biển hiệu dần dần phóng đại, chiếm cứ toàn bộ màn hình. Xoay chuyến đi, bị ta chọn chúng biển hiệu. Tô Vũ vui buồn thất thường lầm bẩm, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm tấm thẻ bài kia, nói không khẩn trương là giả. Dần dần, biển hiệu lộ ra một cái ở mép, biên giới có một đoạn ngắn kim sắc hoa văn, Tô Vũ thở phào một hơi, vẫn còn may không phải là linh thạch cùng thổ địa. Nương trọng ánh mắt tiếp tục xem đang đảo ngược biển hiệu, chậm rãi, một cái hình tròn khúc theo biển hiệu chuyển động xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Không phải kiến trúc loại, Tô Vũ sắc mặt cứng đờ, nội tâm có chút thất vọng. Trong lòng đánh giá đo một cái, tập vật loại khả năng so sánh lớn. Theo thời gian chuyển rời, Tô Vũ cuối cùng thấy rõ biển hiệu toàn cảnh, đó là một cái toàn thân đen nhánh, trên dưới đều là hình tròn đại đỉnh, cái kia đỉnh cực lớn, nhìn ra trí ít có thể đạt tới cao 2m, 3 chân 2 lỗ, thân đỉnh trên có khắc tinh mỹ hoa văn, xem toàn thể lên cận trọng trang nghiêm. Ding. Chúc mừng ký chủ rút chúng Đại Vương Sơn Đan đỉnh. Bởi vì đỉnh kia cực lớn, bởi vậy cũng là lấy biển hiệu hình thức cấp cho đến Tô Vũ trong tay. Rút cái đan đỉnh cũng coi như có chút ít còn hơn không đi. Tô Vũ tự an ủi mình, ánh mắt vô y quét về phía biển hiệu phía dưới một hàng chú thích. T. Khoe miệng giật một cái, tâm không tự giác mãnh liệt nhảy động một cái. Đại vương Sơn đan đỉnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, luyện đan số lượng tùy cơ gia tăng 2-4-5 quả. Cái này, nghịch tiên, vô luận là cái gì luyện đan sư Đan dược chỉ có thể một khỏa một khỏa luyện chế, cái này đan đỉnh lại có thể phục chế đan dược, quả thực là cái bột. Thử nghĩ một hồi, đồng dạng tài liệu, người ta chỉ có thể luyện chế một khỏa, chính mình lại có thể luyện chế hai khỏa thậm chí năm viên, cái này cần là nhiều sao cường đại. Tô Vũ cười cười, ông trời coi như đủ ý tứ, đây cũng là thất chi đông ngùng, thu chi tang du đi. Đông châu quận, đi qua một đêm lên men, thiên ti thảo sự việc rốt cục triệt để bạ phát, thiên ti thảo trong nháy mắt thành chạm tay có thể bỏng lính dược. Trên đường cái cơ hồ mọi người nội dung nói chuyện đều không thể rời bỏ thiên ti thảo. Nhưng là, chuyện này cũng rốt cục dẫn tới người có quyết tâm chú ý, dạng này rất là kỳ lạ thu mua để càng ngày càng nhiều nhân tâm sinh nghi nghi ngờ, tại sao đột nhiên sẽ có người tới thu mua thiên ti thảo. Hơn nữa còn là hai nhóm người khác nhau, trời sáng sẽ có hay không có thứ ba phát. Cuối cùng cái này thiên ti thảo có cái gì đáng giá thu. Những vấn đề này khốn nhiếu mọi người. Bởi vậy, liền xem như thiên ti thảo giá cả còn tại tăng. Có thể trong tay đầu có thiên ti thảo người đã bắt đầu cẩn thận. Hôm nay là 30 mai hạ phẩm linh thạch, trời sáng nói không chừng hội tăng giá đến 40 mai. Mẫu chốc nhất, vẫn là muốn hiểu rõ cuối cùng cái này thiên ti thảo có cái gì đặc biệt chỗ khác. Ôm tâm tính này người, càng ngày càng nhiều, kết quả là, thiên ti thảo giá cả tuy nhiên tăng, nhưng là phản mà không có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ, đều đang ngồi đợi thiên ti thảo tăng giá, cũng không ít người cùng theo bắt đầu chậm dãi thu mua thiên ti thảo. Làm mặt trời mọc, Ánh sáng mặt trời chiếu sáng Đông Châu quận môi khắp ngóc ngách, ngày hôm qua vị người áo đen xuất hiện lần nữa tại Đông Châu quận, đồng dạng trang phục, đồng dạng địa điểm, trên bảng hiệu vẫn như cũ viết, Thu mua Thiên Ti thảo. Nương theo lấy hắn đến, tất cả chờ ở nơi đó người nhau nhau cùng nhau tiến lên, đem hắn vây cái nước chạy không lọt. Từng bước từng bước đến, vẫn như cũng là 20 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa Thiên Ti thảo, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Người áo đen liếc nhìn liếc một chút mọi người, mở miệng nói ra, 20 mai hạ phẩm linh thạch Tối hôm qua nhưng có người ra 30 mai hạ phẩm linh thạch thu mua. Đan sư, hiện tại chỉ sợ sẽ không có người lại bán cho ngài. Thu mua thiên ti thảo người nhưng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại thiên ti thảo số lượng cực ít, căn bản là có tiền mà không mua được. 30 mai hạ phẩm linh thạch một khóa thu mua. Nghe chúng nhân nghị luận, người áo đen kia thân hình đột nhiên một hồi, trong giọng nói giống như lấy không vui, mở miệng nói, vậy ta lấy 40 mai hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua. Hoa. Người áo đen lời nói để đám người lại lần nữa xuân sao, bọn họ đều đoán được thiên ti thảo hội tăng giá, nhưng không nghĩ tới hội tăng nhanh chóng như vậy, đây chính là khoảng trường 4 lần. Quá điên cuồng. Bất quá, như thế ra cả, trong đám người lại vẫn không có động tính, thế mà không ai bán ra thiên ti thảo. đan sư, ngài có thể nói cho chúng ta biết cái này thiên ti thảo đến cùng có cái gì tác dụng sao?